bất quá vẫn là chuẩn bị lưu một hai tay như vậy phỉ ngọc liền không khả năng lập tức giết nàng sau đó nàng còn có bảo mệnh hoặc là một lần nữa thắng được hắn tín nhiệm cơ hội phỉ ngọc cười lạnh hiện tại có thể nghe thấy cái này nữ nhân tiếng lòng hắn thật đúng là không sợ nàng ra vẻ vì thế hai người đi thư phòng lâu quỳ đem quảng phong vương cho nàng ngọc bội cho phỉ ngọc còn vẽ mỏ vàng đại khái phương vị phỉ ngọc làm người đem lâu quỳ cấm túc nói nàng sinh bệnh ai đều không chuẩn thấy còn làm người ở lâu quỷ thức ăn thêm liêu Lâu Quỷ ăn xong lúc sau toàn thân nổi lên hồng bệnh sởi. Toàn mặt đều là điểm đỏ, hoàn toàn nhìn không ra tới nguyên bản dung mạo, Lâu Quỷ nhìn đến trong gương chính mình muốn điên rồi. Sau đó nghĩ đến chính mình còn có một lọ tùy thân cất chứa giải dược, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Cũng không có lập tức ăn vào giải dược, mà là chịu đựng chờ rời đi một ngày lại dùng. Nàng không biết, nàng từ hệ thống đổi tới giải dược, đã bị Thanh Dữu làm người trộm thay đổi. Lâu Quỷ họa ở kinh thành điên truyền, nàng thanh danh hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Bên kia Phỉ thần làm người đem bức họa cầm đi nhà tù, làm Quảng Phong Vương đã biết hắn nhi tử sự. Quảng Phong Vương chỉ nhìn hai chương bức họa, biết đây là tứ hoàng tử hoa sau, lập tức liền phun ra một búng máu, đem trên tay giấy nhiễm hồng. Hắn trạng nếu điên cuồng mang theo khóc nước nở nói, báo ứng, thật là báo ứng a! Hắn thật không nghĩ tới lâu quỳ thế nhưng là nữ giả nam trang, hơn nữa vẫn luôn đều ở lừa hắn. Nếu sớm biết rằng lâu quỳ là nữ tử, hắn tuyệt đối sẽ không đem nàng nhận trở về, càng sẽ không ở nàng suối rủ cám chỉ hạ nhanh như vậy hành động. Tăng Môn Tinh, đây là cái Tang Môn Tinh. Quảng Phong Vương hiện tại hối hận phía trước không nghe Vương Phi nói, đêm này Tang Môn Tinh tự mình lánh trở về Vương Phủ, làm hại hắn này một mạch hoàn toàn chặt đứt. Đối lâu quỳ hảo cảm giá trị, cũng hạ thấp phụ 100. Bên kia, Hàng Dương chẳng những tận mắt nhìn thấy tới rồi những cái đó bức họa, còn bị không ít người chế nhạo châm trọc. Còn có người hỏi hắn, có phải hay không cũng thưởng thức quá họa thượng phong cảnh. Hàng Dương đồng dạng tức giận đến máu. Hắn đã từng thế nhưng đối như vậy hạ tiện nữ tử động quá tâm, quá ghê tởm. Đồng dạng, hảo cảm giá trị hạ thấp phụ 100. Phía trước đối lâu quỳ có hảo cảm nam tử, xem xong giấy vẽ sau, tuy rằng ngã xuống không có hai người cường, nhưng hảo cảm giá trị cũng tất cả đều không có. Mân ngạn kế phụ tử gần nhất thực xui xẻo, uống miếng nước đều có thể bị nẹn đến cái loại này. Cùng bọn họ thân cận người cũng là giống nhau xui xẻo. Lao thái thái nguyên bản một cái tiểu phong hàn, ai biết càng ngày càng nghiêm trọng. hiện tại đã nằm trên giường không dậy nổi, nhị thái thái không cẩn thận dẫm hoạt ném tới trong hồ, cứu đi lên đi nửa cái mạng, về sau đều chỉ có thể suy yếu ở trên giường uống thuốc vượt qua. nhị lao ra cùng người đi ra ngoài uống rượu, càng là uống nhiều quá sau, miệng phun chân ngôn mắng cấp trên cùng đồng liêu một hồi, sau đó bị cấp trên cùng đồng liêu xa lánh, nhật tử càng thêm gian nan. cùng phản vương dương nghiệt liên hệ cứ điểm bị long vệ tìm được, bên trong người đều bị bắt, nhị lao ra liền sợ dính dáng đến bọn họ, cả ngày lo lắng đề phòng. cũng sợ tới mức một bệnh không dậy nổi. Mất ngạn kế trước hai ngày đi đường té ngã một cái, đem chân quăng ngã chặt đức. Còn họa vô đơn chí lầm uống lên nóng bỏng nước trà, đem miệng cùng giọng nói bị phỏng, nghiêm trọng đến tương lai đều khả năng vô pháp lại bình thường nói chuyện nông nỗi. Hán đệ đệ ở học đường cùng người đánh nhau, bị đâm bị thương mắt trái, không có khả năng lại thì khoa cử. Mà biên cương lại truyền đến tin chiến thắng, Trấn quốc công chẳng những đại thắng, bình ổn phản loạn, còn đem phản vương dương nhiệt thế lực nổ tận gốc. Mất ngạn kế sống không còn gì luyến tiếp nằm ở trên giường, nhịn không được có một loại suy đoán. Phía trước lâu quỷ cho hắn xui xẻo phù, là dùng ở bọn họ nhị phòng trên người đi. Nếu không vì cái gì bọn họ tất cả đều một cái tiếp theo một cái như vậy xui xẻo, đại phòng ngược lại là công. Hơn nữa hắn cũng nhìn đến quá những cái đó họa cho nên này sẽ đối lâu quỷ nhịn không được oán hận thượng. nhất định đồn đại nói, lâu quỷ là tang môn tinh, ai dính lên ai xui xẻo, hắn cùng với hắn thân nhân, hiện tại không phải thực xui xẻo. Cũng bởi vậy đối lâu quỳ hảo cảm giá trị giảm xuống tới rồi phụ 100. Ở tam hoàng tử trong phủ lâu quỳ liên tiếp nghe được hệ thống báo hảo cảm giá trị, từ lúc bắt đầu tức giận bất bình đến chết lặng. nay đó cậu nam nhân, không có một cái là thứ tốt. Càng la nhịn không được mê mang lên. Hiện tại không có bất luận cái gì một người đối nàng hảo cảm giá trị vượt qua 30, không chiếm được khen thưởng, đổi không được đạo cụ, kia nàng nên làm cái gì bây giờ. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. Chương 178 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi 46. Chương 178 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi 46. Lâu quỷ dựa theo hệ thống cấp tin tức, đem mỏ vàng vị trí họa cấp Phỉ Ngọc. Còn đối hắn nói, nếu là có thể nói, tốt nhất mượn sức hạ Thẩm Kha. Thẩm Kha ở Nam Dương vùng có căn cơ, nói không chừng còn có thể tìm được một ít quặng sắt cùng mỏ than. Phỉ Ngọc nghe xong đi vào, chủ động làm người tiếp xúc quá Thẩm Kha vài lần. Bất quá Thẩm Kha thực thông minh. Tuy rằng cùng phỉ ngọc người kết giao, nhưng là lại trước nay không thượng bộ, càng vẫn luôn cho thấy thực cảm tạ linh quận chúa cùng thái tử. Nay cũng đại biểu hắn đã đầu phục thái tử. Phỉ ngọc nghe được cấp dưới bẩm báo, sắc mặt trầm trầm. Hắn xua xua tay, hắn nếu đầu phục thái tử, kia về sau liền không cần lại mượn sức. Càng nghĩ càng khó chịu, nếu không phải lâu quỳ làm hại hắn cùng thanh dữ nháo phiên, cứu thẩm kha người là thanh dữ, hồi báo lại sẽ là hắn, nơi nào luôn được đến phỉ thần. Đối lâu quỳ... Hắn là lòng tràn đầy chán ghét. Từ xem qua những cái đó bức hoa sau, hắn không còn có chạm qua lâu quỷ. Nếu không phải lâu quỷ còn hữu dụng, hắn tuyệt đối muốn cho nàng sống không bằng chết. Phỉ ngọc không nhịn xuống uống lên không ít rượu, trong đầu tất cả đều là thanh dữ, từ nàng khi còn nhỏ đến thiếu nữ bộ dáng, càng ngày càng rõ ràng. Hắn một cái xúc động liền chạy tới chân quốc công phủ tìm thanh Dữu Quản gia thoái thác nói quận chúa đi ra ngoài, nhưng phỉ ngọc lại không rời đi, một hai phải chờ nhìn thấy thanh mới được. thanh dữ nghe nói sau chủ động đi sánh ngoài nhìn đến càng ngày càng mạo mỹ thanh dữ đi vào tới phỉ ngọc xem ngây người thanh dữ nhún mẩy ngươi tìm ta có chuyện gì phỉ ngọc đứng lên vẻ mặt thâm tình nhìn nàng thanh dữ ta đã biết phía trước là lâu quỷ cố ý cho chúng ta chế tạo mâu thuẫn phá hư chúng ta quan hệ ta biết chính mình trách oan ngươi ta hướng ngươi xin lỗi hắn đẩy cõi lòng hy vọng nhìn nàng chúng ta hòa hảo được không thanh dữ lạnh lùng nhìn hắn không tốt Từ ngươi tín nhiệm lâu quỷ cùng ta càng đi càng xa sau, ta liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi hòa hảo. Phi Ngọc thống khổ nói, ta đã biết sai rồi, ngươi liền không thể lại cho ta một cái cơ hội sao? Hán đối Thanh Dữ xưa nay đều là có cảm tình, nàng như thế nào liền như vậy tuyệt tình. Thanh Dữ lắc đầu, cơ hội sớm đã cho ngươi, chính là ngươi vì lâu quỷ nói ta nếu là không thay đổi tính tình cũng đừng tìm ngươi. Cho nên chúng ta đã sớm không quan hệ, càng chưa nói tới hòa hảo. Nàng tiếp theo hạ lệnh chủ khách Tam Hoàng tử. Nhà ta không chào đón ngươi, ngươi vẫn là đi thôi. Phỉ ngọc yên lặng nhìn nàng, ngươi thật muốn như vậy nhẫn tâm. Ngươi đã từng như vậy thích ta, ngươi thật sự phóng đến hạ. Thanh dữ cười nhạo, ngươi có thể nhẫn tâm, ta vì cái gì không thể. Ngươi đều nói là đã từng, ta hiện tại thích chính là phỉ thần, đối với ngươi đã sớm vô cảm. Hơn nữa kia cũng bất quá là niên thiếu vô tri truy đuổi thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Nguyên thân kia cả đời, phỉ ngọc đối nàng liền tương đối nhẫn tâm, đây là cái song tiêu cầu. Phỉ ngọc nghe đến mấy cái này lời nói, đầy mặt sắc mặt giận dữ, ta không tin, không tin ngươi nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Thanh dữ lạnh nhạt nhìn hắn, ta đối với ngươi đã sớm không có tình, làm sao nói di tình biệt luyến. Phỉ thần có thể cho ta, ngươi căn bản vô pháp làm được, cho nên về sau cũng đừng lại đến dây dưa ta. Phỉ ngọc như mày, hắn cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Thanh dữ lại như mày, hắn có thể đối ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ngươi có thể sao? Hắn đến bây giờ đều không có thị thiếp thông phòng, sẽ không chạm vào trừ bỏ ta bên ngoài nữ nhân, ngươi có thể sao? Hắn càng sẽ không vì nam nhân khác hoặc là nữ nhân giận chó đánh mèo ta, còn cùng ta ghét nhất người giàn giữ, ngươi có thể sao? Này đó ngươi tất cả đều không thể. Phỉ ngọc, cho nên ngươi lấy cái gì cùng phỉ thần so. Dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ quay đầu lại. Ta đầu góc lại không bệnh. Thanh dữ nói xong xoay người liền đi, ngươi vẫn là chạy nhanh đi tìm ngươi đầu quả tim xuống đi, ta liền không lưu ngươi. Phỉ Ngọc muốn đi bắt tay nàng, lại bị đột nhiên xuất hiện Ám Vệ chặn. Còn Thỉnh Tam Hoàng Tử tự trọng. Phỉ Ngọc nhìn đến những người này, sắc mặt lại thay đổi biến. Hắn biết đây là phụ Hoàng Long Ám Vệ, cư nhiên còn vẫn luôn bảo hộ Thanh Diếu, có thể nghĩ nàng có bao nhiêu được sủng ái? Trong lòng càng là khó chịu vô cùng. Một phương diện khí Thanh Diếu như vậy nhẫn tâm tuyệt tình, một phương diện lại oán hận lâu quỷ, càng đối Phỉ Thần hận thượng. Một cái muốn chết người, vì cái gì muốn sống sót? Nếu chú định là muốn chết mệnh. Vậy vẫn là trở lại nguyên lai quy đạo đi. Mặc kệ hắn đương nhiên sẽ không tự mình động thủ, trong lòng lại một chút có người được chọn. Phỉ Ngọc hồi phủ lúc sau lại tiếp tục uống rượu, trong miệng không ngừng kêu thanh dữu tên, cùng với chán ghét phỉ thần nói, cố ý làm vừa vặn lại đây tìm hắn lâu quỷ nghe được. Lâu quỷ tức giận đến chết khiếp. Nay cầu nam nhân chính là tiện, không chiếm được đều là tốt. Sớm biết rằng nàng liền không cho hắn nhanh như vậy đã thủ. Trở lại chính mình sân, lâu quỷ càng nghĩ càng giận, đối thanh giữ hận ý cũng tới đỉnh núi. Hệ thống, ta có phải hay không còn có có thể đổi một lá bừa? Hệ thống, đúng vậy. Lâu quỳ ánh mắt lộ ra ti tàn nhẫn, ta đây đổi một chương vận đen phủ. Hệ thống, ký chủ, nhắc nhở ngươi một câu, hiện tại mân thanh dữu khí vận bạo lều, hơn nữa bản thân còn học xong huyền học, cho nên vận đen phủ không nhất định hiệu quả thực hảo, còn khả năng bị nàng hóa giải. Lâu quỳ lắc đầu, ta không phải cấp mân thanh dữu dùng, mà là cấp phỉ thần dùng. Nàng phía trước ý đồ câu dẫn quá phỉ thần, nhưng chẳng những không có thành công. còn bị đối phương không lưu tình chút nào châm chọc chế nhạo một hồi. Xem nàng bộ dáng, càng như là nhìn cái gì con dẹp, làm nàng thật sự chịu không nổi. Vì thân đối nàng hảo cảm giá trị càng là phụ 100, căn bản vô pháp soát đi lên. Một khi đã như vậy, vậy đi tìm chết đi. Hoàng đế đối thái tử sùng ái quả thực không có điểm mấu chốt, nàng ban đầu còn tưởng rằng là phùng sát, nhưng hệ thống lại nói cho nàng không phải. Hoàng đế đối thái tử hảo cảm giá trị là 99%, thuyết minh là thiệt tình yêu thương đứa con trai này. Ai đều so ra kém. Nếu là Phỉ Thần đã chết, nàng liền thả ra tin tức đi, nói là Mân Thanh Dữu khắc chết. Nàng cũng không tin hoàng đế sẽ không có ngăn cách tiếp tục sủng Mân Thanh Dữu. Cũng chỉ có thái tử đã chết, mới có thể như là hệ thống đoán trước, hoàng đế tức giận đến bệnh nặng, Phỉ Ngọc mới có bước lên ngôi vị hoàng đế khả năng. Đây cũng là nàng duy nhất xoay người cơ hội. Hệ thống, ngươi xác định. Nếu là đổi vận đen phù, ngươi đã từng hảo cảm giá trị khen thưởng liền thanh linh, rốt cuộc đổi không được mặt khác đạo cụ. Lâu Quỳ hít sâu một hơi, ta xác định. Mân Thanh Dĩu không cho nàng hảo quá, nàng cũng sẽ không làm đối phương hảo quá. Thức mau, Lâu Quỳ đổi vận đen phù. Loại này phù đổi giá trị là phía trước đổi xui xẻo phù gấp đôi, hiệu quả tự nhiên cũng là gấp bội. Chỉ cần cấp phỉ thân dùng tới, hắn chẳng những làm chuyện gì đều sẽ xui xẻo, còn thực dễ dàng phát sinh các loại ngoài ý muốn tử vong. Ngay hôm sau, Lâu Quỳ cầm vận đen phù lại lần nữa đi tìm phỉ ngọc. Phỉ ngọc Diệu đã tỉnh. Hắn mặt vô biểu tình nhìn Lâu Quỳ, tìm ta có chuyện gì? Lâu Quỳ mang theo khăn che mặt, đem mặt che khuất hơn phân nửa, thật sự là điểm đỏ quá dò người, nàng không nghĩ làm phỉ ngọc xem. Ta vẽ một chương rất lợi hại vận đen phủ, ngươi có thể cầm đi cấp thái tử dùng. Phù hiệu quả rất mạnh, chỉ cần hắn trung chiêu, sẽ vẫn luôn xui xẻo, càng sâu đến chính mình ra ngoài ý muốn qua đời, tỉ như uống nước trực tiếp sặc tử cái loại này. Phỉ thần trên người khí vận cũng rất cao, uống nước sặc tử loại này khả năng cơ bản sẽ không xuất hiện. Nhưng nàng vẫn là cố ý như vậy khuyết đại nói. Chính là vì làm phỉ ngọc biết này phù uy lực có bao nhiêu nhiêu, làm người cấp quá chi dùng tới. Mới viết một chương ra tới, trạng thái không tốt lắm, dư lại giữa chương 13 điểm 14 điểm tả hữu. Chương 179 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 47. Chương 179 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 47. Phỉ ngọc không có đi tiếp lâu quỷ lấy ra tới phủ. Thái tử là ta đệ đệ, lại là chữ quân. Ta vì cái gì muốn bắt cái này phù đi hại hắn. Lâu quỷ cũng không có đi loanh quanh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ muốn cái kia vị trí. Không nghĩ đoạt lại mân thanh dữ Ngươi chỉ cần nghĩ cách đem này phù dùng ở thái tử trên người, ngươi là có thể thực hiện. Vì Ngọc nghe được lâu quỷ tiếng lòng, biết này phù hiệu quả xác thật thực hảo. Nhưng hắn lại không có khả năng đi làm loại sự tình này, lưu lại lớn như vậy nhược điểm. Hơn nữa mân ngạn kế vẫn luôn ở sau lưng vì hắn làm việc. Hắn phát hiện đối phương gần nhất đặc biệt xui xẻo. Mân ra nhị phòng cũng thực không thích hợp Hắn liền phái người đi tra Từ mân ngạn kế trong miệng biết được bọn họ là bị lâu quỷ hố Lâu quỷ cho mân ngạn kế một chương xui xẻo phù Nguyên bản phải dùng ở Trấn quốc công trên người Nhưng xui xẻo lại là nhị phòng mọi người Phi thường ta môn Phỉ ngọc cũng sợ chính mình đi làm loại sự tình này phỉ thần không xui xẻo Ngược lại hắn xui xẻo Hắn quyết đoán lắc đầu Ta tuyệt đối không có khả năng làm ra loại này ám hại thủ tốc sự Người đã chết này tâm đi Hắn biết lâu quỷ hiện tại đem thanh dữu coi như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, cho nên muốn muốn hại chết phỉ thần trả thù thanh dữu Cho nên liền tính hắn không làm, nàng cũng sẽ nghĩ cách đi làm. Rốt cuộc đây là hắn cố ý uống say ám chỉ nàng. Quả nhiên, lâu quỷ trong lòng phun tảo phỉ ngọc dối trá, quá giả, liền nghĩ này cậu nam nhân không muốn làm, kia nàng chỉ có liên hệ phản vương dư nghiệt. Nàng lại khuyên bảo phỉ ngọc một hồi, nhưng đối phương vẫn là không dao động. Nếu không phải còn muốn ở phỉ ngọc thủ hạ kiếm ăn. Nàng đều muốn đánh mắng hắn một hồi. Lại chỉ có chịu đựng, hành, vậy ngươi không làm, ta liền đi làm. Ta nhưng tất cả đều là vì ngươi. Nàng nếu là làm thành, cái này công lao phỉ ngọc đến giúp nàng nhớ thượng. Chỉ cần phỉ ngọc có thể xuất đầu, liền sẽ tin tưởng nàng có thể trợ giúp hắn ngồi trên cái kia vị trí. Phỉ ngọc nghe xong nàng tiếng lỏng, đối nàng nói, ngươi muốn làm gì không cần nói cho ta. Hắn liền chờ lâu quỳ thành công. Lâu quỳ trong lòng nghĩ. Này cầu Nam nhân khẳng định hận không thể phỉ thần đi tìm chết còn ở nàng trước mặt trang thật là ngụy quân tử phản Vương Dương nhệt Biên cương đại bản doanh đã bị trấn Quốc công nổ tận gốc kế tiếp lâu quỷ liên hệ thượng cuối cùng còn dư lại lưu tại kinh thành phản Vương Dương Nghiệt lâu quỷ một hành động Thanh Dữu sẽ biết cũng nói cho phỉ thần con cá câu ra tới lần này cần toàn bộ giải quyết Thanh Dữu tương đối cẩn thận tự mình chạy tới trộm đem kia xui xẻo phủ thay đổi như vậy cho dù có người đối nhà nàng tiểu tinh tinh dùngù cũng không thành vấn đề. Không bao lâu, phỉ thân liền phát hiện bên người một người thân tín phản bội chính mình, đối hắn sử dụng xui xẻo phù. Bởi vì biết thanh dữ đã thay đổi phù, cho nên hắn liền tương kế tự kế. Phỉ thân liền làm bộ thường thường xui xẻo hạ, làm lâu quỷ đám người cho rằng hắn thật chúng chiêu. Sau đó hoa mấy tháng thời gian, theo manh mối tìm được rồi cái kia phản vương nam cương chắc phi cùng nhi tử. Phỉ thân mang theo người tự mình đi chảo, thanh dữ cũng đi theo đi. Con hảo nàng theo đi Tên kia Nam Cương Chắc Phi cổ thuật đã phi thường lợi hại, có thể điều khiển rất nhiều độc vật ra tới công kích. Thanh dữu bảy trận đem này đó độc vật khống chế diệt sát. Lúc này mới thuận lợi đem người toàn bộ bắt lấy. Phía trước cái này Nam Cương Chắc Phi cũng dùng mặt khác thủ đoạn hại phỉ thần, lại đều bị Thanh dữ hóa giải. Mấy năm nay, vị này Chắc Phi cùng nàng người còn hại không ít quan viên, càng dùng cổ trùng khống chế rất nhiều vô tội người. Cho nên không phải giống nhau tàn nhẫn độc ác, nàng dưỡng ra tới nhi tử cũng không phải thứ tốt. Nếu là thật làm cho bọn họ tạo phản thành công, làm con trai của nàng thượng vị, bá tánh sẽ không có cái gì ngày lành quá. Lần này đem người bắt lấy, hoàng đế một phương diện phải vì nhi tử hết giận, một phương diện cũng vì kinh sợ, cho nên đem những người này phán lăng trì. Những người này làm từng cọc sự bị công khai, quan viên cùng các bá tánh đều kêu lăng trì hảo. Lâu quy biết sau, mặt đều doa trắng. Nàng đối hệ thống hỏi, bọn họ xui xẻo phù vô dụng ở thái tử trên người. Vì cái gì hắn chẳng những không có suối quậy, còn có thể đem phản vương cùng ta thế lực tất cả đều nổ. Không chỉ như thế, quảng phong vương âm thầm bồi dưỡng thế lực cũng đều bị phỉ thần nhất nhất nổ. Nàng mượn cấp tứ hoàng tử ở Tây Bắc dùng tư quân, nguyên bản muốn đổ sát phải về kinh Trấn Quốc Công. Ai biết lại bị Trấn Quốc Công phản đem một quân, những người đó toàn bộ bị chảo, tứ hoàng tử cũng sắp bị áp giải vào kinh. Hệ thống, dùng, nhưng không có bao lớn hiệu quả, khả năng bị mân thanh dịu hóa giải đi. nó có thể tra xét đến rất nhiều sự nhưng về mân thanh dữ liền không được lâu quỷ tức giận đến mặt đều dữ tợn, đáng giận vì cái gì mỗi lần đều như vậy mỗi lần đều làm mân thanh dữ phá hư nàng kế hoạch rõ ràng nàng mới là vận mệnh trí nữ hệ thống đối lâu quỷ đã hoàn toàn từ bỏ chính ngươi phế vật bái chờ nó tìm được tân ký chủ lâu quỷ liền có thể đi tìm chết lâu quỷ cười lạnh nói ngươi không phải phế vật giống nhau nếu không phải ngươi phía trước thường xuyên rất dây xích ta sẽ thành như vậy hệ thống không quân nàng kia cũng là vì ngươi lại xuẩn lại phế hai người xảo thành một đoàn mà nhưng vào lúc này đột nhiên một đội quan binh vọt vào tam hoàng tử phủ phỉ ngọc đang ở thư phòng cùng phụ tá nghị sự bọn họ phía trước mượn phản vương dư nghiệt cùng quảng phong vương thế lực ai tưởng tưởng nhanh như vậy đã bị thái tử nổ phỉ ngọc trong lòng thầm mắng lâu quỳ phế vật không phải nói tốt kia xui xẻo phù thực như sao nhưng căn bản là không có làm phỉ thần suối quẻ ngược lại là hại phỉ thần phản vương dư nghiệt suối quẻ tất cả đều phải bị lăng trì Điện hạ, chúng ta gần nhất vẫn là cái gì đều không cần lại động tác cho thỏa đáng, nếu không bị hoàng thượng phát hiện liền phiền thoái. Tứ hoàng tử cấu kết phản vương cùng quảng phong vương còn sót lại yếu hại trấn quốc công, đã bị áp giải vào kinh, bệ hạ hẳn là sẽ nghiêm trị, vừa lúc có thể hấp dẫn lực chú ý, chúng ta đến điệu thấp hành sự. Bọn họ này hiểu ý đều là hoảng, tuy rằng là mượn lâu quỷ tay lợi dụng những cái đó thế lực, nhưng cũng không biết hoàng đế cùng thái tử có hay không tra được. Điện hạ, lâu quỷ cũng không thể lại để lại. mọi người đều kiến nghị phỉ ngọc đem lâu quỳ xử lý rớt nếu không một khi bị phát hiện liền sẽ trở thành bò luân bính phỉ ngọc đối lâu quỳ chẳng những đã không có cảm tình còn thật sâu chán ghét hảo ta đây liền làm người liệu lý nàng tiếp theo phân phó người hầu cận ban lâu quỳ một ly rượu độc chỉ là còn không đợi hắn người hầu cận động tác quan binh liền vây quanh tam hoàng tử phủ thư phòng cũng bị người một chân đá văng ra phỉ ngọc nhìn đến nhị hoàng tử mang theo một đám thị vệ tiến bảo hắn hoàng hốt hoảng sắc mặt khó coi hỏi Nhị ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Nhị hoàng tử cười nói, tam đệ, ngươi cấu kết phản vương cùng quảng phong vương còn sót lại tác loạn, chứa chấp bao che lâu quỷ, phụ hoàng để cho ta tới điều tra. Phỉ ngọc tận lực làm chính mình chấn định xuống dưới, ta không có làm những việc này, nhị ca đường vội oan uổng ta. Nhị hoàng tử cười lạnh, tam đệ liền không cần rào biện. Tiếp theo làm người không chế Phỉ ngọc cùng trong thư phòng người, hán tự mình mang theo người đi hậu viện tìm lâu quỷ. Lâu quỷ còn ở cùng hệ thống cãi nhau. Nhị hoàng tử đá văng ra môn, nhìn đến đưa lưng về phía ngồi nữ tử mở miệng nói, lâu thế tử, đã lâu không thấy a." Lâu quỷ hoàng sợ, nghe ra là nhị hoàng tử thanh âm. Nàng hoàng đến không được, không nghĩ tới nàng ở tam hoàng tử phụ sự, nhanh như vậy liền bại lộ. Nàng nhưng không nghĩ bị lăng trì, kia nàng nên như thế nào chạy thoát. Đầu óc không ngừng tưởng thoát vây biện pháp, nghe được mặt sau tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, nàng càng luôn cuống. tám 180 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, xong. chương một bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi xong. đột nhiên nhìn đến trên tay tiểu điểm đỏ lâu quỳ ánh mắt sáng lên có biện pháp nay sẽ nàng mặt đã sớm bị điểm đỏ che kín hủy dung căn bản không ai có thể nhận ra tới kia nàng liền liều chết không nhận hảo chờ nhị hoàng tử đến gần lâu quỳ mới quay đầu ngươi là ai thế nhưng lớn mật sấm tam hoàng tử hậu viện nàng bởi vì công lược đối tượng hảo cảm giá trị tất cả đều là số âm cho nên đã từng những cái đó đạo cụ thêm vào hiệu quả đều biến mất bao gồm dễ nghe thanh âm. Hiện tại nói chuyện thanh âm cùng phía trước có rõ ràng bất đồng. Lâu quỷ vừa chuyển qua thân, nhị hoàng tử đã bị hoảng sợ, "Quỷ a, lâu quỷ có bị nội hàm thương đến?" Nàng cắn môi nói, "Thiếp thân chỉ là được một loại bệnh ngoài da." Nhị hoàng tử nghe được lời này mới bình tĩnh lại, "Lâu quỷ, đây là lao tam làm ngươi đến bệnh đi." Lâu quỷ vẻ mặt mạc danh nhìn hắn, "Lâu quỷ là ai?" "Thiếp thân là Hoa Nguyệt, tam hoàng tử thị thiếp." Nàng làm bộ nhận không ra nhị hoàng tử. Còn đối với cửa lớn tiếng kêu, còn có người, thế nhưng lớn mật tư sấm hậu viện, người tới A Nhị hoàng tử xem nàng như vậy, cũng không phải thực xác định này có phải hay không lâu quỷ. Rốt cuộc hoàn toàn nhìn không ra tới nguyên bản dung mạo, thanh âm cũng không rất giống là lâu quỷ. Hắn lại làm người đem mặt khác thị thiếp mang đến, nhìn một lần vẫn là đem hoài nghi đối tượng đặt ở hủy dung nữ tử trên người. Làm người điều tra một phen, ở cái này trong phòng lục soát ra một ít cùng quảng phong vương còn sót lại thế lực lui tới thư tín. Cũng mặc kệ lâu quỷ phản không phản kháng, trực tiếp mang đi hình bộ đại lao. Tam hoàng tử hành sự thực cẩn thận, ở hắn trong thư phòng cũng không có lục soát bất luận cái gì chứng cứ. Cho nên hắn không có bị mang đi hình bộ đại lao, mà là bị cấm túc ở hoàng tử phủ, chờ đợi tiếp tục thẩm tra. Vì Ngọc chỉ hy vọng lâu quỷ có thể cắn chết không thừa nhận thân phận của nàng, như vậy hắn cũng mới có thể bình yên vượt qua này một tiếp nếu không mọi người đều muốn chơi xong. Đồng thời trong lòng cũng càng hối hận, phía trước không nên thu lưu lâu quỷ Ma hẳn là ở nàng liên hệ hắn trước tiên, liền đem người đưa đi trong cung tìm phụ hoàng thẳng thắn Chỉ tiếc hiện tại hối hận cũng đã chậm. Lâu quỷ tới rồi hình bộ đại lao, cũng biết muốn bảo mệnh cũng chỉ có thể không thừa nhận. Vì thế cắn chết chính mình không phải lâu quỷ, bên người nàng hầu hạ người đều là phỉ ngọc sau lại phái đi, thật đúng là không biết thân phận của nàng. Cho nên trong lúc nhất thời hình bộ bên này, cũng vô pháp cậy ra lâu quỷ khẩu. Thanh Dữu biết sau, chủ động đi hình bộ. Lâu quỷ nhìn đến Mân Thanh Dữu thế, nhưng tới nhà tù trong lòng thầm hận không được. Nhưng nàng biết không có thể biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường, suy đoán đối phương là tới cô ý tưởng kích thích nàng bại lộ thân phận, nàng mới sẽ không mắc mưu Thanh dữ ngồi ở mới vừa dọn tiến vào mềm ghế, nhìn lâu quỷ cười như không cười nói, lâu quỷ, chúng ta lại gặp mặt. Lâu quỷ nhữ như mày, ta nói rất nhiều biến, thiếp thân là hoa nguyệt, không phải cái gì lâu quỷ. Nàng nói xong liền cúi đầu, thật sự là không nghĩ làm mân thanh dữ xem nàng hủy dung bộ dáng. thanh ngoắc môi Ngươi có phải hay không Lâu Quỳ, không cần như vậy vội vã phủ định, chúng ta lập tức liền sẽ biết. Lâu Quỳ trong lòng mắt trợn trắng, Mân Thanh Dĩu thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Chỉ cần nàng không thừa nhận, nàng cũng không tin tiện nhân này có thể buộc nàng thừa nhận. Thanh Dĩu nơi nào nhìn không ra tới Lâu Quỳ ý tưởng. Nàng cũng không có rong dài, mà là lấy ra một cái bình xứ đưa cho hình bộ người, đem này viên dược cho nàng ăn vào. Là, Lâu Quỳ thấy thế trừng lớn đôi mắt, ngươi đây là muốn làm gì? muốn thảo gian nhân mạng sao? Nàng sợ mân Thanh Dữu quan báo tư thủ cho chính mình hạ độc, vì thế không ngừng lắc đầu, ta không ăn. Hình bộ người đảo ra kia viên thuốc viên, liền méo lâu quỷ mạnh mẽ huy đi xuống. Lâu quỷ muốn môi ra tới, tay lại bị hình bộ người áp trụ vô pháp núp nhích. Thuốc viên vào miệng là tan, còn có một cổ mát lạnh cảm giác, lâu quỷ đại kinh thất sắc, đây là cái gì ngọn ý? Đúng lúc này, hệ thống đột nhiên nói, "Gì? Ngươi phía trước đổi giải dược, như thế nào ở Mân Thanh Dữu trong tay?" Lâu quỷ trận tròn mắt, ngươi là nói vừa rồi mân thanh dữ làm ta ăn bảo, là ta phía trước đổi giải dược. Hệ thống, đúng vậy, ta kiểm tra đo lường tới rồi. Ký chủ, ngươi xong đời, ăn vào giải dược lúc sau, trên người của ngươi độc tố liền sẽ biến mất, lộ ra người gương mặt thật. Nó đã hoàn toàn từ bỏ lâu quỷ, cho nên này có thể nói đều mang theo một loại vui sướng khi người gặp họa. Lâu quỷ, nàng thật là muốn điên rồi, tại sao lại như vậy? Mân thanh dữ thật là quá ác độc. thế nhưng dùng loại này biện pháp phản kích hại nàng, nàng vội văng hỏi, ngươi có thể hay không đem dược hiệu quả che chắn, dù sao cũng là các ngươi xuất phẩm, hệ thống là có biện pháp, nhưng yêu cầu hảo cảm giá trị, ngươi có sao? Lâu Quỷ tâm tư vừa chuyển nói, ta trước nợ trướng, chỉ cần có thể chạy thoát đi ra ngoài, ta liền lập tức đi kiếm hảo cảm giá trị còn. hệ thống lạnh nhạt, chúng ta không nhận ghi nợ, ngươi vẫn là hiện tại hảo hảo ngẫm lại bị xuyên qua thân phận phải làm sao bây giờ đi, Lâu Quỷ. Giác rửa hệ thống không làm người. Nàng nhịn không được mắng to hệ thống một hồi, nhưng hệ thống đều lười đến phản ứng nàng. Một chén trà nhỏ thời gian không đến, ở đây người liền thấy nguyên bản đầy người điểm đỏ người dần dần mà khôi phục bình thường. Chờ điểm đỏ toàn bộ từ trên người biến mất, lâu quỷ chân dung cũng lộ ra tới. Thanh dữ làm người cấp lâu quỷ một mặt gương, nhàn nhã cười hỏi, lâu quỷ, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn rảo biện sao? Lâu quỷ nhìn đến trong gương khôi phục dung mạo chính mình, cũng biết vô pháp lại chống chế. nàng mãn nhãn hận ý nhìn thanh diễu, ngươi tiện nhân này, ta và ngươi không oán không thủ, ngươi cư nhiên nhìn chằm chằm vào ta hại. thanh diễu cười nhạo, ngươi ra mặt thật hậu, nói như vậy đều nói được, rốt cuộc là ai nhìn chằm chằm vào ai hại, chính ngươi không điểm số. Lâu quỷ, chính ngươi xuẩn, nhưng đừng đem ta cũng đương ngốc tử. Lâu quỷ một nghẹn, ngươi. nàng không nghĩ tới mân thanh diễu cư nhiên biết chính mình yếu hại chuyện của nàng, hiện tại nàng biết xả này đó cũng vô dụng, vì thế hỏi ra chính mình nhất khó hiểu, ta dược. Như thế nào ở ngươi nơi đó? Thanh dữ đúng sự thật nói, đương nhiên là làm người đổi. Ngươi muốn lưu trữ đương át chủ bài đồ vật, ta làm sao có thể thành toàn ngươi đâu? Nhìn đến ngươi xui xẻo, ta mới có thể vui vẻ a. Nàng đứng lên nói, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ kế tiếp nhân sinh đi. Lâu quỷ sắc mặt biển biến, ngươi muốn thế nào? Lộng chết ta. Thanh dữ rất có thâm ý nói, làm gì muốn lộng chết ngươi? Chết nhiều đơn giản, tồn tại mới càng có ý tứ, không phải sao? Nàng nói xong mặc kệ Lâu quỷ ở phía sau kêu to xin tha, lập tức rời đi. Nửa tháng sau, Hoàng đế liên tiếp hạ lưỡng đạo thánh chỉ, Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử cấu kết phản vương Dương nghiệt, tứ hoàng tử còn mưu toan chặn giết Trấn Quốc Công, Tam hoàng tử thu lưu bao che Lâu quỷ, bị trực tiếp biếm vì thứ dân. Trấn Quốc Công phủ nhị phòng cũng liên lụy đến cấu kết phản vương thế lực sự, liên quan lão phu nhân cùng nhau bị phán lưu đầy biên cương. Lâu quỷ bị hình bộ tuyên bố ở trong phòng giam sợ tội tự sát. Ba năm sau. Thanh Diệu cùng Phỉ Thần đã thành hôn. Lúc sau hai người cùng nhau nắm tay du lịch, cũng cải tạo nông cụ, khởi công xây dựng thủy lợi, kiến công học viện, kiến dựng lao cùng nhi đồng viện phúc lợi, tạo thuyền ra biển trở. Vì dân làm không ít sự. Hiện tại hai người mang theo người đi ra ngoài khai thác hải ngoại, chẳng những thuận lợi trở về, còn mang về tới một đống hiếm lạ chân bảo cùng động vật. Nhìn trên xe kéo hiệu cao cổ, tê giác, ngựa văn chờ, kinh thành đại đa số người đều chạy tới xem náo nhiệt. Một cái hẻo lánh sân. Lâu quỷ đứng ở sân cửa, nghe hàng xóm nói bên ngoài sự, trong lòng một mảnh thê lương cùng hận ý. Phòng trong tác truyền đến hai cái nam nhân hùng hùng hổ hổ, cũng làm lâu quỷ chạy nhanh đưa rượu đi vào thanh âm. Này hai người là phỉ ngọc cùng tứ hoàng tử, từ bị biếm vì bình dân sau, hai người đã bị ném tới rồi này tòa sân quá thượng người thường sinh hoạt. Không bao lâu, lâu quỷ cũng bị ném tiến bảo. Tam hoàng tử hai người tự nhiên chịu không nổi đương bình dân trinh lệnh, tưởng hết hết thể biện pháp lại đều không thể trở lại từ trước. càng không nghĩ đi ra cửa mất mặt, liền cả ngày tránh ở trong viện say rượu. Không có tiền, hai người liền áp bức Lâu quỷ đi ra ngoài tiếp khách kiếm tiền nuôi sống bọn họ. Một khi không hài lòng liền đánh chửi Lâu quỷ, rốt cuộc bọn họ đều là nàng hại thành như vậy. Nghe được hai cái say rượu người mang to, Lâu quỷ cảm thấy chính mình đã ở hỏng mất, muốn điên mất bên cạnh. Nàng đột nhiên cười to lại khóc lớn lên. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì a? Ta rõ ràng mới là thiên mệnh chi nữ a. Đã thật lâu không có xuất hiện hệ thống sông ra, ngươi còn tưởng lại tới một lần sao? Lâu quỷ đột nhiên ánh mắt sáng lên hỏi, lại tới một lần là có ý tứ gì? Hệ thống nói, chính là bên ngoài thượng ý tứ, ta có thể cho ngươi trọng sinh trở lại mới vừa xuyên qua thời điểm, lần này ngươi đi cứu thái tử, tương lai trở thành thái tử phi, cũng có thể cấp đi mân thanh Dữu khí vận. Lâu quỷ đôi mắt càng lượng, hảo, ta nguyện ý. Nếu có thể lại tới một lần, nàng nhất định sẽ không lại bại cấp mân thanh dữ. mà sẽ làm đối phương sống không bằng chết. Hệ thống liền biết Lâu Quỷ sẽ không tự tuyệt, vậy ngươi liền tự sát đi, sau đó ta đưa người trọng sinh. Này đương nhiên là lừa Lâu Quỷ, bởi vì chỉ có đối phương chính mình đã chết mới có thể giải trừ cùng nàng trói định, làm nó khôi phục tự do, một lần nữa đi trói định tân ký chủ. Nó đã tuyển hảo một người thân thế đáng thương, thân phận lại không tính thấp nữ tử, làm đời kế tiếp ký chủ. Lâu Quỷ cũng không có hoài nghi hệ thống, xoay người trở về sân. Nàng đem ẩn giấu đã lâu thạch tín hạ ở rượu, vì hai người tặng đi vào. Không bao lâu, hùng hùng hổ hổ thanh âm liền không có. Lâu quỷ đi vào đi liền thấy ngã trên mặt đất đã không có hơi thở hai gã hán tử say, trên mặt lộ ra cao hứng kích động cùng sảng khoái thân sắc. Nàng muốn chết, này hai cái cổ nam nhân cũng đừng nghĩ tồn tại. Bất quá nàng là đi trọng sinh, này hai người liền không diễn. Chờ nàng trọng sinh đương thái tử phi sau, nàng chẳng những sẽ không lại cùng hai người đáp thượng quan hệ, còn sẽ làm hai người sống không bằng chết. báo này một đời thủ nàng kỳ thật cũng đã sớm chịu không nổi như vậy khổ nhật tử nhưng vẫn là luyến tiếp chết hiện tại có hệ thống hứa hẹn nàng không chút do dự bưng lên một chén có thạch tín rượu cắn răng uống lên đi vào không bao lâu liền cảm giác được bụng quặn đau lợi hại dần dần mà mất đi ý thức bên môi còn mang theo tươi cười nhưng nàng không biết lần này tử vong lại là vĩnh cửu hệ thống lập tức thoát ly muốn hướng tới một phương hướng bay đi chuẩn bị trói định đời kế tiếp ký chủ ai biết đúng lúc này Nó đột nhiên bị một chương mồm to nuốt đi vào, trình tự hoàn toàn thác loạn cũng báo hỏng. Bên kia, đang ở trong cung tham gia hiến hội Thanh Diễu, nghe được hệ thống thanh âm. Chủ nhân, ta đã đem lâu quỷ hệ thống nuốt. Thanh Diễu cũng biết lâu quỷ ba người kết cục, cười nói, làm được xinh đẹp, ngươi phải hảo hảo tiêu hóa đi. Nàng tự nhiên sẽ không làm lâu quỷ hệ thống lại đi chói định nhân họa hại đi xuống, cho nên làm chính mình hệ thống làm tốt nuốt rất đối phương chuẩn bị. Nuốt rất tiêu hóa xong lâu quỷ hệ thống sau. Nàng hệ thống sẽ càng nhân tính hóa cùng trí năng. Kế tiếp đi Nhật tử, Thanh Dữu đưa cho hoàng đế một ít cường thân kiện thể thuốc viên, còn gia nhập linh tuyển, làm đối phương có thể ích thọ duyên niên. Nàng tác cùng phỉ thần cùng nhau, tiếp tục khắp nơi du ngoạn, làm lợi quốc lợi dân sự. 20 năm sau, hoàng đế thoái vị thành thái thượng hoàng. Phỉ thần kế vị, Thanh Dữu bị sách phong vì hoàng hậu. Phỉ thần tại vị hơn 40 năm, chẳng những chăm lo việc nước đem quốc gia thống trị càng tốt, nhân dân giàu có yên vui, còn thực hiện lúc trước hứa hẹn. Đối Thanh Diễu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, trở thành một đoạn giai thoại. Phỉ thần 80 hơn tuổi khi nhắm mắt lại, Thanh Diễu cũng nắm hắn tay, đồng dạng nhắm hai mắt lại. Gần hai chương số lượng từ xác nhập tại đây một chương, hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân sau chuyện xưa hẳn là mạt thế bối cảnh. Chương 181 mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, 1. Chương 181 mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, 1. Thanh Diễu mở to mắt, liền cảm giác được sau lưng một trận thực mãnh liệt phong thổi qua. nàng trực tiếp rất xuống lâu. tiếp theo nghe được mặt trên không ngừng kêu tên nàng. mới vừa đứng vững, thanh diễu đã nghe tới rồi một cổ nồng đậm mùi hôi thối, hơn nữa bốn phía thực hắc, nếu không phải nàng tinh thần lực cường, căn bản thấy không rõ. mười mấy song tái nhợt hư thối tay, càng hướng tới nàng dối tới. thanh diễu xuyên qua nhiều như vậy thế giới, vẫn là lần đầu tiên xuyên qua tới liền gặp được trọng đại nguy cơ. bất quá nàng ở chính mình kia một đời thượng chính là trường quân đội, cao hơn quá chiến trường. Thân thể bản năng phản ứng cùng cách đấu kỹ xảo đều còn ở. Nhanh nhẹn tránh thoát rối tới tay, lại đem vây lại đây hình người quái vật nhất nhất đá ngã lăn trên mặt đất. Nàng lúc này mới nhìn kỹ đi, phát hiện này đó ngoạn ý rất giống là đã từng ở hiện đại điện ảnh xem qua tăng thi. Cũng đại khái phán đoán ra, chính mình khả năng tới rồi mạt thế tiểu thế giới. Thức mau, bị đá ngã lăn tăng thi sôi nổi bỏ dậy, lại hướng tới nàng chảo cắn mà đến. Thanh diễu phát hiện chính mình trong tay dẫn theo một cây cương côn, vì thế dựa theo ti vi thượng nói. đối xuyên một con tang thi đầu quả nhiên bị bạo đầu tang thi ngã xuống trên mặt đất thanh diễu thấy hữu hiệu lập tức cầm cương côn lại đem dư lại mười mấy chỉ tang thi bạo đầu phát hiện một người tang thi trong óc hiện lên một tia bạch quang nàng suy đoán là tinh hạch từ trong không gian lấy ra một con ý ghi dùng bao tay nàng mang lên sau đem tang thi tinh hạch lấy ra tới mười mấy chỉ tang thi đại bộ phận đều có tinh hạch nàng lại lấy ra một lọ thủy đem tinh hạch xúc rửa sạch sẽ phóng tới trong không gian Từ được đến không gian linh tuyên sau, thanh hữu nghĩ về sau sẽ xuyên qua rất nhiều tiểu thế giới, nói không chừng khi nào liền xuyên đến mặt thế hoặc là cằn cối thiếu y thiếu thực tiểu thế giới. Cho nên ở phía trước hai cái thế giới đều góp nhặt rất nhiều đồ vật bỏ vào đi. Hiện đại thời điểm, nàng dựa theo đại siêu thị trùng loại, cơ hồ chiếu mua một lần đặt ở trong không gian. Ở cổ đại lại thả rất nhiều vàng bạc trâu báu cùng ngọc thạch, đồ cổ, thượng đẳng chu sa lá bùa chờ đi vào. Cho nên vật tư không phải giống nhau phong phú. nhưng thật ra không cần lo lắng ở mặt thế sinh hoạt hiện tại xem ra nàng phía trước cách làm thật là thực sáng suốt ở cùng tang thi chiến đấu khi nàng liền đem tinh thần lực phóng thích đi ra ngoài phát hiện phía trước trên lầu có mười mấy người phát hiện nàng ngã xuống lúc sau đều sôi nổi hô vài tiếng trong đó có hai người không ngừng nói muốn xuống dưới cứu nàng nhưng những người khác đều ở khuyên bảo phía dưới tất cả đều là tang thi lại không có ánh sáng tầm mắt nàng hẳn là đã gặp nạn tiếp theo trên lầu cũng có tang thi xuất hiện kia hai người mới bi thương ở mọi người khuyên bảo tiếp theo khởi rời đi. Nhưng Thanh Dĩu cũng không có ở bọn họ trên người cảm nhận được thương tâm bi thống cảm xúc, ngược lại cảm nhận được kích động hưng phấn. Thanh Dĩu nghiền ngâm cười cười, xem ra nàng phía trước bị kia trận gió cuốn xuống dưới, hẳn là chính là này hai người làm chuyện tốt. Nàng ở bốn phía nhìn một vòng, phát hiện đây là một cái nhà kho ngầm, mặt trên tất cả đều là trống rỗng cho nên nàng sẽ rơi xuống. Phía trước môn là khóa, Thuyết minh này mười mấy chỉ tang thi vẫn luôn bị nhốt ở kho hàng. Hiện tại bên ngoài tang thi vào không được, nơi này tạm thời là an toàn. Vì thế Thanh Diễu tìm cái góc, lấy ra một phen mềm ghế ngồi xuống, bắt đầu tiếp thu nguyên thân ký ức. Này xác thật là một cái mà thế tiểu thế giới, hiện tại thời gian điểm là mặt thế vừa mới bắt đầu không bao lâu. Nguyên thân kêu thư Thanh Diễu, mặt thế trước là hào môn thiên kim. Còn có một cái ca ca thư hàng mình, một năm trước cưới vợ khuất tú hương. Mặt thế lúc sau. Nguyên thân thực mau liền thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, hơn nữa thân thủ hảo, thực mau liền gia nhập một cái tiểu đội. Nàng ba ngoại gia ở kinh đô căn cứ, nàng cứu cứu càng là căn cứ cao tầng, cho nên người một nhà quyết định bắt đi lên đến cậy nhờ. Vừa lúc cái này tiểu đội người đều là mang theo người nhà bắc thượng, vì thế đại gia cùng nhau kết bạn, bình thường một bộ phận người bảo hộ người nhà, một bộ phận người ra tới tìm thực vật. Hôm nay chính là nguyên thân cùng ca ca tẩu tẩu ra tới tìm thực vật, vừa rồi trên lầu biểu hiện ra bi thương chính là hai người. dựa theo nguyên bản quy đạo, nguyên thân chẳng những thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, còn bởi vì mạt thế tiến đến đồ cổ thị trường mua một cái ngọc thạch lắc tay, kích phát rồi không biết cái gì năng lượng, gia nhập tới rồi một cái gờ rút bao lì xì, gờ rút bao lì xì có vài cái giao diện mặt khác đàn hưu, ở trong đàn có thể thức ăn kích thích hồng tím bao. cũng bởi vậy bằng vào cái này gờ rút bao lì xì, hơn nữa bản thân chỉ số thông minh cao thực lực cường, nguyên thân thực mo ở mạt thế sáng chế thanh danh, còn cùng thích học trưởng cùng nhau kiến một cái cứu hộ đội ngũ. nơi nơi siêu tầm vật tư cùng cứu hộ người sống sót cũng vẫn luôn dùng để vật đổi vật bao lì xì phương thức thỉnh tinh tế giao diện đàn hữu hỗ trợ nghiên cứu phá giải tăng thi vi rút vaccine phòng bệnh mười năm sau đối phương thật nghiên cứu ra dự phòng tang thi vi rút vaccine phòng bệnh phối phương đồng phát cho nguyên thân nguyên thân là cái tam quan thực chính người cho nên không hề giữ lại đem phối phương đưa đi kinh đô căn cứ chuyên môn viện nghiên cứu cuối cùng nhân loại dùng cái này phối phương nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh cũng miễn phí cấp sở hữu người sống sót đánh chỉ cần đánh quá vaccine phòng bệnh người, liền tính bị tang thi chảo thương hoặc là cắn thương đều sẽ không lại biến thành tang thi. cũng bởi vậy tang thi số lượng dần dần giảm bớt, cuối cùng bị nhân loại hoàn toàn diệt sát. tuy rằng còn có không ít thực vật biến dị cùng biến dị thú tồn tại, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh như cũng nghiêm túc, nhưng thiếu tang thi cũng hảo rất nhiều. nhân loại tiếp theo trùng kiến rất nhiều thành thị, cũng càng ngày càng cường đại. nguyên thân cũng thành mặt thế kiệt xuất nhất cống hiến giả chi nhất, bị rất nhiều người kính ngưỡng sùng bái. cuối cùng cùng học trưởng kết hôn. Hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau Bất quá trung gian cũng có nhạc đệm Tỉ như nhà bọn họ người đi kinh đô căn cứ lúc sau mới phát hiện Nguyên thân đại ca cũng không phải thân sinh Mà là nhị phòng cố ý đổi Cuối cùng nguyên thân cha mẹ đem thân sinh nhi tử đổi về tới Nguyên thân còn trừng phạt nhị phòng Nhưng là, cái này giờ không dao động Trọng sinh giả xuất hiện Hơn nữa trọng sinh giả vẫn là nguyên thân tẩu tẩu khuất tú hương Trọng sinh lúc sau, khuất tú hương liền đem kiếp trước biết đến sự nói cho nàng lao công Vì thế hai người liền thương lượng chẳng những muốn đem nguyên thân bàn tay vàng đoạn, còn muốn đem nàng hại chết. Một tháng trước, nguyên thân tắm rửa xong phát hiện mang lắc tay không thấy, như thế nào tìm đều không có tìm được. Đột nhiên lại có tang thi vây quanh, nàng cũng liền không có lại tiếp tục tìm, chỉ cho là không cẩn thận ném. Khuất tú hương trộm lắc tay, cùng sử dụng lấy máu phương thức, thành công mở ra gỡ giúp bao lì xì. Gỡ giúp bao lì xì mở ra lúc sau, lắc tay cũng đi theo biến mất, biến thành trên tay một viên tiểu nốt rồi đỏ. Khuất Tú Hương trọng sinh trước kia một đời, nguyên thân chỉ cùng thân sinh cha mẹ, học trưởng lão công nói qua gỡ giúp bao lỉ xỉ sự. Rốt cuộc thường xuyên sinh hoạt ở bên nhau, đột nhiên mặc danh lấy ra một ít đồ vật, thời gian giải liền không bình thường. Ba người cũng không có cô phụ nguyên thân tín nhiệm, không có đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài, càng không có sinh ra bất luận cái gì muốn cướp lấy tâm tư. Khuất Tú Hương sở dĩ biết là bởi vì giờ không đột nhiên dao động, nàng ở trọng sinh trước nhìn trộm tới rồi nguyên thân bí mật. Thế mới biết nguyên lai like cô em chồng như vậy lợi hại, là bởi vì kia xuyến lắc tay, trọng sinh sau mới có thể muốn cấp đi nguyên thân cơ duyên. Mở ra gờ rút bao lì xì, khuất tú hương dùng tăng thi tinh hạch, một loại thực vật biến dị cùng tu tiên giới mặt đàn hưu, thay đổi một bộ cấp thấp tu tiên công pháp cùng một phen phong hệ cấp thấp linh khí. Linh khí là một chuỗi mang ở trên tay lục lạc, khuất tú hương chỉ cần dùng linh thức khống chế, là có thể sử dụng. Nguyên thân chính là khuất tú hương dùng linh khí thổi xuống dưới mươi 182 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 2. mươi 182 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 2. Lúc ấy tương đối hỗn loạn, khuất tú hương chỉ nhằm vào nguyên thân, sức gió cô ý thực tập trung, cho nên những người khác đều không có phát hiện. Mọi người đều tưởng nguyên thân không cẩn thận rớt đến phía dưới kho hàng bị chết. Trở về lúc sau, bởi vì nhiều người như vậy nói nhất trí, hơn nữa này sẽ thư hàng mình thân phận còn không có bại lộ, cho nên nguyên thân cha mẹ cùng nguyên thân học trưởng bạn trai không có hoài nghi. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ từ bỏ, vì thế lại mang theo người nghĩ đến kho hàng bên này muốn tìm. Trên đường lại bị khuất tú hương trộm lấy ra một loại hấp dẫn tang thi hương thảo, đại gia bị tang thi vây đổ. Còn hảo quân bộ người lại đây thu thập vật tư, đưa bọn họ cứu. Ba người chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực, hơn nữa đi theo quân bộ người cùng nhau bắt thượng. Khuất tú hương chẳng những đoạt nguyên thân bàn tay vàng, còn làm thư hàng mình cố ý làm hại nguyên thân thân các ca, bị thương nặng bỏ lỡ mở ra dị năng cơ hội. Mà nguyên thân rớt xuống kho hàng sau bị tang thi căn trùng, thực mau cũng biến thành một con tang thi. Chỉ là không biết nàng bởi vì cao chỉ số thông minh vẫn là mặt khác duyên cớ, từ một bậc tang thi bắt đầu chậm rãi thăng cấp, thế nhưng mở ra trí tuệ, sau đó sẽ bắt giết tang thi đào tinh hạch hấp thu. Ở một năm sau trở thành thất cấp tang thi, càng làm một chút mở ra trọng sinh trước ký ức. Nguyên thân đối biến thành tang thi chuyện này rất thống khổ, càng tưởng niệm chính mình thân nhân cùng ái nhân, vì thế quyết định thượng kinh, càng ở trên đường đi bước một thăng cấp. Đến kinh đô căn cứ khi thành bát cấp tăng thi, nguyên thân bát cấp lúc sau, trừ bỏ làn da tương đối bạch ngoại, trong mắt màu đỏ tươi cùng trên tay hắc móng tay cũng có thể tự do thu liễm, cùng nhân loại bình thường nhìn qua không có gì khác nhau. Bởi vậy lẫn vào kinh đô căn cứ, cũng hòa thân người tương nhận. Kia sẽ trong nhân loại mạnh nhất tồn tại chỉ có thất cấp, khuất tú hương vợ chồng bởi vì tu luyện tu tiên công pháp, cũng kích hoạt rồi dị năng, cũng mượn gờ giúp bao lì xì, thành thất cấp đỉnh cửng giả. cho nên không có người nhìn ra tới nguyên thân thân phận nguyên thân bởi vì không ăn thịt nhân loại đồ ăn hơn nữa biến thành tang thi lúc sau tự mang virus cho nên cùng người nhà đều vẫn luôn tránh cho tiếp xúc cũng làm cha mẹ cùng ái nhân cảm thấy không thích hợp cũng đã biết nàng biến thành tang thi sự bọn họ đều rất đau lòng nhưng lại đều hái nàng cho nên trộm đem bí mật này giấu giếm xuống dưới nguyên thân liền ở căn cứ ở lại còn sẽ trộm giúp căn cứ xua tan tang thi đàn ra ngoài khi còn giúp không ít người nửa năm sau Trong lúc vô ý phát hiện nguyên lai thư hàng Minh không phải chính mình thân sinh các ca, nàng ngã xuống kho hàng biến thành tang thi cũng là khuất tú hương làm hại. Vì thế đem chuyện này nói cho cha mẹ cùng ái nhân. Đồng thời, khuất tú hương cũng tử gờ giúp bao lì xì, đổi tới rồi một cái có thể kiểm tra đo lường cha xét tang thi dụng cụ. Nguyên bản là vì bắt giết cao cấp tang thi đảo tinh hoạch tu luyện cùng đổi đồ vật, ai từng tưởng lại đem nguyên thân tang thi thân phận kiểm tra đo lường ra tới. Vì thế bọn họ cùng căn cứ một khác phe phái cao tầng hợp tác. bày ra thiên la địa vong bắt giữ nguyên thân nguyên thân cha mẹ cùng ái nhân che chở nàng chạy ra căn cứ nhưng lại cũng bị căn cứ dị năng giả liên hợp giết cứu cứu một nhà cũng bởi vì thân phận của nàng bị đuổi ra căn cứ tiếp theo bị khuất tú hương phu thê ám hại chết nguyên thân bi thống không thôi từ biến thành tang thi bắt đầu nàng chưa từng có giết qua bất luận cái gì một người thậm chí còn giúp không ít người nhưng lại bị như vậy lãi ngộ người nhà cùng ái nhân nhân nàng mà chết vì thế một chút hát hóa không ngừng tu luyện Cuối cùng thành tăng thi hoàng, cũng xuất lĩnh tăng thi đại quân tấn công kinh đô căn cứ. Mà khuất tú hương phu thê cũng mượn dùng gờ giúp bao lì xì không ngừng cường đại, xuất lĩnh dị năng giả xuất chiến. Nguyên thân rất mạnh, nhưng đối diện hai người lại là cái này tiểu thế giới khí vận nam nữ chủ, cho nên cuối cùng nguyên thân bị diệt sát, càng trở thành kia hai người trở thành trí cường giả đá cây chân. Kia hai người đồng dạng đổi tới rồi dự phòng vi rút vaccine phòng bệnh phối phương, nhưng lại không có lấy ra tới công khai. ngược lại mang theo một đám cường giả rời đi kinh đô căn cứ một lần nữa kiến chính mình thế lực cũng nghiên cứu ra loại này vaccine phòng bệnh mượn sức một số lớn người cùng các đại căn cứ đấu võ đài cuối cùng hai người lên làm trí cường giả cùng loại với thổ hoàng đế tồn tại các đại căn cứ cũng không dám trêu chọc còn phải dùng vật tư đổi vaccine phòng bệnh ở mặt thế hôn đến hô mưa gọi gió nguyên thân sau khi chết mới biết được này đó vì thế hận ý oán khí ngập trời đổi thanh giữ tới giúp nàng hoàn thành tâm nguyện dung hợp ký ức sau thanh giữ cảm thán Nếu không phải khuất tú hương là cái này tiểu thế giới khí vận giả, nàng khẳng định làm bất quá nguyên thân. Nguyên thân vô luận là chỉ số thông minh vẫn là thực lực đều rất mạnh, mấu chốt tam quan còn thực chính, hậu kỳ hắc hóa cũng là bị buộc. Hệ thống từ trước thế giới nuốt một cái khác hệ thống sau, linh trí càng cao. Nó tán đồng nói, đúng vậy, ở khuất tú hương không có trọng sinh trộm nàng bản tay vàng kia một đời, nguyên thân liền hoàn toàn nghiền áp các nàng. Nếu không phải khuất tú hương bọn họ cuối cùng khí vận cao hơn nguyên thân Cuối cùng một trận chiến cũng vô pháp mượn dùng lôi kiếp giết nguyên thân. Nó lúc trước bị oán khí hấp dẫn lại đây khi, liền cảm thấy nguyên thân quá đáng tiếc. Thanh dữ khó hiểu hỏi, như là khuất tú hương người như vậy, như thế nào có thể đường khí vận nữ chủ. Đối phương bắt được bàn tay vàng, chỉ dùng tới vì bọn họ chính mình kiếm lời không nói, còn hại không ít người, loại người này dựa vào cái gì có đại khí vận. Hệ thống, là giờ không dao động tạo thành, như là khuất tú hương người như vậy, vừa lúc trong lúc vô ý xúc động dao động. thành công lợi dụng sơ hở biến thành một cái lực ngoại phía trước tiểu thế giới khí vận nữ chủ cũng là giống nhau các nàng tương đương vi rút giống nhau tồn tại cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là muốn rửa sạch rất này đó vi rút làm tiểu thế giới trở về bình thường quỹ đạo cũng bởi vậy những cái đó hoán khí ngập trời pháo hôi mới có thể đủ cùng chúng ta giao dịch ngươi vì các nàng hoàn thành tâm nguyện các nàng dùng linh hồn chi lực hóa thành nguyện lực giá trị khen thưởng cho ngươi làm báo đáp ngươi ở nguyên lai thế giới sinh mệnh mới có thể vẫn luôn kéo dài Hơn nữa có trở về cơ hội. Thanh dữ lúc này mới minh bạch, nguyên lai là như thế này. Nàng ngoắc mất môi, hành, chúng ta đây liền đem này đó vì rút đều cấp rửa sạch. Nàng lại nói, nguyên thân nguyện vọng có hai cái, một là báo thủ, không cần lại làm khuất tú hương phu thêm mượn dùng nàng bàn tay vàng trưởng thành đến trí cường giả nông nỗi, cũng đem hai người đánh vào vũng bùn, rốt cuộc bò không đứng dậy. Đệ nhị là vạch trần đổi hải tử chân tướng, đem nàng thân ca đổi về tới, cũng bảo hộ thân nhân cùng nàng đã từng ái nhân Hệ thống nói, cái thứ hai nhưng thật ra đơn giản, cái thứ nhất như thế nào có thể không hề làm khuất tú hương phu thê mượn nguyên thân bàn tay vàng đâu? Rốt cuộc khuất tú hương đã giấu nghề liên mở ra gờ rút bao lì xì. Thanh diễu tưởng cũng là vấn đề này. Đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nàng hỏi, ngươi có thể toàn giờ không dao động chỗ trống, xâm nhập đem ta lộng tới gờ rút bao lì xì sao? Nếu khuất tú hương tương đương vị rút tồn tại, kia nói không chừng các nàng cũng có thể hacker một phen. Hệ thống, chủ nhân, ngươi thật thông minh. ta đều không có nghĩ đến này ta thử xem qua nửa giờ tả hữu hệ thống thanh âm vang lên thu phục còn tốt hơn cái thế giới nuốt cái kia hệ thống làm ta thăng một lần cấp cho nên bắt giữ tới rồi cái kia gỡ giúp bao lì xì số liệu thành công đen đi vào thanh giữ khen ngợi thống tử làm được xinh đẹp sau đó nàng trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái giao diện tiếp theo xuất hiện một cái nhắc nhở vị diện gờ giúp bao lì xì mời ngươi gia nhập phía dưới có hai cái lựa chọn tiếp thu cùng cự tuyệt thanh dữ không chút do dự điểm tiếp thu bên kia đang xem gờ rút bao lì xì khuất tú hương nhìn đến một cái đàn nhắc nhở mặt thế dư tử gia nhập đàn liêu nhìn đến cái này nhắc nhở nàng sắc mặt nháy mắt đại biến mỗi lần viết tân truyện xưa mở đầu đều tạm tưởng hộp máu phía trước giả thiết không phải gờ rút bao lì xì mà là một cái tu tiên truyền thừa viết điểm cảm giác quá cũ kỹ còn không tốt lắm ngược cha ta liền xóa đổi giả thiết cho viết đến bây giờ mới viết xong hai trường nghỉ ngơi sẽ lại viết xuống một trường Dự tính 16 điểm tả hữu. Chương 183 mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, 3. Chương 183 mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, ba Thanh Dĩ tiến vào đàn Liêu, phát hiện cùng nàng ở hiện đại gãy lìa cửa sổ không sai biệt lắm. Bất quá không thể video cùng giọng nói, chỉ có nói chuyện phiếm cùng bao lì xỉ công năng. Hơn nữa lẫn nhau chi gian không thể tăng thêm bạn tốt, chỉ có thể đàn Liêu. cỡ lắc mở nhìn nhìn đàn thành viên, hiện tại tổng cộng có 6 cá nhân, mỗi cái giao diện có một cái. Thu tiên, tinh tế, cổ đại, hiện đại, mặt thế, thú thế. Hiện tại nhiều nàng một cái, liền thành bảy người. Trong đàn vài người đều sôi nổi đã phát biểu tình hoan nên thành viên mới. Thu tiên tây lăng Quân, di, lại có thành viên mới gia nhập. thú thế ăn nổn, hoan nên. Hiện đại mục mục, hoan nên, bất quá như thế nào vẫn là mặt thế. Tinh tế u u, đám kia liền có hai cái mặt thế đàn hữu, các ngươi hai hảo có duyên phận. Cổ đại thế tử, mặt thế hương hương. Này có phải hay không ngươi đồng bạn? Mặt thế hương hương, ta không quen biết, vị này thành viên mới tự giới thiệu hạ. Mặt thế hương hương chính là khuất tú hương, nàng nhìn đến mặt thế giữ tử cái này ai đi liền nhớ tới thanh giữ. Kiếp trước thư thanh giữ được đến cái này G giúp bao lì xì bàn tay vàng, dùng chính là cái này ai đi. Này sẽ nàng cũng nhận định, cái này mặt thế giữ tử khẳng định chính là thư thanh giữ. Lúc này trong lòng nghi hoặc không thôi, rớt tới rồi phong bế kho hàng, bên trong còn có mười mấy chỉ tăng thi. Thư thanh Dữu này đều không có bỏ mạng sao. Nhìn không được muốn mắng người, thư thanh Dữu này vận khí cũng thật tốt quá, chẳng những không chết, nhìn dáng vẻ còn cơ duyên xảo hợp dưới lại vào gờ giúp bao lì xỉ. Rõ ràng nàng đều đem lắc tay đoạt đi rồi, cũng không biết thư thanh Dữu là dùng cái gì tiến bảo. Thanh Dữu là cố ý dùng nguyên thân kiếp trước ai đi, vì tự nhiên là làm khuất tú hương biết, hơn nữa vẫn luôn lo lắng đề phòng. Thuận tiện lại làm khuất tú hương hảo hảo xem xem, nàng như thế nào chơi chuyển gờ giúp bao lì xỉ. Đoạt đi rồi nàng cơ duyên, không thấy được là có thể được việc. Thanh dữ còn phát hiện này, giao diện không cần tay động hoặc là giọng nói đưa vào, chỉ dùng ý niệm là có thể sắp sửa lời nói đánh ra đi. Mặt thế dữ tử, đại gia hảo, ta là đến từ mặt thế dữ tử. Ta không quen biết mặt thế hương hương, ta bấm đốt ngón tay một chút, ta cùng nàng xác thật có duyên phận, bất quá có thể là một đoạn nghiệp duyên. Trong đàn người nhìn đến lời này, không khỏi cười. Này mặt thế dữ tử có điểm đầu. Mặt thế hương hương, ha ha. giữ tử thật sẽ nói dỡn nàng này sẽ có điểm mạc danh hoảng chẳng lẽ thư thanh giữ biết đây là nàng ai đi không có khả năng a thanh giữ đã phát một cái cười đến cao thâm khó đoán biểu tình tiếp theo đại gia cùng thanh giữ phổ cập hạ cái này đàn quy củ bọn họ đều là các loại cơ duyên xảo hợp tiến đàn lẫn nhau chi gian lại ở bất đồng giao diện cho nên có thể dùng bao lì xì phương thức lấy vật đổi vật tỷ như mặt thế giao diện người muốn đồ ăn liền có thể cùng hiện đại cổ đại giao diện hai người muốn đồ ăn bao lì xì Mặt thế người có thể phát ngang nhau giá trị bao lì xì làm hồi báo, cũng có thể không phát. Như là đồ ăn linh tinh, giống nhau muốn không nhiều lắm, trong đàn người đã phát cũng sẽ không tác cầu ngang nhau giá trị bao lì xì. Bất quá nếu là quý trọng đồ vật, phải dùng bao lì xì trao đổi. Mặt thế có thể trao đổi đồ vật không ít, tăng thi tinh hoạch, thực vật biến dị cùng biến dị thú, tu tiên, tinh tế cùng thú thế giới mặt ba người đều tương đối cảm thấy hứng thú. Thanh dữ tiến vào trước, khuất tú hương đang ở cùng trong đàn người đổi đồ ăn. Phía trước nàng tiến đàn sau, cùng cổ đại thế tử, hiện đại mục mục muốn mười mấy thứ bao lì xì, đều là đồ ăn cùng dược phẩm. Nhưng nàng lại không có cái gì có thể cấp hai người, rốt cuộc tang thi tinh hạch cùng biến dị thú, hai người đều không dùng được. Cho nên kia hai người đã cho mười mấy thứ bao lì xì sau, khuất tú hương lại muốn, bọn họ liền không có lại lên tiếng. Ở khuất tú hương xem ra, bất quá là điểm đồ ăn cùng dược phẩm, đều là đàn hữu, đưa điểm cho nàng cũng cái gì đi. Này hai người cũng quá keo kiệt. Đối này hai người thái độ, nàng cũng nhanh chóng lãnh đạm xuống dưới. Trọng điểm phủng tu tiên Tây Lăng quân cùng tinh tế ưu Tây Lăng quân đã là kết đan kỳ tu sĩ, tới rồi có thể tích cốc nông nỗi, bình thường càng không cần ăn thế gian đồ ăn. Có cũng là linh gạo linh quả, người thường vô pháp ăn. Cho nên khuất tú hương đang ở cùng tinh tế ưu đổi dinh dưỡng thể Hoa 10 cái một bậc tinh hạch thay đổi 10 chi cấp thấp dinh dưỡng thể Chờ hai người đổi xong lúc sau, vì hoan nên tân bằng hữu. Mọi người đều sẽ phát một cái bao lì xì cấp mới gia nhập thành viên. Vì thế thanh dữ liền liên tiếp thu được nhắc nhở, tu tiên tây lăng quân cho ngươi đã phát một cái bao lì xì, tinh tế uu cho ngươi đã phát một cái bao lì xì, hiện đại. nàng nhất nhất cơ lật mở, tây lăng quân phát chính là một phen thấp nhất giai trùy thủ linh khí, uu phát chính là mười chi cấp thấp dinh dưỡng tề, ạt nổn phát chính là một viên tản ra mùi hương trái cây, mục mục phát chính là một dương bánh nén khô, thế tử phát chính là một hộp đồ ăn điểm tâm. khuất tú hương phát chính là một viên một bậc tang thi tinh hạch thanh dữu trong lòng cũng có số khuất tú hương nhất keo kiệt mặt thế dữu tử cảm ơn đại gia bao lì xì ta cũng cho đại gia đều phát một cái thật cao hứng nhận thức các ngươi tiếp theo cho mỗi người đều đã phát một cái bao lì xì cái này làm cho mọi người đều có chút ngoài ý muốn mấy người bọn họ lúc trước kiến đàn thời điểm liền đều ở chỉ có hai cái mặt thế đàn hữu là lục tục thêm tiến vào mà lần trước mặt thế hương hương thêm tiến vào bọn họ đồng dạng đã phát hoan nghênh bao lì xì nhưng đối phương lại không có hồi phát tây lăng quân tò mò cờ lạch mở bao lì xì phát hiện là một cái bình xứ hắn mở ra bình xứ thấy bên trong đầy thủy dùng linh thức tra xét hạng phát hiện giống như là thứ tốt vì thế uống một ngụm tiếp theo cảm giác được thấm vào ruột gan phía trước nguyên bản có chút táo bạo tâm cảnh thế nhưng dần dần bình tĩnh xuống dưới những người khác cũng lục tục mở ra bao lì xì trừ bỏ khuất tú hương thu được chính là một quả một bậc tang thi tinh hạch ngoại những người khác thu được đều là một lọ linh tuyền thủy tu tiên tây lăng quân đa tạ dữ tử này thủy ẩn chứa một cổ kỳ lạ năng lượng đối ta có chút chỗ tốt Này thủy đối những người khác hiệu quả cũng hảo không phải tu luyện người dùng có thể giải độc cùng cường thân kiện thể ích thọ duyên nhiên những người khác nhìn đến hắn nói như vậy đều sôi nổi lộ ra kinh hỷ nguyên lai này thủy còn có hiệu quả như vậy cái này mà thế dữ tử người cũng không tệ lắm hơn nữa rất hào phóng như vậy một đối lập liền có vẻ mặt thế hương hương tương đối keo kiệt. Đối với điểm này, mục mục cùng thế tử tràn đầy thể hội, bọn họ phía trước đã phát không ít bao lì xì cấp hương hương, nhưng đối phương chưa từng có hồi phát quá một lần. Lúc sau hương hương lại muốn, bọn họ liền không có lại cấp, ai biết đối phương thái độ một chút liền lãnh đạo, thực thế lực. Hiện đại mục mục, giữ tử, ngươi ở mặt thế hẳn là thực thiếu đồ ăn cùng dược phẩm đi. Ta ở hiện đại này đó cũng không thiếu, ngươi nếu muốn, tùy thời ta, ta cho ngươi phát bao lì Nàng không thiếu tiền, cho nên rất hào phóng. Sở dĩ không hề cấp mặt thế hương hướng phát, cũng là vì đối phương quá keo kiệt, đem nàng cùng thế tử coi như coi tiền như rác giống nhau, làm cho bọn họ không thích. Cổ đại thế tử, ta nơi này cũng có đồ ăn cùng dược phẩm, giữ tử ngươi nếu muốn nói một tiếng. Khuất tú hương nhìn đến hai người chủ động đưa ra phải cho thanh giữ phát bao lì xì. Nàng phía trước làm cho bọn họ phát đồ ăn cùng dược phẩm bao lì xì, bọn họ đều giả chết. Hiện tại thư thanh giữ tiến đàn. bọn họ cư nhiên chủ động dán muốn phát, này hai người quả thực thật quá đáng. nàng nhìn cờ lật mở bao lì xì bắt được một bậc tinh hoạch, lại xem trong đàn người đều ở khen mạt thế giữ tử phát thủy công hiệu hảo, cũng minh bạch. thư thanh giữ chia những người khác bao lì xì cùng cho nàng không giống nhau, còn có một loại nói không nên lời trột dạ cùng khủng hoảng, chẳng lẽ thư thanh giữ biết mạt thế hương hương là nàng, cho nên mới cố ý khác nhau đối đãi. càng nhịn không được thấp thỏm, nàng đem đối phương cơ duyên cấp đi, đối phương đều còn có thể lại được đến. bọn họ còn có thể đối phó giải quyết rất thư thanh dữ sao. Ngượng ngùng lại tạp văn, cho nên chỉ hoãn một hồi, hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương 184 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 4. chương 184 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 4. Thanh dữ phỏng đoán được đến này sẽ khuất tú hương thấp thỏm cùng khó chịu. Nhìn ra được tới này hai cái đàn hữu cũng không tệ lắm, chỉ là khuất tú hương không có đem hai người đưa bao lì xì đương hồi sự. Cảm thấy một chút đồ ăn cùng dược phẩm không có gì, không để bụng. Nhưng nhân ra hai người cũng không phải coi tiền như rác, mọi người đều không thân, dựa vào cái gì muốn vẫn luôn cho người phát đồ ăn cùng dược phẩm, chẳng lẽ này đó không cần tiêu tiền mua. Khuất tú hương liền tính không cho tinh hoạch, ven đường đào một gốc cây sẽ không thương tổn người thực vật biến dị, đưa qua đi cũng là một phần tâm ý a. Rốt cuộc có thực vật biến dị chẳng nhưng không có hại, đối nhân loại còn có lợi. Tỷ như có biến dị hoa có thể tạo được khiết tỉnh không khí tác dụng. hoặc là cánh hoa phơi khô sau phao nước uống đối thân thể cũng hảo còn có biến dị lô hội có thể dùng để mỹ dung cùng dùng để trị liệu bỏng chờ. đã từng nguyên thân cùng hai người đổi đồ ăn dược vật liền rất dụng tâm đi tìm hai người có thể dùng đồ vật phát bao lì xì hồi báo nguyên thân cùng trong đàn người quan hệ đều thực không tồi thanh Dữu cũng quyết định duy trì mặt thế diễu tử ta góp nhặt không ít đồ ăn cùng dược phẩm hiện tại còn dùng không đến chờ yêu cầu thời điểm lại tìm các ngươi đa tạ hai người nhìn đến lời này Trong lòng đều cảm thấy cái này mà thế dữ tử làm người xử thế so mặt thế hương hương hảo. Hai người đều trở về một cái mỉm cười gật đầu biểu tình. Sau đó trong đàn người nói chuyện phía một hồi, liền từng người tan. Thanh Dữu cũng đem biểu hiện giao diện đóng cửa. Chói định gờ giúp bao lì xì lúc sau. Trong đàn có người nói chuyện, nàng trong đầu sẽ có một cái nhắc nhở, vẫn là tương đối phương tiện. Kế tiếp thanh Dữu cũng không có vội vã rời đi, mà là dựa vào ghế trên nhắm mắt lại. đi dụng tâm cảm thụ nguyên thân biến thành tang thi hoàng khi ký ức cùng lĩnh nộ lúc trước nguyên thân không ngừng thăng cấp thành tang thi hoàng có thể đối sở hữu cao thấp giai tang thi hạ đạt mệnh lệ loại này linh nộ đối nàng lúc sau hôn mặt thế sẽ có rất lớn trợ giúp mấy cái giờ sau thanh dữu mở to mắt con ngươi nhiều ra một mạt ánh sáng nàng minh bạch nguyên thân là như thế nào khống chế tang thi thông qua một loại tinh thần lực đánh dấu cùng ám chỉ nếu là cao giai tang thi sinh ra phản kháng ý thức liền sẽ bị nguyên thân tinh thần lực đánh dấu phát hiện sau đó kiếp nổ bọn họ đầu, cao giai tang thi đều có trí tuệ, cho nên xem qua vài lần cùng giai bị bạo đầu sau, sẽ không bao giờ nữa dám sinh ra phản kháng ý niệm cùng ý thức. đến nỗi cấp thấp tang thi liền càng tốt khống chế, tùy tiện sau ám chỉ, chỉ cần bọn họ không lên tới thất cấp, liền vĩnh viễn sẽ rửa theo cái kia ám chỉ mệnh lệnh đi làm. cùng nguyên thân dung hợp lúc sau, thanh dữ cảm giác chính mình tinh thần lực lại đột phá, nàng đi tới cửa, trong tay nhiều ra một phen truy thủ, thả một viên tinh hoạch ở một cái tiểu tạ tào. Trùy thủ nháy mắt lập lòe ra một tầng ánh sáng. Thanh dữ dùng tinh thần lực đụng chạm Trùy thủ, lập tức cảm giác được cùng Trùy thủ có một loại liên hệ. Tiếp theo Trùy thủ từ trong tay bay ra đi, một chút chặt đứt trên cửa đại khóa. Nàng cầm Trùy thủ cảm thán, tu tiên giới cho dù là thấp kém nhất cấp linh khí đều là thứ tốt, tương lai thật là mau chân đến xem. Không chế Trùy thủ công kích cảm giác, liền có chút giống là điều khiển cơ giáp giống nhau, toàn dựa tinh thần lực, làm nàng không khỏi sinh ra một loại hoài niệm. Hệ thống xông ra. chủ nhân yên tâm tu tiên giới lúc sau nhất định sẽ vì ngươi an bài thượng thanh diễu gật gật đầu cầm trùy thủ đi ra ngoài mới vừa bước ra cửa đột nhiên mấy chỉ canh giữ ở cửa tang thi nhào tới thanh diễu cũng không có động tác mà là dựa theo phía trước lĩnh ngộ, đem tinh thần lực phóng thích đi ra ngoài nháy mắt dừng ở mấy chỉ tang thi náo hạch tang thi sở dĩ muốn bạo đầu mới có thể chết chính là bởi vì bọn họ diễn sinh ra một loại gọi là náo hạch đồ vật khống chế được toàn thân tinh hoạch cũng bị bao vây ở náo hạch khởi đến một cái duy trì cùng vận chuyển tác dụng hiện tại mà thế mới bắt đầu mấy tháng cao cấp nhất tang thi cũng chỉ có tam cấp tả hưu nhưng đều đi ra ngoài lãng sẽ không vẫn luôn dừng lại ở chỗ nào đó cho nên công kích thanh dữ chỉ là nhất nhị cấp tang thi thực mau nao hạch đã bị hạ tinh thần lực ám chỉ ở đôi tay sắp đụng chạm đến thanh dữ khi bọn họ đều đột nhiên ngừng lại cung cung kính kính chạm thành hai bài phảng phất thanh dữ chính là bọn họ nữ vương nhìn đến tang thi bộ dáng này thanh bên môi giơ lên một cái đại đại độ cung quả nhiên thành công. Tiếp theo nàng nên ngang đi ra ngoài, không có vận dụng vũ lực liền đem kho hàng du tẩu hơn 30 chỉ tăng thi tất cả đều khống chế được. Nếu là này sẽ có người tiến vào, khẳng định sẽ dọa một cú sốc. Bởi vì có một người dáng người cao gầy xinh đẹp nữ tử, bị tăng thi vờn quanh lại bình yên vô sự, tương phản quá lớn. Ra kho hàng, thanh dữ chính mình chế tắc một phen vạn năng chìa khóa giống nhau đồ vật, tại ra một chiếc xe máy, hướng tới một phương hướng cười chạy như bay mà đi. Lúc này, Dựa theo ký ức nguyên thân cha mẹ cùng bạn trai đã mang theo người lại đây tìm nàng. Sau đó sẽ bị tang thi đàn vây khốn. Nàng muốn đi thủ, bảo đảm bọn họ an toàn. Thực mau thanh dữ trước tiên tới rồi trong trí nhớ vị trí, sau đó đi tới một đống bức đi đại lâu, đứng ở lầu ba nhìn về phía phía dưới. Cũng lấy ra chu sa cùng lá bừa, bắt đầu dùng dị năng cùng tinh thần lực cùng nhau tác dụng, hòa nổi lên tăng mạnh bản bùa bình an. Chờ họa xong năm chương bùa bình an sau, mấy chiếc xe xuất hiện ở phụ cận. Tiếp theo Thanh Dữu nghe thấy được một cổ mang theo mùi máu tươi mùi thơm lạ lùng, xem ra khuất tú hương vẫn là dựa theo nguyên bản quỹ đạo ra tay. Một lát sau, thượng trăm chỉ tang thi từ bốn phương tám hướng xuất hiện, đem mấy chiếc xe bao quanh vây quanh. Thanh Dữu dùng tinh thần lực khống chế được bên trong mười mấy chỉ nhị cấp tang thi, ở xe chung quanh du tẩu, nhưng là cũng không có đả thương người, còn phòng ngừa mặt khác một bậc tang thi đả thương người. Nàng ẩn nấp ở lầu ba nhìn phía dưới. Thức mau, trên xe người xuống lầu cùng tang thi chém giết lên Thanh dữ sấn bọn họ hỗn loạn thời điểm, đem năm chương đùa bình an phân biệt dùng tinh thần lực thao tác, từng chương dán tới rồi nguyên thân cha mẹ, cùng với nguyên thân bạn trai cùng hắn cha mẹ trên người. Nàng vẽ bùa trình độ đã rất cao, loại này tăng mạnh bản phù còn có thể trực tiếp biến mất ở trong thân thể, thời điểm mấu chốt có tác dụng. Dán hảo phù, lại thao tác nhị cấp tang thi vì mấy người âm thầm hộ giá hộ tống. Nàng thấy khuất tú hương phu thêm mặt ngoài ở nỗ lực chiến đấu, thực tế đang sở cá hoa thủy, như là tìm kiếm cái gì. Suy đoán hai người là tưởng chờ xem nàng có thể hay không xuất hiện. Hiện tại Thanh Dĩu cũng không chuẩn bị xuất hiện, nguyên thân cha mẹ mấy người trên người có nàng họa bùa bình an, cộng thêm quân bộ hộ thống, tồn tại đến kinh đô căn cứ hoàn toàn không thành vấn đề. Trễ chút nàng theo sau trộm đưa một phong thơ, nói cho bọn họ nàng còn sống, cũng làm cho bọn họ phòng bị nhị phòng. Nàng tắc muốn đi cứu thân ca ca, thuận tiện đi theo khuất tú hương vợ chồng, đưa bọn họ đã từng cấp đi nguyên thân những cái đó cơ duyên, tất cả đều cướp về. Thanh dữ không có xuất hiện, phía dưới người cũng lâm vào nguy cơ. Mà đúng lúc này, mười mấy chiếc quân bộ xe xuất hiện, rất nhiều binh lính nhảy xuống xe, giúp đỡ đại gia đem tang thi đều xử lý. Đào xong tinh hạch sau, bọn họ cùng nguyên thân cha mẹ liêu ở cùng nhau. Bọn họ nhiệm vụ lần này chính là siêu tập vật tư cùng tìm kiếm người sống sót, sau đó hộ tống cùng nhau đi trước kinh đô căn cứ. Nơi này tang thi tiêu diệt lúc sau, đại gia phát hiện phía trước còn có một cái cỡ trung tang thi đàn. Nguyên thân cha mẹ mấy người đều mặt lộ vẻ ra thống khổ chi sắc. Sau đó nhị phòng phu thê cùng khuất tú hương phu thê tiến lên an ủi. Chương 185 Mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, Nam. Chương 185 Mạt thế bị pháo hôi cô em chồng, Nam. Nhìn đến tang thi đàn, tuy rằng đã làm tốt nữ nhi khả năng không còn nữa chuẩn bị, nhưng nguyên thân cha mẹ vẫn là không nghĩ từ bỏ. Chỉ là bọn hắn tưởng tiếp tục tìm kiếm, nhưng bên người người lại không nghĩ bồi bọn họ mạo hiểm. Quân bộ bên này người cũng khuyên bảo ban ngày Nếu là mạnh mẽ tiến vào siêu thị, bọn họ tất cả mọi người khả năng tăng thân. Nguyên thân cha mẹ mấy người cũng không phải không phải tốt xấu, không có khả năng ích kỷ đến vì tìm kiếm khả năng đã chết đi nữ nhi, hại như vậy nhiều người mệnh. Vì thế chuẩn bị chính mình đi tìm, lại bị quân bộ người sôi nổi đánh vựng nâng lên xe. Không có biện pháp, mặc kệ bọn họ đi tìm quá nguy hiểm, này hoàn toàn chính là đi toi mạng, bọn họ làm không được. Nhị phòng cũng muốn đi theo thượng kinh, khuất tú hương phu thê lại lấy muốn tiếp tục tìm kiếm thanh giữ lại. Nhị phòng phu thê biết thân sinh nhi tử cùng tức phụ là vì đi tìm cơ duyên tăng lên thực lực, cho nên chỉ là làm bộ giữ lại một phen, lại khen một hồi, lúc này mới lên xe. Khuất tú hương phu thê cách làm, cũng làm phía trước người sống sót cùng quân độ người sôi nổi khen hai người trọng tình nghĩa. Đại gia cũng khuyên bảo bọn họ một hồi, nhưng bọn họ lại kiên định muốn lưu lại. Bởi vì hai người có dị năng, thực lực còn tương đối cường, cho nên đại gia chỉ có thể từ bỏ. làm cho bọn họ tìm không thấy liền chạy nhanh đi theo tiếp theo phê quân bộ trên xe kinh hai người vui vẻ đồng ý thanh dữu thấy như vậy một màn rất quen thuộc đã từng này hai người cũng là lấy nguyên thân tìm lấy cơ lưu lại còn được đến một đợt khen ngợi nhị phòng đi kinh đô căn cứ lại cố ý tuyên dương một đợt làm không ít người đối khuất tú hương phu thê ấn tượng thực hảo hai người còn chưa tới kinh đô căn cứ liền xây dựng ra một mảnh hảo thanh danh lần này thanh dữu như cũng làm hai người được đến khen ngợi tương lai xoay ngược lại mới càng thú vị Thức mò, quân độ người đem phụ cận vật tư siêu tập một hồi, lái xe xử cách nơi này hướng tới kinh đô căn cứ xuất phát. Khuất Tú Hương phu thê chờ xe hoàn toàn biến mất lúc sau, mới mở miệng nói chuyện. Thư Hằng Minh đối Khuất Tú Hương hỏi, người xác định thanh dữu còn chưa có chết. Khuất Tú Hương gật đầu, 89 phần 10 còn sống, cái kia mặt thế dữu tử chính là nàng kiếp trước ai đi hào đâu. Thư Hằng Minh mày nhịu nhịu, nhưng nàng nếu là còn sống, hẳn là đã né tránh tang thi an toàn, vì cái gì hôm nay không có xuất hiện đâu Khuất Tú Hương nghĩ nghĩ nói, có lẽ còn bị nhốt ở siêu thị bên kia đi. Nàng hỏi, chúng ta muốn hay không đi siêu thị nhìn xem. Thư Hằng Minh nghĩ nghĩ lắc đầu, vẫn là đường đi, nếu là nàng còn sống lại bị tang thi vây khốn, chúng ta thấy được là cứu vẫn là không cứu. Rốt cuộc nàng cũng không biết rớt xuống lâu là người thổi. Nếu không cứu, nàng mạng lớn sống sót nói, đối chúng ta nhưng bất lợi. Chúng ta vẫn là đi trước tìm Thư Hàng ăn đi, phía trước ta an bài ở hắn bên người người truyền đến tin tức. Bọn họ đã chặt đứt hắn kích phát dị năng lộ. Hắn nheo nheo mắt âm ngân nói, "Bất quá ta nghĩ nghĩ, vẫn là tự mình đi đem hắn diệt trừ tương đối hảo, nếu không tương lai nếu là giống như ngươi nói vậy, bị tia đối phu thê phát hiện ta cùng hắn thân thế liền không hảo." Hắn hiện tại cứu cứu là kinh đô căn cứ cao tầng, bọn họ cả nhà đều phải bắt đi lên đầu nhập vào, cho nên hắn thân thế còn không thể bại lộ. Tốt nhất vẫn luôn đều không cần bại lộ, chờ chúng ta ở kinh đô căn cứ đứng vững góc chân, có thể hoàn toàn không cần lại mượn dùng cứu cứu cùng ba mẹ thế. có thể đem bọn họ đều đạp lên lòng bàn chân, lại tuôn ra thần thế cũng không mượn. Hắn muốn cho đại phòng phu thế biết, hắn chính là bọn họ khinh thường nhị phòng phu thê thân sinh nhi tử, so với bọn hắn thân nhi tử mạnh hơn nhiều. Khuất Tú Hương vẫn luôn đều biết chính mình trượng phu rất có tâm cơ, đã từng so ra kém thư thanh dữ vinh muội cũng là vì thân thế cho hấp thụ ánh sáng mượn không thượng ngoại lực tạo thành cuối cùng buồn bực thất bại. Nàng rôi tay vãn trụ hắn cánh tay, hảo, đều nghe ngươi. Đem thư hàng an diệt trừ sau chúng ta liền đi đem kiếp trước thư thanh dữ được đến những cái đó cơ duyên đều đoạt nàng xưa nay đều không thích thư thanh dữ cái này cô em chồng đặc biệt là kiếp trước đối phương danh khí đại chịu rất nhiều người kính ngưỡng còn như vậy hạnh phúc tổng làm người nhịn không được ghen ghét hâm mộ hận muốn đem đối phương kéo xuống tới hủy hoại đặc biệt kiếp trước thư thanh dữ còn tố giác nàng trượng phu thân thế làm cho bọn họ bị đại phòng đuổi ra tới nửa đời sau quá đến không như vậy hảo thu này như thế nào đều phải báo chỉ cần là thư thanh dữ cơ duyên nàng đều tưởng toàn đoạt lấy tới vừa nhớ tới bọn họ phu thê tương lai có thể ở mặt thế nổi danh chịu người kính ngưỡng sùng bái nàng liền kích động nàng thở dài ta nguyên bản nhất hy vọng vẫn là thư thanh diễu trực tiếp biến thành tăng thi làm nàng như vậy cao cao tại thượng hào môn thiên kim biến thành hủ thi nghĩ liền cảm thấy sảng ai biết nàng như vậy mạng lớn cư nhiên còn sống thư hằng minh rỗi tay ôm ôm nàng an ủi nói ngươi trọng sinh trở về biết thanh diễu sở hữu cơ duyên ngươi càng biết tương lai rất nhiều sẽ phát sinh sự đã đi ở nàng phía trước, lần này chúng ta khẳng định có thể so sánh nàng cường, nàng sống sót kỳ thật cũng khá tốt, nhìn đến chúng ta một chút đem nàng đã từng cơ duyên cấp đi, nhìn chúng ta danh khí càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng cường, làm nàng hâm mộ ghen ghét không phải càng sảng. chờ thư hàng ăn đã chết, ta đem đại phòng toàn bộ tài nguyên thu vào trong túi, đưa bọn họ đuổi ra đi, làm cho bọn họ khốn cùng thất vọng, đến lúc đó ngươi xem bọn họ ăn nói khép nép bộ dáng, trong lòng sẽ càng thoải mái. nghe thê tử nói kiếp trước sự. Hắn liền hoàn toàn hận thượng đại phòng ba người. Sùng hắn như vậy nhiều năm, biết hắn thân thế sau thế nhưng nói đuổi ra đi liền đuổi ra đi, cũng quá tâm tàn nhẫn, hắn so thư hàng ăn cần phải ưu tú nhiều, đại phòng ba người đôi mắt đều mù ngươi nói đúng, kia chúng ta liền đi tìm thư hàng ăn đi. Khuất tú hương tưởng tượng cũng cảm thấy có đạo lý, thư thanh dữ liền như vậy đã chết, cũng quá tiện nghi đối phương. Nàng muốn cướp đi đối phương sở hữu cơ duyên cùng thanh danh, lại đem đối phương đạp lên dưới chân, lúc này mới sảng. đứng ở trên lầu thanh dữ nghe xong hai người đối thoại chỉ cảm thấy ở bạch nhãn lang trong thế giới chỉ có bọn họ thực xin lỗi người khác người khác tuyệt đối không thể thực xin lỗi bọn họ nguyên thân cha mẹ đối thư hàng minh từ nhỏ đến lớn đều thực sủng ái cùng quan tâm càng trọng điểm bồi dưỡng hắn làm thư thị người thừa kế nhưng thư Hằng minh kỳ thật ở vài tuổi thời điểm cũng đã đã biết chính hắn thân thế mặt ngoài cùng nguyên thân một nhà thân cận sau lưng lại đã sớm cùng nhị phòng phu thê tương nhận tâm thiên hướng bên kia mấu chốt người này tâm cơ thâm trầm thực biết diễn kịch hơn nữa lớn lên lại cùng nguyên thân ba ba có chút giống cho nên người một nhà thật đúng là không có hoài nghi cùng phát hiện hắn thân thế không đúng nguyên thân kia một đời cũng là trong lúc vô ý phát hiện nhị phòng phu thê liên thủ thư hàng minh đi hại bọn họ nhi tử cảm thấy không thích hợp lúc này mới đi tra xét sau đó mới phát hiện nhị phòng đem hai đứa nhỏ đổi lúc trước nguyên thân mẫu thân cùng nhị thẩm trước sau nửa tháng mang thai lại cùng tháng dự tính ngày sinh ở tại cùng ra bệnh viện ở nghe được nguyên thân mẫu thân muốn sinh sản đẩy mạnh phòng sinh sau nhị thẩm liền yêu cầu sinh mổ hai người cơ hồ đồng thời gian sinh hài tử còn đều là nam hải vì thế làm đã sớm thu mua tốt người tẩu đem hai đứa nhỏ đổi nguyên thân cũng mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhị phòng phu thê đối nhi tử mặt ngoài cũng không tệ lắm trên thực tế vẫn luôn đều ở lãnh bạo lực làm thư hàng an tính tình tương đối lạnh lùng nàng càng sâu đến còn tra được nhị thẩm còn làm thân cháu trai mang theo thư hàng an đi chơi muốn đem hắn mang thành ngũ độc đều toàn ăn chơi chắc táng thâm tư không phải giống nhau ác độc Bất quá con hảo, có thể là di truyền đại phòng huyết mạch, thư hàng an không có trường ai. Đúng lúc này, thanh dữ phát hiện cách đó không xa có một con trên người không có huyết tinh biến dị miêu. Vì thế dùng tinh thần lực đối nó hạ ám chỉ, viết một phong thơ, làm nó cắn đuổi theo quân bộ xe, cũng trộm đưa cho nguyên thân cha mẹ. Thanh dữ dùng tinh thần lực ở khuất tú hương trên người làm một cái đánh dấu. Sau đó xuống lầu tìm được một chiếc có chìa khóa xe xe việt dã, lái xe cách một khoảng cách đi theo khuất tú hương phu thê xe mặt sau. Hôm nay liền hai cài xong, hai ngày này trạng thái quá kém, ta điều chỉnh một chút lại thuận một thuận cốt chuyện đại cương, sau đó viết tổn ứng cảo mười lăm hào bạo càng cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 186 mạt thế bị phá hôi cô em chồng, 6. mươi 186 mạt thế bị phá hôi cô em chồng, 6. Thanh diễu đi theo khuất tú hương phu thê đi rồi ban ngày, sau đó thấy bọn họ vào một cái tiểu khu. Dọc theo đường đi, nàng phát hiện khuất tú hương phu thê xe đều không có gặp đến tang thi vây công. cẩn thận nghiên cứu hạ, phát hiện hai người trên xe dán một lá bừa thanh diễu liền minh bạch nay khẳng định là khuất tú hương cùng tây lang quân đội ẩn thân phủ nguyên thân trong trí nhớ từng có khuất tú hương hai người sau lại bằng vào ẩn thân phủ ám sát kinh đô căn cứ nguyên bản mạnh nhất một người dị năng giả một chương ẩn thân phủ có thể dùng ba lần nay hẳn là bọn họ lần đầu tiên dùng thanh diễu ở trước thế giới liền đối vẽ đùa thực cảm thấy hứng thú hệ thống tri thức căn bản cùng sư phó giáo nàng tất cả đều học xong Vì thế nàng ở trong đàn Tây Lăng Quân. Mặt thế giữ tử, Tây Lăng Quân, ta đối phụ thuật thực cảm thấy hứng thú, ngươi trên tay có sao? Ta dùng phía trước phát bao lì xì thủy cùng ngươi đổi, có thể cho ngươi một trăm bình. Tu tiên Tây Lăng Quân, có thể, ta trên tay vừa lúc có một môn phù thuật điển tịch, ta phục chế một phần ngọc giản, lập tức chia ngươi. Tiếp theo hắn trước cấp thanh giữ đã phát bao lì xì. Thanh giữ tiếp thu sau, cũng lập tức cho hắn đã phát cái bao lì xì. Nghĩ nghĩ, nàng lại nhắc nhở hạ. mặt thế giữ tử tây lăng quân này thủy ngươi có thể thử xem dùng để tới linh hoa linh thảo thử xem hiệu quả nàng biết linh tuyển thủy có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng chỉ là không biết có thể hay không xúc tiến tu tiên giới linh thực sinh trưởng cho nên làm đối phương thử xem tây lăng quân nhìn đến lời này còn ngần người hắn nguyên bản đổi này đó thủy là chuẩn bị bế quan tu luyện bực bội khi dùng để bình phục tâm cảnh cho nên kỳ thật còn có tới linh hoa linh thảo tác dụng hắn là một người luyện đan sư bình thường yêu cầu tiêu hao linh thực rất nhiều chính mình còn sáng lập loại một cái dược viên nếu là này thủy đối linh thực hữu dụng vậy thật tốt quá thu tiên tây lăng quân tuất ta lập tức đi thử thử hắn phát xong tin tức liền cầm tam bình nước suối đi đến dược viên phân biệt tới ở tam cây niên đại cấp bậc không giống nhau cùng loại linh thảo thượng chuẩn bị lúc sau một đoạn thời gian hảo hảo quan sát hạ. khuất tú hương nhìn đến trong đàn nhắc nhở âm mở ra giao diện nhìn nhìn liền phát hiện thanh dữu cùng tây lăng quân muốn phủ thuật bao lì xì nàng nhíu nhíu mày đối thứ hàng minh nói việc này người nói nàng như thế nào đột nhiên đi muốn phụ thuật chẳng lẽ biết ta phía trước cùng tây lăng quân đổi quá một chương ẩn thân phủ thư hằng minh hỏi người tiến đàn lúc sau có thể xem phía trước lịch sử trò chuyện sao khuất tú hương lắc đầu không thể cái này nàng lúc ấy tiến đàn thử qua thư hằng minh nghĩ nghĩ nói kia có thể là vừa khéo trước kia thanh diễu thích vẽ tranh cho nên hiện tại khả năng tưởng vẽ bùa thử xem đi hắn hỏi nàng có hay không cùng tây lăng quân muốn tu luyện công pháp khuất tú hương nói không có Thư hàng Minh cười nói, này liền đúng rồi, nàng không có tranh công pháp, liền vô pháp tu luyện ra linh lực, liền tính vẽ bùa ra tới cũng không nhiều lắm hiệu quả. Cho nên không quá khả năng biết ngươi thay đổi ẩn thân phù. Nhưng thật ra ngươi, cũng có thể cùng Tây Lăng quân đổi một phần phụ thuật, chúng ta thử xem xem có thể hay không học chính mình vẽ bừa. Này ẩn thân phù hiệu quả thật tốt quá, dán lên lúc sau một đường đều không có tang thi công kích, gặp được người sống sót cũng không có đối bọn họ xin giúp đỡ, thuyết minh đều nhìn không thấy bọn họ. Đáng tiếc một lá bùa chỉ có thể dùng 3 lần, bọn họ vừa rồi lấy ra tới thử một lần, này sẽ hắn cảm giác quá lãng phí. Nếu là cũng đi muốn một cái phù thuật bao lì xì, chính bọn họ có thể học được liền càng tốt. Nếu không dùng bao lì xì đi đổi phù quá quý, phía trước bọn họ hoa 100 viên nhị cấp tinh hoạch mới đổi đến một chương. Phù thuật ngọc giản khẳng định còn có mặt khắc phù, bọn họ cùng nhau học tác dụng khẳng định rất lớn. Nghe hắn như vậy vừa nói, Khuất Tú Hương cũng minh bạch hắn ý tứ. Nàng ánh mắt sáng lên, đúng vậy, Ta cũng có thể tìm Tây Lăng quân đi đổi. Các nàng phu thê phía trước liền phải một cái tu luyện công pháp, hiện tại là luyện khí kỳ một tầng, mau đột phá đến hai tầng. Chẳng những có thể so với tam cấp dị năng giả thực lực, còn phân biệt kích phát rồi dị năng. Càng khác sâu cảm nhận được tu tiên giới đều là thứ tốt, rốt cuộc bọn họ kiếp trước đều không có kích phát dị năng, chỉ là người thường. Nếu không lấy nàng lão công thông minh tài trí, nơi nào sẽ bại bởi thư thanh dữ huynh muội? Vì thế nàng cũng Tây Lăng quân. Mặt thế Hương, hương. Tây Lăng Quân, ta cũng muốn một phần phù thuật ngọc giản. Thu tiên Tây Lăng Quân, ngươi muốn dùng cái gì đổi đâu? Mặt thế hương hương, dùng 100 viên nhị cấp tinh hạch đổi đi. Nàng nói xong lúc sau liền cảm thấy thì đau, bọn họ tới rồi luyện khí kỳ một tầng lúc sau, mới góp nhặt 300 nhiều viên nhị cấp tàng thi tinh hạch. Phía trước cầm 100 đổi phù, bọn họ lại hoa mấy chục viên dùng để tu luyện. Nàng còn có chút hối hận, chính mình có phải hay không nói nhiều. Rốt cuộc kia cái gì phù thuật điển tịch? Tây Lăng quân tùy tiện dùng ngọc giản phục chế một phần cho bọn hắn là được, căn bản là không hưởng kính. Tây Lăng quân nhìn đến lời này không khỏi có chút vô ngữ. Phía trước một lá bùa 100 tinh hoạch, hiện tại một quyển phụ thuật điện tịch, mặt thế hương hương cư nhiên phải dùng đồng dạng giá trị đồ vật tới đổi, tưởng cái gì đâu. Hắn phía trước cũng phát hiện cái này mà thế hương hương có chút thích chiếm tiện nghi, nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng. Rốt cuộc hắn cấp đối phương đồ vật đều là không dùng được cấp thấp ngoạn ý. hơn nữa hắn phát hiện cái kia tinh hạch dùng để phụ trợ luyện đan có thêm vào hiệu quả nhưng nhất nhị cấp tinh hạch cũng chỉ có thể phụ trợ luyện cấp thấp đan dược chính hắn là không dùng được ngược lại mặt thế dữ tử cấp thủy đối hắn còn có trợ rút. cũng bởi vậy có mặt thế dữ tử đối lập hắn đối cái này mặt thế hương hương sinh ra một loại không mừng tây lăng quân tuy rằng chỉ là kết đan kỳ nhưng lại là có tiếng thiên tài ra ra càng là tông môn hóa thần kỳ lão tổ cho nên dưỡng thành thực tùy tính tùy ý tính tình không thích tự nhiên sẽ không nể tình Thu tiên tây lăng quân không đổi nguyên bản cho rằng tây lăng quân phải cho chính mình phát bao lì xì khuất tú hương mặt thế hương hương vì cái gì tu tiên tây lăng quân ta đây chính là tông môn cất chứa phụ thuật điện tịch một trăm viên nhị cấp tinh hoạch ngươi cho rằng có tư cách đổi khuất tú hương nhìn đến lời này trong lòng khó chịu còn không phải là một cái sao chép kiện sao Cư nhiên một trăm viên đều không đổi tây lăng quân hảo hố bất quá nàng không dám đắc tội tây lăng quân rốt cuộc còn tưởng về sau muốn nhiều cùng đối phương đổi điểm thứ tốt mặt thế hương hương vậy ngươi muốn nhiều ít mới đổi thu tiên tây lăng quân nhiều ít đều không đổi mặt thế hương hương vì cái gì thu tiên tây lăng quân ta cao hứng hắn nói xong lúc sau chân dung liền đổi thành một cái chớ quấy dày trạng thái đại biểu sẽ không lại nói chuyện hiếm. khuất tú hương nàng tức giận đến không được đối thư hằng minh nói trong đàn đối thoại này tây lăng quân cũng thật quá đáng cư nhiên trực tiếp dối ta ta lại không có chọc hắn một cái sao chép kiện có thể có bao nhiêu giá trị hắn chỉ dùng linh lực phục chế một chút là được một trăm viên nhị cấp tinh hoạch ta còn ngại cấp nhiều đâu hơn nữa dựa vào cái gì thư thanh dữ muốn đổi hắn liền đổi ta đi đổi hắn liền ghét bỏ cuối cùng càng là đối ta nhăn mặt quá song tiêu đây là làm nàng nhất khó chịu một chút dựa vào cái gì đổi cấp thư thanh dữ không đổi cho nàng nàng rõ ràng mới là tiên tiến đàn người a thư Hằng minh bắt được mấu chốt tuy rằng là phục chế ngọc giản. Nhưng bản thân giá trị ở tu tiên giới khẳng định đều không tính thấp. Hơn nữa phía trước thanh dữ cầm 100 bình cái gì thủy đi đổi, giá trị khẳng định cao hơn 100 viên nhị cấp tinh hạch rất nhiều, cho nên Tây Lăng quân mới có thể không cao hứng, đối với ngươi nhăn mặt. Hắn như như mày, chúng ta lúc sau còn phải làm thanh thanh dữ trong tay rốt cuộc có cái gì thủy, chẳng những có thể đối Tây Lăng quân co trợ rút, còn có thể giải độc cùng ích thọ duyên tám mươi 187 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 7. mươi 187 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 7. So với lần này đổi không đến phù thuật ngọc giảng, thư hàng Minh càng để ý vẫn là thanh dữ trong tay thủy. Rốt cuộc lúc sau làm Tú Hương đi cùng Tây Lăng quân nói điểm chịu thua nói, bọn họ tìm được cái gì thứ tốt, lại cầm đi cũng nên có thể đổi đến. Nhưng thanh dữ trong tay có thứ tốt, nếu là không ngừng cùng Tây Lăng quân đám người đổi đồ vật, liền có thể tăng lên thực lực, này đối với bọn họ tới nói uy hiếp lớn nhất. Nhắc tới cái này khuất Tú Hương càng khó chịu. Thư Thanh Dĩu cũng thực quá mức, phía trước phát bao lì xì, cấp những người khác đều là kia cái gì thủy, cũng chỉ trở về ta một viên một bậc tinh hoạch, nếu không chúng ta liền biết đó là cái gì thủy. Nàng phát hiện từ Thư Thanh Dĩu gia nhập đàn liêu sau, nàng liền bắt đầu không hài lòng. Thư Hằng Minh Nghĩ Nghĩ hỏi, ngươi phía trước đem Thanh Dĩu thổi đi xuống lầu, có thể khẳng định nàng không có phát hiện là ngươi làm đi. Khuất Tú Hương gật đầu, có thể, ta làm thực mịt mờ Hơn nữa ta nghe ngươi. Trước nay đều không có bại lộ qua tay cái này phong hệ linh khí. Thư Hằng Minh sờ sờ cảm nói như vậy, lần sau nếu là gặp được thanh dữ, chúng ta giống như là trước kia giống nhau tiếp tục đương hảo ca ca hòa hảo tẩu tẩu, sau đó cùng nàng lời nói khách sáo. hắn tiếp theo mị mị nhãn, nếu là nàng trong tay thủy đối chúng ta tác dụng rất lớn, vậy lại nghĩ cách đem nàng diệt trừ. Lần trước là thư thanh dữ mạng lớn, lần sau đối phương liền không nhất định có thể chạy thoát bọn họ lòng bàn tay. Khuất tú hương tán đồng, cái này hảo Hai người thuận lợi đem xe khai tiến tiểu khu, bên trong tang thi đã bị người rửa sạch rớt. Xuống xe sau, khuất tú hương thật cẩn thận mà đem dán ở trên xe phủ cầm xuống dưới. Phát hiện phù nhan sắc so với phía trước phai nhạt một phần ba tả hưu, có chút đau lòng, sớm biết rằng này phù hiệu quả tốt như vậy, vừa rồi liền không lãng phí. Thư hằng mình cũng có chút đau lòng, không thử quá cũng không biết hiệu quả, dư lại hai lần chúng ta liền lưu tại thời điểm mấu chốt dùng đi. Quá mấy ngày ngươi cùng Tây Lăng Quân nói điểm lời hay. Sau đó nhìn xem có thể hay không lại đổi một lá bừa. Tinh hoạch đã không có còn có thể lại sắt tăng thi được đến, như vậy phù nhưng lại rất khó đến. Khuất tú hương gật đầu, hảo. Hai người xuống xe hướng tới một đống lâu đi đến. Thanh dữ ở tiểu khu cửa liền xuống xe, đơn độc đi vào tiểu khu. Nhìn đến hai người đi hướng kia đống lâu, cũng theo đi lên. nay đóng mái nhà tầng trong phòng, này sẽ có bảy người ngồi ở trên sofa. Bọn họ phía trước, một người tuổi trẻ nam tử bị buộc chặt trên mặt đất. Hắn trắng non anh tuấn trên mặt lại nhiễm một tầng không bình thường hồng, cả người nhìn qua rất thống khổ. Hắn nhìn về phía trên sofa người hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Này mấy người là thư gia bảo tiêu, trong đó có ba người còn thức tỉnh rồi dị năng. Phía trước hắn ba mẹ làm cho bọn họ tới bảo hộ hắn, dọc theo đường đi mấy người cũng không có lộ ra cái gì vấn đề. Tối hôm qua hắn đột nhiên sốt cao, hôn hôn trầm trầm muốn ngủ qua đi, ai biết này mấy người đem hắn bắt tỉnh, nghĩ mọi cách không cho hắn ngủ. Càng đem hắn cả người buộc chặt lên ném ở trong phòng khách. Hắn không nghĩ ra những người này muốn làm gì, nếu muốn giết hắn nói, kia cần gì phải như vậy tốn công đâu. Khẳng định có cái gì mục đích. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. Trên sofa dẫn đầu đao xẻo nam, trên mặt lộ ra cái tươi cười, khẳng định là lao đại tới. Vì thế tự mình đi mở cửa. Nhìn đến thư hàng mình phu thế sau, trên mặt hắn tươi cười càng sâu, lao đại, tẩu tử. Những người khác thấy thế, cũng lập tức cung kính hô. Lão Đại, Tẩu Tử, Thư Hằng Minh đối bọn họ cười gật gật đầu, vất vả các ngươi. Này mấy người nguyên bản là hắn bồi dưỡng ra tới bảo tiêu, mặt thế tiến đến lúc sau, sở hữu thân phận trật tự bị đánh vỡ. Này mấy người thân thủ hảo, còn có người kích phát rồi dị năng. Cũng còn hảo hắn thê tử trọng sinh sau đoạt đi rồi thanh giữ cơ duyên, từ gờ giúp bao lì xì đổi tới rồi tu tiên công pháp, làm hắn chẳng những thực lực so dị năng giả cường, đồng thời còn kích phát ra dị năng. Hắn là có gia tâm cho nên triển lộ thực lực sau, liền đem này mấy người thu phục. Vì thu mua mấy người hảo hảo đi theo hắn làm, liền cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ. Đương nhiên, hắn trong lòng tự nhiên là khinh thường này mấy người, chỉ là mặt ngoài sẽ không biểu hiện ra ngoài. Mấy người đem thư hàng mình phu thế nên đi vào, trên mặt đất thư hàng ăn cũng thấy được. Hắn cũng không nốc, này sẽ nơi nào còn không rõ, hắn hiện tại kết quả là vị này đường ca dở trò quỷ. Hắn trắng ra mở miệng hỏi, đường ca, ngươi muốn làm gì? hắn cùng cái này đường ca quan hệ tương đối lãnh đạo đối phương là đại phòng người thừa kế hắn còn lại là nhị phòng hải tử bình thường cái này đường ca ở người nhà trước mặt đối hắn nhìn thực khách khí nhưng sau lưng lại thập phần lãnh đạo càng sâu đến còn mang theo một loại cao cao tại thượng xem thường rõ ràng không thích hắn hắn cũng không thích cái này đường ca cho nên bọn họ cơ hồ không có giao thoa cũng bởi vậy không có kết quá thù, hắn liền rất không hiểu đối phương vì cái gì muốn làm như vậy thư hàng minh đi qua đi nửa ngồi xổm xuống nhìn thư hàng an liền xem ngươi không vừa mắt mà thôi. Bởi vì thê tử là trọng sinh, vì để ngừa vắn nhất, vẫn là không có nói ra chân tướng. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm ở đây mấy người biết, hắn cùng thư hàng an thân thế. Thư hàng an này sẽ chẳng những toàn thân khó chịu, còn thực suy yếu, cho nên ngươi muốn giết ta. Thư hàng Minh cười ra tiếng, hàng an, ngươi thực thông minh. Thư hàng an cười nhạo, vậy ngươi thật đúng là để mắt ta, tự mình lại đây giải quyết ta. Hắn phía trước nghe được đao xẻo nam vẫn luôn cùng một người liên hệ. Hiện tại cũng minh bạch là chính mình đường ca. Chỉ là hắn càng khó hiểu, đối phương muốn giết hắn, kia phân phó những người này làm là được, vì cái gì còn tự mình đi một chuyến đâu? Hắn có như vậy quan trọng. Nay trong đó khẳng định có cái gì hắn không biết bí mật. Chỉ là xem thư hằng minh bộ dáng, là không tính toán nói cho hắn. Thư hằng minh là kim loại dị năng giả, trong tay thực mau ngưng tụ ra một cây đao, cho nên ngươi muốn cảm thấy may mắn, ta cố ý tới rồi tự mình chấm dứt ngươi. Làm này đó bảo tiêu làm. Hắn liền sợ những người này không đáng tin cậy, hoặc là phát sinh phía trước cùng loại với Thanh Diêu không chết sự. Hắn đến tận mắt nhìn thấy đến Thư Hàng An đã chết, mới yên tâm. Thư Hàng An nhìn đến đường ca đao, trong lòng cũng không có nhiều ít sợ hãi, tuy rằng hắn cũng không muốn chết, nhưng như bây giờ cũng thật sự vô lực phản kháng. Hắn nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Thư Hàng Minh nhìn đến hắn như vậy, trên mặt tươi cười thâm thâm, loại này có thể khống chế mạng người cảm giác thật tốt. Cho nên hắn nhất định phải làm mạt thế trí cường giả nâng lên tay liền chuẩn bị đem trên tay ngưng tụ đao hướng tới thư hàng an ngược thọc đi. đúng lúc này một đạo giọng nữ vang lên, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu, tới che giấu thân thế. nghe thế thanh âm tất cả mọi người hướng tới cửa nhìn lại. bởi vì này đóng lâu chỉ có bọn họ, cho nên vừa rồi thư hàng minh hai người tiến vào sau, bọn họ liền không đóng cửa. thư hàng minh cùng khuất tú hương nhìn đến cửa ăn mặc một thân váy đỏ, tóc quăn rối tung cập eo mỹ diễm vô song thanh diệu sau, hoảng sợ. thư hàng minh dừng lại trên tay động tác. Đứng lên mang theo một loại kinh hỉ thần sắc nhìn về phía Thanh Dữu, "Muội muội, ngươi còn sống thật tốt." Hắn này sẽ trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Vừa rồi Thanh Dữu nói là có ý tứ gì? Cư nhiên nhắc tới thân thế, chẳng lẽ nàng đã biết? Chương 188 Mạt thế bị pháo hôi cô em chồng 8. Chương 188 Mạt thế bị pháo hôi cô em chồng 8. Khuất Tú Hương đối Thanh Dữu đã đến cũng thực giật mình. Áp xuống trong lòng chán ghét cùng khó chịu. Như là mặt thế trước trước giống nhau lộ ra cái vui sướng tươi cười, thật tốt quá, Thanh Dữu ngươi còn sống. Thanh Dữu dựa vào cạnh cửa, cười như không cười mà nhìn hai người, các ngươi tươi cười thực giả, hiện tại có phải hay không ở trong lòng thực khó chịu, ta như thế nào còn có thể tồn tại. Hai người tươi cười cứng đờ. Thư Hằng Minh thực mau khôi phục tự nhiên, ngươi nha đầu này như thế nào nói chuyện đâu? Ta là ca ca ngươi, đương nhiên hy vọng ngươi có thể bình yên vô sự. Thanh Dữu đi qua đi. Đem trên mặt đất thư hàng an đỡ lên, dùng truy thủ đem buộc chặt trên người hắn dây thừng cởi bỏ. Trong tay tiếp theo lại nhiều ra một cái bình xứ, đối thư hàng ăn nói, ca, đem cái này uống lên. Có thể là huynh muội chi gian huyết mạch tương liên quan hệ, nguyên thân từ nhỏ đến lớn cùng cái gọi là thân ca ca quan hệ kỳ thật tương đối giống nhau, không có mặt ngoài như vậy hảo. Cũng có thể là cảm giác được thân ca ca đối nàng hảo có chút giả dối, mà đường ca hảo càng thật. Ngược lại nàng cùng nhị phòng đường ca lén quan hệ thực không tồi. Đối đường ca so đối thân ca càng thân cận ý lại. Thư hàng an không nghĩ tới thanh Dữu sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn không có bất luận cái gì do dự, tiếp nhận bình xứ đem bên trong nước uống. Ở nhà, đại bá cùng đại bá mâu đối hắn tương đối ôn hòa, thỉnh thoảng sẽ quan tâm một chút, sau đó chính là đường mội đã cho hắn ấm áp. Có một lần hắn khi còn nhỏ phạm sai lầm, bị mẫu thân ném đến phòng tắm bù tắm, dùng nước lạnh phao ba cái giờ, sau đó buổi tối liền sinh bệnh. Mẫu thân cũng không để ý hắn. Đem hắn ném ở trong phòng liền chính mình đi ra ngoài chơi. Hắn phát sốt toàn thân vô lực nằm ở trên giường, cảm thấy chính mình sắp chết rồi. Con hào Đường Muội tới tìm hắn phụ đạo tác nghiệp, phát hiện tình huống của hắn, lập tức làm đại bá Mâu đưa hắn đi bệnh viện, lúc này mới nhặt về tới một cái mệnh. Ở bệnh viện mấy ngày, hắn cha mẹ chỉ xuất hiện quá một lần, còn tất cả đều là đối hắn chỉ trích. Chỉ có Đường Muội mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện xem hắn, cho hắn mang ăn, an ủi hắn. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn đều thực thích cái này Đường ngội Trải qua chuyện này sau, hắn càng đem Thanh Diễu coi như thân muội muội giống nhau yêu thương. Cho nên đối Thanh Diễu, hắn là hoàn toàn tin tưởng, chẳng sợ đối phương là Thư hàng Minh muội muội. Hơn nữa hắn vừa rồi từ hai người đối thoại nghe ra không thích hợp, nghe Thanh Diễu ý tứ, Thư Hằng Minh cũng hại quá nàng. Thư Hằng Minh thấy thế mày không tự giác nhữ lại, Thanh Diễu, ngươi cấp hàng an uống lên cái gì? Nay chẳng lẽ chính là thê tử trong miệng kia cái gì thủy? Thanh Diễu nhún mày, nay cùng ngươi có quan hệ gì sao? nàng đương nhiên sẽ không nói cho thư hàng minh đám người nàng đây là linh tuyền thủy làm cho bọn họ chính mình đi đoán hảo đương nhiên nàng cũng không sợ bọn họ tiết lộ đi ra ngoài rốt cuộc ở tuyệt đối thực lực trước mặt hết thể yêu ma quỷ quái đều là mây bay thư hằng minh mang theo một loại bất đắc dĩ nói ta là ca ca ngươi ngươi thật muốn dùng như vậy thái độ đối đại ta thanh dữ rất có thâm ý cười ra tiếng ngươi thật là ta thân ca thư hàng minh trong lòng nhảy dựng cố ý thử thăm dò hỏi ta không phải ngươi thân ca ai là Thanh dữ gọn gàng rứt khoát nói, ta thân ca là ai, ngươi không biết. Vừa rồi ngươi không phải còn muốn đem hắn diệt trừ sao. Nàng không chuẩn bị cùng này hai người chơi lá mặt lá trái một bộ, lần này lại đây cứu người đồng thời, cũng muốn hoàn toàn cùng hai người sẽ rách mặt. Lời này vừa ra, chẳng những thư hàng Minh cùng khuất tú hương sắc mặt đổi đổi, chính là thư hàng an sắc mặt đều thay đổi. Kia vài tên bảo tiêu cũng vẻ mặt kinh ngạc. Thư hàng an cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thư hàng Minh muốn đột nhiên không cho lý do sát chính mình. Nhớ tới những năm gần đây cha mẹ đối chính mình lãnh bạo lực, hắn học tập hảo chưa bao giờ sẽ được đến khen ngợi, ngược lại được đến chính là lãnh đãi, ngược lại đi theo biểu ca đi ra ngoài hồ chơi sẽ được đến mâu thân quan tâm. Bất quá cũng bởi vì từ nhỏ đối cha mẹ chờ mong lần lượt thất vọng, mà trở nên không hề có chờ mong. Cũng muốn thử xem chính mình phỏng đoán có phải hay không thật sự, cho nên hắn mặt ngoài đi theo biểu ca trúng trạng, lén như cũ hảo hảo dụng công học tập, chỉ là ở khảo thí thời điểm cố ý càng khảo càng kém. quả nhiên Cha mẹ đối như vậy hắn, ngược lại vẻ mặt ôn hòa lên, càng sâu đến cho hắn gấp bội tiền tiêu vặt, làm hắn đi ra ngoài chơi. Nay hoàn toàn chính là ở dưỡng ăn chơi chắc táng tiết ấu. Hắn trước kia thật sự không nghĩ ra, cha mẹ vì cái gì muốn như vậy đối hắn. Bọn họ không hy vọng hắn thành tích hảo trở thành một cái ưu tú người, ngược lại thích xem hắn đi theo biểu ca trở thành một cái ngũ độc đều toàn ăn chơi chắc táng. Hiện tại lại một chút minh bạch, cho nên hắn kỳ thật mới là thanh dữ thân ca ca. Hắn uống xong kia bình thủy lúc sau Cả người đều cảm thấy mát lạnh thoải mái rất nhiều Vì thế không nhịn xuống túi đầu nhìn Thanh Dữu hỏi Đây là có chuyện gì Thanh Dữu trả lời Ta cũng là hôm nay trong lúc vô ý gặp được ở nhà đã làm sự nguy tẩu. Nàng vì làm ta cứu nàng Liền nói dùng một bí mật đuổi Này đương nhiên là tìm lấy cớ Nếu không nàng như thế nào giải thích đột nhiên một ngày tri gian sẽ biết chân tướng Nàng không cần đối thư hàng Minh giải thích Lại yêu cầu đối thân ca ca cùng cha mẹ giải thích tin tức nơi phát ra Nàng nói tiếp Ta thế mới biết Nguyên lai thư hàng mình cũng không phải ta thân các ca, ngươi mới là nhị thẩm ở các ngươi sinh ra thời điểm liền thu mua tên kia nguyệt tẩu đem các ngươi đổi, chỉ hy vọng con trai của nàng có thể kế thừa thư thị mới có thể đối với ngươi như vậy kém cùng thường xuyên lãnh bạo lực, đem ngươi hướng ăn chơi chắc táng phương diện dẫn. Thanh Dữu nói xong quay đầu nhìn về phía thư hàng mình, cũng bởi vậy thư hàng mình sợ các ngươi thân thế cho hấp thụ ánh sáng đối hắn bất lợi, lúc này mới muốn đem ngươi trực tiếp diệt trừ. Thư hàng An Hàn xác định chính mình suy đoán. đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nguyên Lai chính mình không phải kia một đôi phu thê thân sinh nhi tử, thật tốt. Hắn nhìn về phía thư hằng minh hỏi, khó trách ngươi từ nhỏ liền không thích ta, cho nên kỳ thật ngươi đã sớm biết chúng ta chi gian bị đổi sự. Thư hằng minh không nghĩ tới thanh dư sẽ gặp được đã từng tên kia nguyệt tẩu. Tên kia nguyệt tẩu đem hắn đưa tới một tuổi, đã bị hắn thân ba mẹ hoa một số tiền đổi rồi. Ở mặt thế trước, nhưng thật ra tới đi tìm hắn thân ba mẹ, muốn dùng đổi thân phận sự uy hiếp, sau đó làm tiền một số tiền. Hắn ba mẹ làm bộ đồng ý, lại làm người đi đối tên kia Nguyệt Tẩu xuống tay, muốn cho đối phương ngoại ý muốn bỏ mình. Chỉ là không mấy ngày mà thế liền tới rồi, bọn họ cũng không cố thượng chuyện này. Ai tưởng tưởng người nọ cư nhiên không chết, còn bị Thanh Dữ gặp. Đối Thanh Dữ nói, hắn cũng không có hoài nghi. Rốt cuộc buổi sáng cùng nhau đi ra ngoài siêu tập vật tư khi, Thanh Dữ đối thái độ của hắn đều thực bình thường, hiện tại lại đột nhiên thay đổi, cũng chỉ có như vậy một lời giải thích mới có thể nghĩ thông suốt. Hơn nữa tên kia Nguyệt Tẩu theo dõi nhà bọn họ muốn làm tiền, cho nên nhận ra thanh dữ thực bình thường, cũng phù hợp người nọ hành sự tác phong. Hắn này sẽ trong lòng hối hận, hẳn là sớm một chút làm thân sinh cha mẹ đối tên kia Nguyệt Tẩu ra tay, hiện tại chạy ra chuyện xấu, đánh vỡ hắn toàn bộ kế hoạch, đáng, giận. Hắn tâm tư xoay chuyển, lại không có lập tức thừa nhận. Mà là vẻ mặt mạc danh cung bất đắc dĩ nói, nàng nói như vậy, khẳng định là tưởng châm ngòi chúng ta chi gian quan hệ, ngươi cũng tin tưởng Thanh Dữ phát hiện thư hàng mình chẳng những tâm cơ thâm trầm, tàn nhẫn độc ác, da mặt còn rất dày. Ngươi cho ta là ngốc tử. Nếu không phải thật sự, ngươi làm gì muốn cố ý chạy tới diệt trừ ta thân ca? Ngươi thân ba mẹ như thế nào đối ta ca, ngươi trong lòng liền không điểm số. Càng sâu đến, lão bà ngươi buổi sáng còn cố ý hại ta rất xuống lâu đâu, đây là thân tẩu tẩu có thể làm được ra tới sự. nay một hồi chất vấn, làm thư hàng mình cùng khuất tú hương lại lần nữa biến sắc mặt. Hôm nay đổi mới xong. Cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 189 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 9. mươi 189 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 9. Khuất Tú Hương nhìn đến Thanh Dữ vẻ mặt chắc chắn bộ dáng. Nàng dôi tay kéo kéo Thư Hằng Minh tay háo, lao công, nàng đều đã biết, vậy cùng nhau diệt trừ đi. Nàng tổng cảm thấy Thư Thanh Dữ tồn tại, liền sẽ đối chính mình tạo thành uy hiếp. Thư Hằng Minh thở dài, cũng chỉ có như vậy. Hắn nhìn về phía Thanh Dữ nói. Phía trước mạng ngươi đại còn sống, nên hảo hảo quý trọng, nhưng lại phải vì thư hàng ăn đi theo chúng ta tới nơi này. Nếu chính ngươi muốn tìm chết, ta đây cái này làm ca ca chỉ có thanh toàn. Hắn này sẽ trong lòng vẫn là thực khó chịu. Tuy rằng hắn khi còn nhỏ liền biết chính mình thân ba mẹ là ai, đối cái này muội mọi cũng là mặt ngoài hảo cùng sủng ái. Nhưng nàng nhưng vẫn cùng chính mình thân cận không đứng dậy, ngược lại cùng thư hàng ăn trong nhà này phế vật quan hệ hảo. Hiện tại càng vì cái này phế vật chạy tới nơi này cứu người. Thật là không có đem hắn cái này ca ca để vào mắt. Thanh dữ những mày, muốn giết chúng ta. Các ngươi vẫn là trước nhìn xem chính mình có thể hay không bảo mệnh đi. Nàng nói xong băn cái văng chỉ, làm ở đây người đều ngẩn người. Tên kia đao xẻo nam nhịn không được cười ra tiếng tới. Đại tiểu thư ngươi là tới đậu chúng ta chơi sao? Đạn cái vang chỉ hù dọa ai đâu, bọn họ lại không phải ngốc tử. Thư hàng minh lại lôi kéo khuất tú hương sau này lui một bước, tiểu tâm phòng bị nhìn thanh dữ. Cái này muội mội từ nhỏ đến lớn đều thực ưu tú, nghe thê tử nói đời trước còn thành mạt thế chí cường giả, cho nên hắn sẽ không xem thường nàng. Hắn đối đao xẻo nam mấy người phân phó, thượng, đưa bọn họ hai người đều giết. Mấy người có chút đáng tiếc nhìn nhìn mạo mị thanh diễu, như vậy đại tiểu thư chơi lên, hẳn là thực đủ vị. Chỉ là lão đại muốn cho giết, bọn họ cũng không hảo cự tuyệt. Vì thế đứng dậy hướng tới thanh diễu cùng thư hàng an vây đi. Thư hàng an thấy thế không khỏi đẩy đẩy thanh diễu, ngươi đi mau. Không cần phải xen vào ta. Thanh dịu cho hắn một cái trấn an ánh mắt, ta nếu dám đến, liền có nắm chắc đem ngươi cứu ra đi. Lời này làm đau xẻo nam mấy người lại cười to ra tiếng, đại tiểu thư, ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Chúng ta nơi này lão đại cùng tẩu tử là tam cấp dị năng giả, chúng ta còn có ba người là nhị cấp dị năng giả, liền tính ngươi hiện tại là tam cấp dị năng cũng trốn không thoát. Chỉ là hắn mới vừa nói xong, một cổ mùi hôi thối từ cửa truyền đến. Mấy người sắc mặt đổi đổi, tăng thi. Mới vừa nói xong cửa liền xuất hiện mấy trăm chỉ tăng thi, không ngừng hướng bên trong vào tới. Một màn này cũng làm Thư Hàng Minh cùng khuất tú hương sợ ngây người. Thanh Diễu tắc lấy ra một chương vừa rồi lên lầu trước hòa phủ, dán ở Thư Hàng An trên lưng. Ca, ta mang người đi. Nói xong lôi kéo Thư Hàng An liền tùy tiện hướng tới cửa đi đến. Thư Hàng An ngốc ngốc, Thanh Diễu, phía trước tất cả đều là tăng thi. Thanh Diễu đối tăng thi hạ đạt mệnh lệnh, làm chúng nó công kích Thư Hàng Minh đám người. Sau đó đối Thư Hàng An nói Không có việc gì, này đó tang thi là ta xua đổi tới. Thư hàng an cả kinh trừng lớn đôi mắt, là ngươi xua đổi tới. Muội muội thế nhưng có thể xua đổi tang thi, này cũng quá mánh đi. Hắn đối nàng là thực tín nhiệm, cho nên không có do dự, đi theo nàng cùng nhau hướng tới cửa đi đến. Sau đó liền thấy tiến vào tang thi hoàn toàn không phản ứng bọn họ hai người, mà là hướng tới bên trong người vọt đi vào. Một màn này cũng là bên trong người cả kinh trừng lớn đôi mắt. Đào xẻo nam đám người. Xua đổi khống chế tang thi. Sao có thể? Nhưng mắt thấy vì thật, những cái đó tang thi như là mắt bị mù giống nhau tránh đi hai người, bọn họ liền cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Mấu chốt đại tiểu thư lại như thế nào khống chế tang thi. Thư hàng Minh cùng khuất tú hương nhìn đến thanh dữ dùng phù rán ở thư hàng an trên lưng, suy đoán này hẳn là một loại có thể tránh đi tang thi phù. Chỉ là cũng không nghĩ ra thanh dữ lại như thế nào khống chế tang thi công kích bọn họ. Chẳng lẽ cũng là phù. Nhưng lúc này mới ba ngày thời gian. Thanh dữ liền tính đến đến kêu buồn phụ thuật điển tịch, cũng không có khả năng học nhanh như vậy liền họa ra phủ tới đi. Đặc biệt nàng đều không có tu luyện ra linh lực tới. Bất quá hiện tại cũng không phải tưởng này đó thời điểm, bọn họ bị bắt đón nhận một dũng mà đến tang thi đàn. Sau đó trơ mắt nhìn Thanh dữ mang thư hàng ăn nên ngang rời đi. Thư Hằng Minh đều nhịn không được tưởng bạo thô khẩu. Khuất tú hương càng là nghẹn khuất lợi hại, buổi sáng thư Thanh dữ không chết, này sẽ lại làm đối phương đào thoát, đáng giận. Đột nhiên một con tang thi từ nàng sau lưng đánh tới, nếu không phải thư hàng mình kéo nàng một phen, nàng đã bị bắt được. Khuất Tú Hương lúc này mới nghĩ mà sợ không thôi, không dám ở phân thần tưởng mặt khác sự, chuyên tâm đối phó khởi tang thi tới. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng bắt đầu tu tiên nhưng bị tang thi bắt được, đồng dạng cũng sẽ bị chung tang thi vi rút. Mặt trên cùng tang thi đánh lợi hại, phía dưới thanh dư đã lôi kéo thư hàng an ra tiểu khu ngồi trên xe việt dã. Thư hàng an ngồi trên xe sau đều còn có loại không quá chân thật cảm giác. thanh diễu ngươi quá lợi hại cư nhiên còn có thể xua đuổi tang thi hắn hỏi ngươi vừa rồi ở ta trên lưng dán đồ vật có thể cho tang thi tự động né tránh thanh diễu gật đầu ân ta phía trước nhờ họa được phúc học một loại phụ thuật có thể họa một ít nhằm vào tang thi phủ vừa rồi dán trên người của ngươi phủ liền có một loại tang thi chán ghét hương vị cho nên sẽ tự động tránh đi này thật đúng là không lừa dối thư hàng an thư hàng an không có hỏi nhiều mà là cười nói thì ra là thế kia về sau tại đây mà thế sinh tồn cũng là một loại bảo mệnh thủ đoạn. Hiện tại toàn nhân loại địch nhân lớn nhất chính là tăng thi, hắn phía trước liền có hai lần chết ở tang thi trong tay. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, bọn họ có thể chạy ra tới sao? Hắn đảo không phải lo lắng thư hàng Minh Phu Thê an Uy, chính là có một loại nói không nên lời cảm giác, kia hai người khả năng không dễ dàng chết như vậy. Mặt thế lúc sau mới mấy tháng, kia đối Phu Thê chẳng những kích phát rồi dị năng, còn tới rồi tăng cấp, khẳng định cũng đụng phải cái gì kỳ ngộ. Thanh dĩu vừa thấy hắn thần sắc, liền đoán được hắn ý tưởng, bọn họ mạng lớn đâu, khẳng định không chết được. Bất quá mấy cái cho săn có thể hay không sống sót liền khó nói. Ở nguyên thân trong trí nhớ, này mấy người ở Mạn thế lúc sau hoàn toàn phong thích nội tâm hắc ám. Hơn nữa đi theo thư hàng mình phu thế hốn, tài nguyên càng ngày càng tốt, thực lực cũng càng ngày càng cường, cho nên ở Mạn thế làm không ít tác sự, tỉ như khi dệ nữ nhân, giết lung tung vô tội. Cho nên đã chết cũng coi như là vì dân trừ hại. Nàng nhìn Thư Hàng An vẻ mặt mệt mỏi hỏi, ca, ngươi có phải hay không muốn ngủ? Khuất Tú Hương không có trọng sinh kia một đời, Thư Hàng An cùng đại gia cùng nhau đảo vong bắc thượng, sau đó tại đây hai ngày đột nhiên phát sốt, ngủ một giấc lúc sau tỉnh lại, liền kích phát rồi rất mạnh lôi điện dị năng. Khuất Tú Hương trọng sinh sau, liền đem chuyện này nói cho Thư Hàng Minh. Thư Hàng Minh không hy vọng Thư Hàng An lại kích phát dị năng, khiến cho hắn thân sinh cha mẹ đem Thư Hàng Minh chi khai, lại an bài kia mấy người bảo hộ. Kỳ thật chính là muốn ngăn cản Thư Hàng An kích phát dị năng, sau đó lại đây thân thủ giết hắn. Lần trước bọn họ xác thật thành công. Thư Hàng An gật gật đầu, đúng vậy, ta tối hôm qua đột nhiên sốt cao chỉ nghĩ ngủ, nhưng bọn hắn vẫn luôn dùng thủy bắt tình ta, các loại cha tấn chính là không cho ta ngủ. Phía trước uống lên ngươi phía trước cho ta thủy, thoải mái rất nhiều, nhưng hiện tại lại cảm giác buồn ngủ quá. Hắn cảm thấy hai mắt của mình sắp không mở ra được. Thanh dư biết hắn đây là tiếp tục kích phát dị năng khúc nhạc dạo, chúng ta tìm một chỗ. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ngủ lên là có thể kích phát dị năng. chương 190 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 10. chương 190 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 10. Thư hàng an nghe được thanh dữu nói ngẩn người. Hắn không nốc, lập tức phản ứng lại đây, vì cái gì phía trước những người đó không chuẩn hắn ngủ nguyên nhân. Khẳng định là thư hàng mình phân phó, mục đích chính là không hy vọng hắn kích phát dị năng. Hắn hỏi, kích phát dị năng sẽ suốt cao sau đó thích ngủ. Đối điểm này... hắn thật đúng là không phải thực minh bạch bất quá đương mấy tháng người thường biết ở mặt thế cầu sinh gian nan hắn đương nhiên hy vọng chính mình có thể kích phát dị năng sau đó cũng có thể bảo hộ muội muội thanh dữ trả lời suốt cao thích ngủ chỉ là đặc thù một ít dị năng kích phát phản ứng kim một thủy hỏa thổ này năm loại thuộc tính dị năng kích phát khi liền không có cái gì phản ứng đây cũng là nàng ở nguyên thân trong trí nhớ nhìn đến là mặt sau chuyên môn nghiên cứu dị năng nhà khoa học phát hiện Thư hàng an cười cười thì ra là thế Vậy phiền phái Thanh dữ lại chiếu cố hạ ta." Thanh dữ đối hắn cũng cười cười, "Ngươi là ta thân ca, cùng ta khách khí cái gì?" Sau đó lái xe rời đi nơi này, đi phụ cận một cái tương đối tốt khu biệt thự. Tìm được một gian phòng trống, khống chế tăng thi canh giữ ở cửa, các nàng đi vào đi nghỉ ngơi. Thư hàng An đi vào đi sau, thật sự nhịn không được buồn ngủ, ngã vào trên sofa liền ngủ lên. Thanh dữ từ trong không gian lấy ra một giường thảm cái ở trên người hắn, sau đó lấy ra phủ thuật ngọc giản tiếp tục học tập. Bên người còn phóng không ít tang thi tinh hạch, bố trí thành một cái tiểu trận pháp, một tia năng lượng chui vào nàng trong cơ thể. Nguyên thân là nhị cấp thủy hệ dị năng, muốn dị năng tiếp tục thăng cấp, phải hấp thu tinh hạch năng lượng. Nàng hiện tại muốn tinh hạch cũng không cần sát tăng thi, khống chế cao cấp tăng thi sát cấp thấp, sau đó đem tinh hạch thu thập lúc sau cho nàng là được. Hiện tại trong nhân loại dị năng giả cấp bậc tối cao chính là tăng cấp, tháng sau bắt đầu liền sắp xuất hiện hiện tứ cấp dị năng giả. Thư Hàng Minh cùng khuất tú hương kỳ thật cũng là nhị cấp dị năng. Bất quá bởi vì tu luyện tu tiên công pháp, luyện khí kỳ một tầng đỉnh thực lực là có thể có thể so với tam cấp dị năng giả. Cho nên bọn họ đều ngụy trang chính mình là tam cấp dị năng giả. Mà tăng thi tiến hóa so nhân loại càng mau, rốt cuộc bọn họ đồng loại chi gian lúc nào cũng ở cho nhau chém giết cắn nuốt tinh hoạch, cho nên hiện tại đã có tứ cấp tăng thi xuất hiện, chỉ là số lượng cực nhỏ. Phía trước ở siêu thị tụ tập một cái cỡ trung tăng thi đàn, liền từ một con tam cấp tăng thi dẫn dắt. Thanh dữ đối thượng nó. Dùng tinh thần lực thử qua, cũng có thể khống chế. Nhưng vượt qua 500 mễ phạm vi, tinh thần lực ám chỉ đối tam cấp tăng thi liền sẽ suy yếu, sau đó mất khống chế. Thuyết minh nàng tinh thần lực, lúc này hẳn là ở vào tứ cấp tả hữu bộ dáng. Cho nên còn phải tăng lên, hấp thu tinh hoạch chính là trong đó một loại. Nay vẫn là nàng từ nguyên thân đương tăng thi hoàng kia một đời trong trí nhớ, học được dùng tinh hoạch rèn luyện tăng lên tinh thần lực phương pháp. Hơn nữa theo mà thế tiến đến thế giới dị biến, rất nhiều thực vật cũng sẽ đi theo biến đến dị. hoặc là toát ra tới một ít tân thực vật biến lính dị trong đó liền có một bộ phận dùng lúc sau có thể tăng lên tinh thần lực này đó nàng lúc sau cũng sẽ đi tìm nàng còn phân ra một ít tâm thần ở khuất tú hương trên người thông qua tinh thần lực đánh dấu dấu vết phát hiện khuất tú hương hai vợ chồng thành công còn sống tên kia đao xẻo nam cũng còn sống mặt khác mấy người tắc bị tang thi cắn chết ba người không có lập tức rời đi mà là xuống lầu một lần nữa tìm một gian nhà ở nghỉ ngơi nhìn dáng vẻ muốn ngày mai mới có thể xuất phát Thanh Diễu cũng liền thu hồi đối bọn họ chú ý. Sáng sớm hôm sau, Thư Hàng An mở to mắt, cả người đều có loại thần thanh khí sảng, toàn thân tràn ngập lực lượng cảm giác. Thanh Diễu dựa vào một cái khác trên sofa nghỉ ngơi, đồng thời mở mắt. Nàng cười mở miệng hỏi, ca ngươi tỉnh, có hay không cảm giác được dị năng? Thư Hàng An cảm giác một chút, phát hiện trong thân thể giống như nhiều ra một loại năng lượng. Có cảm giác được, nhưng ta không biết muốn dùng như thế nào. Thanh Diễu chỉ chỉ trên bàn bình hoa, ngươi tập trung sở hữu tinh lực. Trong lòng nghĩ nhất định phải công kích chúng nó. Thư hàng an gật gật đầu, dựa theo thanh dữ nói làm. Không bao lâu, hắn đầu ngón tay nhiều ra một ít màu xanh lá lôi quang. Hắn cũng có một loại ngộ đạo cảm giác, giơ tay chỉ chỉ trên bàn bình hoa. Tiếp theo đầu ngón tay lôi quang bay ra đi, bình hoa nháy mắt nổ tung. Thư hàng an trên mặt vui vẻ, ta kích phát lôi hệ dị năng. Mặt thế mấy tháng, tuy rằng hắn là người thường, nhưng đi theo người nhà vẫn luôn lên đường bắc thượng, cũng nghe nói không ít sự. Liên tỷ như hiện tại lôi điện, phong, băng, tinh thần lực, không gian cùng trị liệu đều thuộc về hy hữu dị năng, kích phát thức tỉnh này vài loại người rất ít. Đặc biệt là không gian, tinh thần lực cùng trị liệu dị năng, lại là hy hữu chung hi hữu, mười vạn người chung khả năng mới có thể kích phát một hai cái. Thanh dữ cười nói, chúc mừng ca ca, lôi điện dị năng hảo hảo vận dụng là phi thường cường. Thư hàng an cười nói, cảm ơn mội muội, Nếu không phải mội mội kịp thời đổi tới, đừng nói là kích phát thức tỉnh dị năng. hắn này sẽ mệnh đều phải ném hắn nghĩ nghĩ hỏi chúng ta kế tiếp đi nơi nào tìm đại bá tiếp theo sửa miệng đi tìm ba mẹ sao trước kia hắn kỳ thật liền hâm mộ thư hàng minh có đại bá cùng đại bá mẫu như vậy hảo cha mẹ không nghĩ tới bọn họ thế nhưng là hắn thân sinh cha mẹ thanh dữ nói ba mẹ đi theo quân bộ đội ngũ đi kinh đô căn cứ an toàn thượng không có gì bao lớn vấn đề ta tạm thời không chuẩn bị chạy đến tìm bọn họ thư hàng ăn hỏi vậy ngươi muốn đi đâu thanh dữu đúng sự thật trả lời ta phía trước trộm đi theo thư hàng minh bọn họ phía sau, trong lúc vô ý nghe được bọn họ phu thê nói chuyện, phát hiện khuất tú hương nguyên lai là trọng sinh. Cho nên bọn họ mới biết được ngươi ở khi nào sẽ kích phát lôi điện dị năng, làm những người đó ngăn cả ngươi. Biết ta tương lai cũng sẽ rất mạnh, còn sẽ phát hiện nhị phòng đổi các ngươi trấn tướng, cho nên sáng nay đem ta đẩy xuống lầu rất đến tang thi trong đàn. Bọn họ còn thương lượng hảo, đem chúng ta hai giải quyết lúc sau, liền đi tìm chúng ta đã từng gặp được cơ duyên. Ta chuẩn bị đi theo bọn họ Đoạt lại nguyên bản thuộc về chính chúng ta cơ duyên. Phía trước thư hàng Minh phu thê muốn trí chúng ta vào chỗ chết, nhị phòng còn như vậy ghê tẩm đem các ngươi đổi, cho nên không thể tiện nghi bọn họ. Khuất tú hương trọng sinh sự, nàng cho rằng không cần phải giấu giếm người nhà. Thư hàng an đầu tiên là kinh ngạc kinh, tiếp theo nghĩ đến liền mạt thế đều có, trọng sinh giống như cũng không có gì hảo hiếm lạ. Nay cũng là có thể giải thích, như thế nào mạt thế lúc sau, thư hàng Minh phu thê càng ngày càng cường, còn có thể thực nhạy bén chỉ dẫn đại gia đi chính sát lộ. ở bọn họ một đám thượng kinh người sống sót càng ngày càng có uy tín, hắn không yên tâm muội muội một người đi, ta và ngươi cùng nhau đi. Hơn nữa đơn độc làm hắn thượng kinh đi gặp thân sinh cha mẹ, hắn cũng không biết muốn như thế nào đối mặt. Thanh Diệu gật đầu, hảo. Tiếp theo thư hàng ăn làm Thanh Diệu giúp hắn thả một bồn tắm thủy, tắm rửa một cái ra tới, liền thấy trên bàn bãi ba đồ ăn một canh cùng hai chén cơm. Hắn lại kinh ngạc hạ, Thanh Diệu, đây là ngươi làm? Hắn đi tắm rửa phía trước kỳ thật đi phòng bếp xem qua. Phát hiện bên trong căn bản không có ăn đồ ăn, hiển nhiên khẳng định là bị mặt khác người sống sót thu quát đi rồi. Muội muội như thế nào làm ra tới đồ ăn? Thanh dữ cười nói, ngày hôm qua ta bị khuất tú hương làm hại rơi xuống siêu thị kho hàng, nhờ họa được phúc còn kích phát rồi không gian dị năng. Siêu thị kho hàng tất cả đều là tăng thi, cho nên còn không có người sống sót đi siêu tập vật tư, ta liền đem bên trong đồ vật tất cả đều thu. Nàng cũng quyết định giả mạo không gian dị năng giả. Như vậy mới có thể giải thích nàng tùy thời có thể chống dông thu phóng đồ vật. Siêu thị kho hàng sát thật chất đống rất nhiều đồ vật, nhưng nàng kỳ thật cái gì đều không có lấy, chuẩn bị để lại cho mặt khác tới siêu tập vật tư người sống sót hoặc là quân bộ đội ngũ. Rốt cuộc nàng trong không gian ở phía trước hai cái thế giới bỏ vào đi đồ vật đều dùng không xong, không cần thiết lại đi đoạt những cái đó đối người khác tới nói rất có thể là cứu mạng vật tư. Thư hàng an cười nói, ngươi này cũng coi như là nhờ họa được phúc, thực hảo. Cơm nước xong lúc sau. Hắn một cái kính cảm thán mội mội chú nghệ thật tốt. Hắn đã vài tháng không có bình thường ăn cơm xong đồ ăn, đi theo muội muội ở bên nhau cảm giác liền cùng nằm tháng giống nhau. Thanh dữ tinh thần lực giao động hạ, phát hiện thư hàng Minh ba người đã rời đi tiểu khu lên đường. Nàng kêu ca ca rời đi biệt thự, lái xe cách một khoảng cách theo đi lên. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng thân thân không điểm lúc sau bạo càng. mươi 191 mà Thế bị phá hôi cô em chồng, 11 mươi 191 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 11. Bởi vì đối khuất tú hương hạ tinh thần lực đánh dấu dấu vết, thanh dữ lái xe theo ở phía sau ly không gần, ước chừng có 50 km tả hưu khoảng cách. Như vậy cũng liền không dung bị đối phương phát hiện. Hơn nữa chỉ cần không phải liên lụy đến đoạt tài nguyên địa phương, nàng cũng không chuẩn bị mang theo KK xuất hiện. Nay cũng là bác thượng lộ, nhưng bởi vì không phải cao tốc, thường xuyên còn muốn xuyên qua không ít sơn gian đậu du lộ. liền sẽ gặp được biến dị thú hoặc là thực vật biến dị tập kích, cho nên những người sống sót đại đa số đều sẽ không lựa chọn này bác thượng. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, càng dễ dàng phát hiện thứ tốt. Bởi vậy đi này một cái lộ bác thượng, đại đa số đều là có dị năng giả đội ngũ. Khuất Tú Hương không có trọng sinh kia một đời, nguyên thân cũng là vì cùng người nhà gặp tới rồi tang thi đàn công kích, làm người nhà cùng quân bộ đội ngũ đi trước, nàng cùng mặt khác dị năng giả lót sau. Sau đó gia nhập một chi dị năng tiểu đội, Lúc này mới từ con đường này bắt thượng, sau đó gặp không ít cơ duyên. Căn cứ ký ức, khoảng cách cái thứ nhất cơ duyên mà còn có 3 ngày tẢ hữu xe trình. Vì thế nàng liền mang theo Kaka nhàn nhã lên đường. Trên xe dán làm tang thi chán ghét phủ, dọc theo đường đi đều không có gặp được tang thi công kích. Buổi tối tới rồi có thể nghỉ ngơi địa phương, hai người đều sẽ rửa sạch ra một chỗ đã tới đêm. Ngày hôm sau chẳng vạng, thư hàng minh ba người xe chạy đến phía trước thị trấn nghỉ ngơi. Thanh dữ liền lái xe vào cách bọn họ có một khoảng cách nông ra nhạc. Mới vừa đình hào xe, từ nông ra nhạc một bên mấy cái trong phòng lục tục đi ra hơn 10 người. Nhìn ra được tới là một bác người. Thư hàng an thấy thế bản năng chắn Thanh dữ phía trước, tiếp theo trong tay nhiều ra một đoàn lôi điện như là thưởng thức. Đây cũng là triển lộ thực lực một loại biểu hiện, làm đối phương biết bọn họ không phải dễ chọc. Quả nhiên, nhìn đến thư hàng an trong tay lôi điện quan cầu, hai đội nhân mã đều lộ ra kiên kỵ bộ dáng. Trước mắt lôi điện dị năng giả phi thường thưa thớt, nhưng công kích uy lực lại rất cường. Trong đó một người nhìn qua ba mươi tuổi tả hữu anh Tuấn Nam tử mở miệng, các ngươi là thư gia tiểu thư cùng thiếu gia. Thư hàng ăn cũng không có thả lỏng đề phòng, ngươi nhận thức chúng ta. Nam tử cười nói, ta ở một cái trong yến hội gặp qua các ngươi. Hắn lại bổ sung một câu, ta đã từng cùng thư tổng ăn qua vài lần cơm, cũng coi như là bằng hữu. Thanh dữ kỳ thật từ nguyên thân trong trí nhớ biết người này. Ngài thiếu đạo. Mặt thế trước là cái giải trí công ty tổng tài, bất quá quy mô so với thư thị tới muốn tiểu không ít. Mặt thế lúc sau thức tỉnh rồi hòa hệ cùng kim hệ xong dị năng, mang theo hắn đã từng thủ hạ cùng bằng hữu hợp thành một cái rông binh đoàn, sáng chế không nhỏ thanh danh. Là khuất tú hương trọng sinh lúc sau cùng thư hàng Minh trọng điểm mượn sức đối tượng, bất quá ngài thiếu đào không đồng ý, còn bởi vì cô em vợ đắc tội khuất tú hương đệ đệ, kết cục tự nhiên sẽ không hảo. Nàng cười mở miệng, ngài tông hảo, ngài thiếu đào ở hai người xuống xe sau. Ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Thư Thanh Diễu. Thật sự là mặt thế trước vị này Thư Tiểu Thư liền dung mạo khí chất xuất chúng, mặt thế sau khi chẳng càng là cường đại, làm người rất khó quên mất. Hắn cười nói, không nghĩ tới Thư Tiểu Thư nhận thức ta. Hắn lại hỏi, các ngươi đây là cũng muốn bắt đi lên kinh đô căn cứ sao? Nếu không không có khả năng đi con đường này. Thanh Diễu cười trả lời, đúng vậy, chúng ta cũng bắt thượng. Nàng hỏi, nơi này còn có phòng chống đi. Này sẽ thiên sắp đen. nàng lười đến lại đi tìm địa phương khắc trụ ngài thiếu đào biết thanh dữ mụ mụ nhà mẹ đẻ ở kinh đô rất có bối cảnh cho nên cũng không tưởng cùng hai người trở mặt hắn chỉ chỉ một phương hướng bên kia còn có vài gian phòng xếp này sẽ thiên lập tức đen bên ngoài rất nguy hiểm các ngươi liền chọn một gian trụ hạ đi chúng ta ở tại một cái sân cũng có thể cho nhau chiếu cố hạ thanh dữ đối hắn gật gật đầu tốt, đa tạ sau đó cùng thư hàng an tìm một cái phòng xếp bên ngoài có phòng khách liên tiếp hai cái phòng cái loại này Thư hàng an quét tức một lần phòng, an đồ vật ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta tới các đêm. Trong viện còn có hơn 10 người người xa lạ, hắn tự nhiên không dám yên tâm ngủ. Thanh dữ cười nói, bọn họ sẽ không đụng đến bọn ta. Hơn nữa ta ở cửa dán một lá bừa, nếu là bọn họ sinh ra không tốt ý tưởng, chỉ cần đi tới cửa, ta là có thể cảm ứng được, cho nên ngươi đêm nay an tâm ngủ đi. Chỉ cần ngải thiếu đảo không phải ngốc tử, liền không khả năng muốn động bọn họ. Nghe được mội mội nói như vậy, thư hàng an bật cười. Ta nguyên bản còn tưởng đi theo bảo hộ ngươi, không nghĩ tới toàn bộ hành trình đi theo ngươi nằm thắng. Thanh dĩu không thèm để ý cười nói, ngươi chính là ta thật vất vả mới nhận trở về thân ca ca, ta đương nhiên muốn chiếu cố hảo ngươi. Ca, ngươi nhưng đừng có gánh nặng, liền đi theo ta nằm thắng đi. Nàng đã thói quen mang phi người khác. Cái này ca ca từ nhỏ đến lớn bị rất nhiều khổ, nàng nhiều chiếu cố điểm là hẳn là. Thư hàng an dở khóc dở cười, hảo, ta đây liền ra mặt dậy làm ngươi chiếu cố. Mỗi muội có bản lĩnh lợi hại, hắn thực vì nàng cao hứng, cũng không có ghen ghét hoặc là khó chịu. Có thể hưởng thụ muội muội chiếu cố cùng quan tâm, hắn trong lòng ấm áp thật cao hứng. Thanh dữ không có nấu cơm, mà là lấy ra hai phân đã từng mua đặt ở trong không gian ăn vật làm cơm tối. Nàng được đến cái này trong không gian chẳng những co linh tuyển, còn có giữ tươi tác dụng, đồ ăn bỏ vào đi trước là cái dặn gì, lấy ra tới vẫn là giống nhau. Bên kia, mười mấy người vào một phòng. trong đó một người dáng người cường tráng nam tử đối ngài thiếu đào nói lão đại vừa rồi kiên hữu thật xinh đẹp nghe ngươi ý tứ vẫn là cái hảo môn thiên kim ngài thiếu đào cho hắn ném đi một cái cảnh cáo ánh mắt ngươi nhưng đừng bệnh cũ lại tái phát nàng không phải ngươi có thể trêu chọc còn có ta lại cường điệu một lần tuy rằng mà thế trật tự đã hoàn toàn rối loạn nhưng chúng ta lại không thể làm chuyện xấu các ngươi thích nữ sắc chỉ cần đối phương cũng nguyện ý đi theo ngươi ta không phản đối nhưng không cho phép phát sinh cưỡng bách sự tình Này giúp huynh đệ tuy rằng đều có điểm các loại tật xấu, nhưng đều còn có đạo đức điểm mấu chốt, cho nên hắn mới vẫn luôn mang theo. Bất quá nên thường xuyên gõ vẫn là muốn gõ. Cường tráng nam tử ngượng ngùng cười cười, ngươi nếu nói như vậy, ta đây liền không đi đến gần. Ngươi yên tâm, ta tuy rằng thích xinh đẹp nữ nhân, nhưng cũng biết dưa hái xanh không ngọt, tuyệt đối sẽ không cưỡng bánh ai. Tiếp theo lại tò mò hỏi, lão đại, nàng liền tính mặt thế trước là hào môn thiên kim, hiện tại mọi người đều giống nhau. không đến mức chúng ta trêu chọc không dậy nổi đi. Bên kia chính là hai người, tuy rằng trong đó một người là lôi hệ dị năng giả, nhưng bọn họ bên này một nửa người đều là dị năng giả, muốn thu phục hai người hẳn là không thành vấn đề. Ngài thiếu đào nhúng mày, ngươi liền không có phát hiện bọn họ trên người có cái gì không thích hợp địa phương sao. Cường tráng nam tử cẩn thận nghĩ nghĩ, sơ sơ đầu nói, ta không phát hiện bọn họ có cái gì không thích hợp à, nhưng thật ra nam soái nữ đặc mỹ. Ngài thiếu đào, Gia hỏa này chính là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản. hắn đối những người khác hỏi, các ngươi phát hiện sao? Những người khác nghĩ nghĩ cũng đều lắc đầu. Nhưng thật ra một người ôm cái năm tuổi lớn nhỏ nam hài nữ tử mở miệng nói, cái này ta nhưng thật ra đã nhìn ra. mươi 192 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 12. mươi 192 mà thế bị pháo hôi cô em chồng, 12. Cường tráng nam tử đám người sôi nổi nhìn về phía nữ tử. Tầu tử, ngươi nói một chút. Nữ tử là ngải thiếu đào thê tử thôi nghệ. Nàng cười mở miệng nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bọn họ nhìn căn bản không giống như là chạy nạn, ngược lại như là tới du lịch sao. Hai người quần áo đều thực sạch sẽ, càng nhìn không ra tới trên mặt có bất luận cái gì mỏi mệt. Vị kia thư tiểu thư còn ăn mặc thực thấy được váy đỏ cùng giày cao gót, một bộ trương dương lại mỹ diễm trang điểm. Chúng ta này một đường tới, gặp bao nhiêu lần tang thi cùng dị năng giả tiểu đội, thỉnh thoảng còn có biến dị thú nhảy ra đánh lén. Bọn họ cũng chỉ có hai người, nhưng lại có thể bảo trì như vậy trạng thái, các ngươi cảm thấy là vì cái gì. Nàng lại bổ sung một câu, tuy rằng bọn họ là thư gia người, nhưng hiện tại là mặt thế, cũng không phải mỗi một chi dị năng tiểu đội người đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi. Bọn họ một đường đi tới, không ít dị năng này tiểu đội không hề cố kỵ làm nhiều việc ác, làm sự tình ở mặt thế trước hoàn toàn có thể cầm đi bắn chết mấy chục hồi cái loại này. Đặc biệt thư tiểu thư còn trưởng thành như vậy, gặp được những cái đó không đạo đức điểm mấu chốt dị năng giả. tuyệt đối bị theo dõi nhiều ít đại gia vừa nghe cũng phát hiện vấn đề trong đó một người văn nhã nam tử nói thuyết minh thực lực của bọn họ rất mạnh căn bản không sợ tăng thi hoặc là mặt khác dị năng tiểu đội cho nên mới dám như vậy trương dương hai người đơn độc lên đường nam tuấn nữ lại như vậy mỹ tuyệt đối sẽ gặp được một ít tam quan bất chính không có hạn cuối dị năng giả nhưng hai người chẳng những bình yên vô sự còn trang điểm như vậy trương dương tùy ý trừ bỏ thực lực rất mạnh không có mặt khác có thể giải thích nguyên nhân Thôi nghệ gật đầu, không tồi, này hai người thực lực tuyệt đối rất mạnh, đặc biệt là thư tiểu thư, ta đều nhìn không ra tới nàng sâu cạn, cho nên tốt nhất giao hảo, không cần kết toán. Trải qua nàng phân tích, đại gia cũng có đồng cảm. Ngài thiếu đào trong mắt toàn là tán thưởng nhìn thế tử, không tồi, hơn nữa trừ bỏ thực lực cường ngoại, ta nghe nói thư thanh Dữu cứu cứu vẫn là kinh đô căn cứ cao tầng. Chúng ta là muốn đi kinh đô căn cứ, cho nên nếu có thể cùng bọn họ kết giao, là tốt nhất. Dù sao tuyệt đối không thể kết toán. Hiện tại kinh đô căn cứ cao tầng quyền lợi rất lớn, bọn họ nếu là đắc tội thư thanh diếu hai người đi căn cứ lúc sau, nói không chừng sẽ bị đối phương cứu cứu cấp dày nhỏ xuyên. Đại gia vừa nghe lập tức sôi nổi gật đầu, hảo, chúng ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc bọn họ. Chỉ là bọn hắn lại không cách nào tưởng tượng ra tới, này hai người rốt cuộc mạnh như thế nào. Hơn một giờ sau, Thôi Nghệ mang theo nàng muội muội đi đến thanh dữu bọn họ cửa, cũng không có gõ cửa, mà là cách một khoảng cách mở miệng. Thư tiểu thư, chúng ta bên này làm tốt cơm, các ngươi muốn cùng nhau ăn chút sao? Nếu muốn giao hảo hai người, các nàng tự nhiên muốn chủ động một ít. Thanh dữ mở cửa cười nói, cảm ơn, chúng ta vừa rồi đã ăn qua. Thôi nghệ đối nàng lộ ra một cái thân thiện tươi cười, vậy các ngươi nếu muốn ăn hoặc là thủy, có thể tới tìm chúng ta lấy. Thanh dữ gật đầu, tốt. Nàng hiện tại tinh thần lực tương đối cường, cho nên một cái trong viện, những người đó nói cái gì, nàng đều biết. cũng bởi vậy đối ngại thiếu đảo chi đội ngũ này ấn tượng cũng không tệ lắm thôi nghệ cho nàng cảm giác thực thông minh tính tình cũng thảo hỷ. trong trí nhớ thôi nghệ chính là ở trên lương bệnh truyền nhiễm thệ thư tỷ tỷ hảo thôi nghệ bên cạnh tuổi trẻ thanh tú nữ hài, cả người mang theo vài phần thẹn thùng cười nhìn thanh dữu tiếp đón thanh dữu cười gật gật đầu ngươi hảo cái này tiểu cô nương thực thảm lúc sau sẽ bị khuất tú hương đệ đệ coi trọng bị tỷ phu che chở mới không có bị mạnh mẽ cướp đi khá vậy bởi vậy đắc tội khuất tú hương đệ đệ liên lụy ngải thiếu đảo cùng hắn các huynh đệ bị khuất tú hương tính kế chết thảm tiểu cô nương vì giúp tỷ phu đám người báo thủ ủy thân khuất tú hương đệ đệ còn không chờ đã có cơ hội báo thủ khuất tú hương đệ đệ liền chơi nị, đem nàng ném cho đi theo một đám người tiểu cô nương chịu không nổi khuất nhục liền tự sát thanh dữu tự nhiên sẽ không thờ ơ lạnh nhạt làm này thẹn thùng tiểu cô nương lại gặp như vậy thảm sự cùng thôi nghệ nói chuyện phía vài câu đối phương liền thức thời rời đi trở lại phòng sau, thanh Diễu đối thư hàng an nói, ca, buổi tối sân hẳn là sẽ có tiếng ồn nào, bất quá ngươi không cần lo lắng. thư hàng an ngẩn người, là bọn họ sẽ có việc sao? thanh Diễu gật gật đầu, ta vừa rồi xem thôi nghệ tướng mạo con cháu cung vị trí có một tầng thanh hắc, đây là muốn tang tử dấu hiệu. thư hàng an biết muội muội phía trước nhờ họa được phúc, chẳng những sẽ vẽ bừa, còn sẽ một ít huyền học đồ vật. gần nhất hắn đều thấy nàng cầm một cái ngọc giản nghiên cứu, bên trong có mấy thứ này, cho nên đối nàng lời nói. hắn là hoàn toàn tin tưởng, hắn nhớ tới vào cửa khi, thôi nghệ trong lòng ngực ôm cái nhìn tinh xảo lại ngoan ngoãn tiểu nam hải, trong lòng có chút không dễ chịu, không phải ngoại ý muốn đi, thanh dữ gật đầu, không phải, hẳn là sinh bệnh qua đời, nàng nhìn đến ca ca sắc mặt không đành lòng bộ dáng, mở miệng nói, nếu là buổi tối có thể hỗ trợ, ta sẽ băng, nàng phía trước hai cái thế giới học tây y cùng trung y dìa, trong không gian lại phóng không ít dược cùng y dìa dược độ dùng, gặp tự nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan. Chỉ là này sẽ tiểu hài tử còn không có ra vấn đề nhìn thực bình thường, nàng tổng không thể chạy tới cùng nhân ra hai phu thế nói, ngươi nhi tử buổi tối sẽ đột phát bệnh tật qua đời. Hai người phòng trừng sẽ không tin tưởng nàng, còn sẽ không cao hứng, cho rằng nàng nguyền rủa bọn họ nhi tử đâu. Hơn nữa nàng hiện tại chỉ có thể nhìn ra tiểu hài tử sẽ nhân bệnh qua đời, tư tướng mạo thượng lại còn nhìn không ra tới sẽ đến bệnh gì. Thư hàng an nghe được lời này, tán đồng nói, "Ân, ngươi nếu có thể hỗ trợ liền tận lực giúp một tay đi. hắn bởi vì thơ hấu quá không tốt cho nên nhìn đến tiểu hài tử liền sẽ nhịn không được mềm lòng hai người nghỉ ngơi một hồi liền từng người về phòng nghỉ ngơi không ra thanh Dữu sở liệu nửa đêm trong viện truyền đến hỗn độn tiếng bước chân còn có nữ tử nôn nóng tiếng la cùng tiếng khóc nghe đến mấy cái này thanh âm thanh Dữu mở to mắt đứng dậy đi ra ngoài thư hàng an cũng nghe tới rồi bên ngoài thanh âm lên hai người nhìn nhau giống nhau không nói chuyện mở cửa đi qua đi xem mới vừa đi đến đối diện có nữ tử khóc thút thít phòng cửa ngài thiếu đảo liền đã đi tới hắn vẻ mặt lo lắng nôn nóng đối thanh dữu xin lỗi nói thưa tiểu thư chúng ta nơi này đã xảy ra điểm sự khoe dậy các ngươi ngượng ngùng thanh dữu hỏi các ngươi là gặp cái gì phiền phải sao ngài thiếu đào cũng không giàu dếm ta nhi tử đột nhiên khởi sướng tiêu tới dùng thuốc hạ sốt cũng vô dụng hắn thở dài chúng ta chung bác sĩ nói khả năng có nguy hiểm bọn họ dọc theo đường đi góp nhặt không ít dược phẩm trong đó liền có tiểu hài tử ăn hạ sốt cùng thuốc trị cảm Nhưng Nhi tử tình huống, liền khẩn cấp hạ sốt ăn xong đi đều lui không đi xuống, hiện tại đã đốt tới 41 độ. Hắn nhìn đều phải vội muốn chết, lại không có chút nào biện pháp. Rốt cuộc đây là mặt thế, đừng nói là phụ cận không có bệnh viện, chính là có đưa đi cũng không bác sĩ có thể xem bệnh. Thanh du nói, ta sẽ y y thuật, còn mang theo không ít chữa bệnh thiết bị cùng dược, nếu ngươi không ngại nói, ta có thể vào xem. Ngài thiếu đào ngẩn người, hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Bất quá lúc này tử đều như vậy. Hắn chỉ có một ý niệm, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chương 193 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 13. Chương 193 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 13. Vì thế ngải thiếu đào nhường ra vào cửa lộ. Vậy phiên toái thư tiểu thư hỗ trợ nhìn xem. Thanh dữ đi vào đi, liền thấy thôi nghệ ôm nàng nhi tử khóc, tiểu gia hỏa lúc này mặt đỏ rực, còn toàn thân đều ở phát run, nhìn đáng thương lại suy yếu. Thư hàng an thấy thế trong lòng cũng có chút khó chịu. cầu nguyện mội mội có thể cứu. Thôi nghệ đã nghe được bọn họ đối thoại, trên mặt thật sự là xả không ra tươi cười. Nàng hông mắt thấy hướng thanh Dữu thư tiểu thư, phiền tói ngươi. Thanh dĩu đối nàng đầu đi một cái chân an ánh mắt, không cần khách khí. Nàng đi qua đi trước vì tiểu hải tử bắt mạch, lại mở ra hắn mí mắt nhìn nhìn. Sơ sơ hắn trên người thực năng, nhìn dáng vẻ nhiệt độ cơ thể còn đang không ngừng lên cao. Còn như vậy đi xuống liền sẽ thiêu chết. Từ mạch hướng cùng bệnh trạng thượng. Thanh Duy đã phán đoán ra tiểu hài tử là được bệnh gì. Nay sẽ tiểu hài tử ăn mặc một kiện ngăn tay, nàng đem hai tay của hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, quả nhiên ở một con cánh tay thượng thấy được một cái xưng lên đại hồng bao. Nàng mở miệng nói, hắn đây là được bệnh sốt rét, bị biến dị môi đinh tới rồi. Một người ngồi ở bên cạnh mang mắt kính văn nhã nam tử, như là đột nhiên phản ứng lại đây nói, thật đúng là bệnh sốt rét bệnh trạng. Thôi thuân chẳng những là thôi nghệ thân đệ đệ, vẫn là bác sĩ khoa ngoại. cho nên phía trước chỉ nhìn ra tới cháu ngoại trai phát sốt, còn tưởng rằng là cảm lạnh rất tới. Nhưng uống xong dược lúc sau thiêu lại lui không đi xuống, hắn vẫn luôn suy nghĩ này, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nguyên nhân bệnh là cái gì? Thật đúng là không có hướng bệnh sốt rét suy nghĩ. Rốt cuộc bệnh sốt rét là một loại nhiệt đới bệnh, từ hoàn cảnh đi lên xem, nơi này cũng không phải. Nhưng nhìn đến cháu ngoại trai cánh tay thượng đại mũi bao, lại nhìn đến này một hồi sốt cao một hồi dùng mình bộ dáng, thật đúng là bệnh sốt rét bệnh trạng biểu hiện. tiếp theo hắn sắc mặt đổi đổi nếu là bệnh sốt rét nói vậy phiền thoái hạ sốt cùng thuốc trị cảm căn bản không có dùng thôi nghệ đám người tự nhiên cũng biết bệnh sốt rét trong lúc nhất thời càng thêm nôn nóng lên thanh dữ mở miệng nói ta vừa lúc mang theo có thể trị liệu bệnh sốt rét dược hắn tình huống như vậy còn muốn bổ sung thủy điện giải chất bên này đến cho hắn truyền dịch bởi vì là biến dị mỗi đinh bao tạo thành bệnh sốt rét cho nên phát bệnh thực mau còn muốn phối hợp châm cứu cùng nhau tới trị liệu mới có thể áp chế xuống dưới nàng trước kia cơ hồ cái gì dược phẩm đều góp nhặt một đám đặt ở trong không gian trị liệu bệnh sốt rét tất cả đều có nghe được thanh Dư nói ngài thiếu đào cùng thôi nghệ đều lộ ra kinh hỉ chi sắc này này thật sự là quá tốt thôi nghệ đứng lên tưởng đối thanh dữ quỳ xuống thưa tiểu thư thỉnh ngươi giúp ta nhi tử trị liệu đi cái này ân tình chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ nhi tử chính là nàng mệnh căn tử nàng vô pháp tiếp thu mất đi hắn thanh dữu lập tức đem nàng đỡ lấy nếu gặp Ta khẳng định không trở về ngồi xe mặc kệ. Người đem hắn phóng nam yên, ta trước vì hắn kim kim, sau đó lại phối dược thủy cho hắn truyền dịch. Thôi nghệ một bên khóc lóc gật đầu, một bên vội vàng đem nhi tử phóng tới trên sofa. Ngài thiếu đào thấy thanh dữ là không tay tiến vào, vì thế hỏi, thưa tiểu thư ngươi châm cùng dược phẩm là ở trên xe sao? Muốn hay không chúng ta hỗ trợ lấy? Thanh dữ lắc đầu, không cần, ta đều mang ở trên người đâu. Nghe được lời này, ở đây người đều ngẩn người. Bọn họ như thế nào không thấy được trên tay nàng có cái gì? Nàng không phải là xuyến bọn họ đi. Tiếp theo liền thấy thanh dữ trong tay đột nhiên nhiều ra một cái hộp gỗ. Nàng mở ra từ bên trong lấy ra kim châm, ở tiểu hài tử trên người chắt lên. Chắt xong lúc sau, thanh dữ từ trong không gian lại lấy ra yêu cầu nước thuốc cùng chuyển dịch độ dùng. Sau đó vì tiểu hài tử đánh điếu châm. Đại gia thấy thế đều chừng lớn đôi mắt, nguyên lai không phải xuyến bọn họ, mà là vị này đại tiểu thư lại là không gian dị năng giả. Từ ma thế bắt đầu đào vong đến bây giờ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy không gian dị năng giả đâu. Bất quá làm cho bọn họ càng cao hứng cùng kích động chính là, không nghĩ tới thư tiểu thư chẳng những sẽ y thi thuật, còn mang theo truyền dịch dược cùng độ dùng. Làm xong này đó sau, thanh du nói, dựa theo ta dự tính, nửa giờ sau hắn thiêu liền sẽ lui xuống đi. Các ngươi dùng nước gấm giúp hắn lau mình. Nói xong nàng còn lấy ra một cái bình xứ, uy tiểu hài tử uống lên bình linh thủy, biến dị mũi có độc. ta cho hắn uống lên có thể giải độc nước thuốc. Phát hiện nhi tử mặt không như vậy hồng, cũng không hề như vậy run rẩy lợi hại. Thôi nghệ cảm kích không thôi đứng lên, cảm ơn, thật là thật cảm ơn ngươi thư tiểu thư. Ngài thiếu đào cũng là kích động không thôi liên tục cảm tạng, thư tiểu thư, này ân cứu mạng ta nhớ kỹ, về sau có việc ngươi cứ việc sai phái. Nhi tử cũng là hắn mệnh căn tử, thư tiểu thư cứu trở về nhi tử mệnh, cái này ân tình rất lớn. Những người khác cũng đội phục vô cùng nhìn thanh dữ, đúng vậy. Có việc ngươi cứ việc tiếp đón. Bọn họ biết lão đại cùng tẩu tử có bao nhiêu để ý tiểu cẩm, nếu là hắn nhân bệnh đã chết, bọn họ không biết sẽ chịu bao lớn đả kích. Cho nên đối thư tiểu thư, bọn họ cũng là phi thường cảm kích. Hơn nữa ở mặt thế, bác sĩ cùng dược phẩm thực khan hiếm, mà thư tiểu thư chẳng những là bác sĩ, trong không gian không biết còn phóng nhiều ít dược phẩm, bọn họ cũng hy vọng có thể nhiều hơn giao hảo. Thanh Dữu cười nói, hảo A, muốn thực sự có sự, ta sẽ tìm các ngươi. Một lát sau. đem ngải cẩm trên người kim châm nổ, thanh diệu cho bọn họ mấy cây tự chế đuổi nhang nguội, liền mang theo thư hàng ăn trước rời đi, làm cho bọn họ có việc lại kêu nàng. chờ thanh diệu hai người rời đi, thôi thuân mặt mang may mắn mở miệng nói, còn hảo gặp thư tiểu thư, nếu không tiểu cẩm liền khó khăn, nếu không có kịp thời trị liệu, cháu ngoại trai nhiều nhất sống đến ngày mai buổi sáng. loại này đột phát tình huống, chính là đưa đi bệnh viện đều nguy hiểm, càng đừng nói còn ở mặt thế. thôi nghệ nghe được ra tới hắn ý tứ, cũng vẻ mặt nghĩ mà sợ. đúng vậy còn hảo gặp nàng nếu không nhi tử sợ là liền phải không sống nổi phía trước tình huống thật là hù chết nàng thôi đồng đi đói một chậu nước cấm ô nhu vì cháu trai lau mình thượng tiểu cẩm trên người đổ ấm dáng xuống đi khá hơn nhiều thư tiểu thư y y thuật thật cao minh nàng ở mặt thế trước là một người đại tam sinh vật y học chuyên nghiệp học sinh thực sùng bái như là thanh dữ như vậy lợi hại bác sĩ thôi nghệ gật đầu đúng vậy thư tiểu thư nhìn rất lợi hại dám trực tiếp bại lộ nàng là không gian dị nam giả thực lực của nàng khẳng định cũng đặc biệt cường. Không gian dị năng giả rất ít, xem thư tiểu thư tình huống hẳn là góp nhặt không ít tài nguyên, nếu là bại lộ, rất có thể bị không ít dị năng giả đội ngũ theo dõi. Nhưng mà đối phương không chút do dự ở bọn họ trước mặt bại lộ, chỉ có thể chứng minh đối phương không sợ. Đương nhiên, nàng cũng phi thường cảm kích đối phương vì cứu nàng như tử, còn bại lộ không gian dị năng giả thân phận. Nàng nhìn về phía trượng phu nói, chúng ta nhất định phải hảo hảo báo đáp thư tiểu thư Ngài thiếu đào cũng là không sai biệt lắm ý tưởng, ân, ta minh bạch. Ngay hôm sau, ngài cẩm chẳng những trên người thiêu lui, liền cánh tay thượng cái kia sưng đỏ đại mỗi bao cũng tiêu đi xuống. Bất quá thân thể còn có chút suy yếu, thanh dữ lại đây nhìn một lần, lại cầm một ít nước thuốc cùng truyền dịch dụng cụ ra tới, làm thôi thuân lại vì tiểu gia hỏa thua hai ngày dịch, như vậy mới có thể hoàn toàn hào lên. Thôi nghệ đám người lại là một phen cảm tạng. mươi 194 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 14. mươi 194 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 14. Thanh dữ lại lưu lại một lọ tự chế thuốc viên. Sau đó đưa ra cáo từ. các ngươi còn muốn trụ hai ngày nói, chúng ta đây liền đi trước một bước. Thôi nghệ chỉ có thể tiếp nối nói, vậy các ngươi trên đường cẩn thận, nói không chừng chúng ta lúc sau ở trên đường còn có thể gặp được. Nàng rất muốn thanh dữ hai người cùng bọn họ cùng nhau bắt thượng, nhưng lại khai không được cái này khẩu, làm đối với đối phương liên lụy hành trình. Thanh dữ cười gật đầu, hẳn là sẽ. Sau đó cùng ca, ca rời đi sân, hướng tới một phương hướng khai đi. Nay sẽ khuất tú hương đám người đã xuất phát một giờ. Bất quá bọn họ luyến tiếp lại dùng ẩn thân phủ còn tưởng một đường thu phục một ít kiếp trước hậu kỳ nổi danh dị năng giả, cho nên một đường lái xe tao ngộ tới rồi tăng thi cùng biến dị thú công kích, kéo chậm bước chân. Thanh dữ ở trên xe rán có thể ảnh hưởng tăng thi nào hoạch tinh thần lực phụ, đồng thời che lấp bọn họ huyết nục hơi thở, cho nên tăng thi đối bọn họ xe đều là đường vòng. Ngẫu nhiên gặp được biến dị thú cùng thực vật biến dị công kích, Thanh Dũ liền đem Kaka đi xuống giải quyết. Chỉ có không ngừng chiến đấu, dị năng cùng thực chiến năng lực mới có thể càng ngày càng cường. Đêm đó, phu cận không có thôn trang, Thanh Dũ liền lấy ra liều trại, bọn họ ở tại giã ngoại. Trong lúc gặp mấy sóng dị năng giả tiểu đội, nhìn đến Thanh Dũ lớn lên xinh đẹp, liền muốn bắt đi. Bất quá đều bị Thanh Dũ cùng thư hàng an dùng để luyện tập. Phía trước khuất Tú Hương phu thê cứu một chi dị năng giả tiểu đội, còn thuận lợi thu phục bọn họ. Bọn họ tối nay cũng ở tại giã ngoại, Khuất Tú Hương cùng Thư Hằng Minh càng săn sóc đưa ra, bọn họ đi gác đêm, làm những người khác can an tâm nghỉ ngơi. Hai người ngồi ở cùng nhau, ly những người khác ngủ địa phương có một khoảng cách, vì thế thấp giọng nói chuyện. Khuất Tú Hương nói, cái này dị năng giả tiểu đội đội trưởng địch bá, tương lai ở dị năng tương đối nổi danh, chính là thanh danh không phải thực hảo. Thư Hằng Minh biết phía trước lão bà làm cứu người, khẳng định là có nguyên nhân. Thanh danh như thế nào không tốt? Khuất Tú Hương trả lời, Thích đẹp nữ nhân, bắt không ít đi cầm tù, sẽ dùng các loại thủ đoạn tra tấn, còn thực chán ghét tiểu hài tử, chỉ cần gặp được liền sẽ ra tay lộng chết. Đối mặt thế trước phú hào thực cựu thị, chỉ cần gặp được không có đại bối cảnh, hắn đều sẽ làm người bắt lại tra tấn chết. Nghe nói mặt thế trước, hắn thê tử mang theo hài tử quan hắn, mặt khác gả cho một cái phú hào, cho nên mặt thế sau hắn mới có thể như vậy. Loại này vô khác nhau thai họa tự nhiên sẽ khiến cho công vẫn cùng phản cảm, bị hắn hại qua người người nhà đều tưởng lộng chết hắn. Nhưng hắn vận khí thực hảo, nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, thực lực còn càng ngày càng cường, cuối cùng những người đó cũng chỉ có thể từ bỏ báo thù, ngược lại sợ hắn tìm phiền thoái, mà trốn đến rất xa. Dù sao rất biến thái, đã từng nàng ở kinh đô căn cứ nhìn thấy quá người này một mặt, liền cảm giác trên người sát khí thực trọng, rất dò người. Bất quá lần này nhìn thấy, đối phương còn chỉ là nhị cấp dị năng giả, nàng thực lực so với hắn cường, liền có loại giống như cũng bất quá như thế cảm giác. Thư Hằng Minh sở sở cằm nói, điểm này tất xấu, cũng không tính vấn đề lớn. kia hắn đối đi theo hắn huynh đệ thế nào? Khuất Tú Hương cười nói, ta cũng cảm thấy không có gì vấn đề lớn, mặt thế trước bị thương hại, hắn có trả thù tâm lý thực bình thường. Hắn đối đi theo hắn huynh đệ đều khá tốt, còn giúp vài cái huynh đệ báo quá thủ. Cho nên ta mới cảm thấy cần thiết ở hắn còn ở khi nghèo hèn trợ giúp, sau đó thu phục bọn họ cho chúng ta sử dụng. Chỉ cần đối chúng ta trung tâm, bọn họ đối ngoại là bộ dáng gì? ta cảm thấy cũng không phải rất quan trọng. Đối với nàng tới nói, thực lực cùng quyền thế mới là quan trọng nhất. Hiện tại đều mặt thế, cái gì đều là dựa vào thực lực nói chuyện, cường giả vi vương, những người đó nếu đánh không lại cường giả, bị khi dễ cũng là thực bình thường sự. Có thể trở thành yêu nhau phu thê, hiển nhiên thư hàng mình cũng là giống nhau cái nhìn, hành, vậy đưa bọn họ mấy người thu. Hắn lại hỏi, này dọc theo đường đi còn có thể gặp được thực lực tương đối cường sao? Khuất Tú Hương trả lời, Còn có một cái kêu ngải thiếu đào, mặt thế trước hắn chính là công ty niêm yết tổng tài, rất có lãnh đạo năng lực. Mặt thế lúc sau trước kích phát rồi hỏa hệ dị năng, ở bác thượng khi lại kích phát rồi kim hệ dị năng, thực lực cũng rất mạnh. Chỉ là nghe nói con của hắn sinh bệnh đã chết, hắn lao bà cũng bởi vậy thương tâm quá độ ngã bệnh, cũng chết ở đi kinh đô căn cứ con đường này thượng. Ngải thiếu đào thực yêu hắn lao bà, cho nên ở lúc sau xông ra rất lớn thanh danh, nhưng lại cũng như cũ giữ mình trong sạch độc thân. Nàng mị mị nhãn tình nói. Chỉ cần ta có thể trước một bước được đến kia đoá hoa, kích phát rồi trị liệu dị năng, chúng ta giúp hắn lao bà chữa khỏi bệnh, hắn tuyệt đối có thể cho chúng ta sử dụng. Hơn nữa hắn thực giảng nghĩa khí hiểu cảm ơn, nghe nói có danh tiếng lúc sau, hắn đối mặt thế trước cùng mặt thế sau trợ giúp quá người đều hồi báo một lần. Nếu có thể thu phục hắn, đối chúng ta tuyệt đối sẽ thực trung thành. Thư Hằng Minh gật đầu cười nói, cái này ngải thiếu đào chúng ta nhất định phải mượn sức thu phục, rốt cuộc muốn sáng tạo chính mình thế lực. Liền yêu cầu một cái am hiểu quản lý lại ép tới chủ người. Chúng ta chỉ dùng ngăn chặn hắn là được. Còn có sao? Có trọng sinh lão bà thật là hảo, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Khuất Tú Hương hồi tưởng hạ nói, còn có. Thư Hằng Minh một bên nghe lão bà nói, một bên định ra một phần danh sách, chuẩn bị đem những người này tất cả đều thu phục. Như vậy đi kinh đô căn cứ, bọn họ cũng liền có được một chi siêu cường dị năng giả đội ngũ, nói không chừng còn có thể lộng cái căn cứ cao tầng đương đương. càng không cần sợ thư thanh Dữu đem vạch trần hắn cùng thư hàng an thân thế. thanh Dữu biết bọn họ muốn thu phục ngải thiếu đạo, nghĩ lúc sau chờ hai người nhìn đến ngải thiếu đạo thê nhi còn hảo hảo tồn tại, trên mặt nhất định thực xuất sắc. đến nỗi trị liệu dị năng ở nguyên thân bị hại kia một đời, khuất tú hương xác thật được đến một đóa biến dị kỳ hoa dùng lúc sau kích phát. bất quá cái này không phải đoạt nguyên thân cơ duyên, mà là đoạt một vị khác nữ tính dị năng giả. lần này thanh Dữu tự nhiên sẽ không làm khuất tú hương như nguyện. đương nhiên. thanh dưỡng cũng không muốn chính mình đi đoạt lấy nàng không nghĩ biến thành khuất tú hương người như vậy nên là ai cơ duyên chính là ai trở về quỹ đạo tương đối hảo nàng chỉ biết mang theo ca ca đoạt thuộc về nguyên thân cùng hắn những cái đó cơ duyên nghe xong hai người đối thoại thanh dưỡng còn dùng tinh thần lực khống chế mấy chỉ tam cấp tăng thi xuất lĩnh 200 nhiều chỉ nhất nhị cấp tăng thi vây công một lần khuất tú hương đám người cũng làm khuất tú hương bọn họ đội ngũ nhân viên lại lần nữa giảm bớt hơn nữa còn có người bị thương tiếp theo lại qua hai ngày Khuất Tú Hương đám người lái xe vòng vào một cái đường núi. Sóc này hơn 2 giờ, đến một chỗ rừng rậm. Tiếp theo Khuất Tú Hương mang theo trong đội ngũ người, lén lút bò lên trên một cái trên núi. Chiêu hạ nhìn lại liền thấy một con biến dị sư tử, canh giữ ở một gốc cây cây ăn quả phía trước. Cây ăn quả thượng treo tam cái phấn màu vàng trái cây, phảng phất tản ra một loại mê người mùi hương. Địch bái nhỏ giọng mở miệng hỏi, đây là thứ gì? Này trái cây vừa thấy liền không đơn giản. có trách tẩu tử muốn dẫn bọn hắn sóc này lâu như vậy chạy tới. chương 195 mặt thế bị phá hôi cô em chồng, 15. mươi 195 mạt thế bị phá hôi cô em chồng, 15. Khuất tú hương một bên nhìn trầm chằm kia cây, một bên nhỏ giọng trả lời. Là một loại có thể tăng lên dị năng thực lực trái cây. Đến lúc đó chúng ta phu thêm một người một quả, lại cho người một quả. Nàng dưng một chút nói, này dọc theo đường đi còn có rất nhiều thứ tốt, đến lúc đó tìm được lại phân cho những người khác. Nàng không có nói này trái cây dùng sau, còn có hy vọng kích phát dị năng, có dị năng có thể kích phát song thuộc tính. Nếu không liền sợ những người khác sinh ra không nên có tâm tư. Địch ba cũng cảm thấy như vậy phân phối theo lý thường hẳn là, hảo. Bọn họ bị hai người cứu, hơn nữa này hai người thực lực so với hắn cường, cho nên nhận thư hàng mình đương lao đại cũng không có gì. Mà hắn lại là dị năng tiểu đội đầu, cho nên như thế nào đều hẳn là có hắn một viên. Những người khác sau khi nghe được, Tuy rằng trong lòng tiếp nối hoặc là không quá thoải mái, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có nhận, ai làm này ba người thực lực đều so với bọn hắn cường. Còn có người mở miệng nhỏ giọng khen tặng, lại bị khuất tú hương làm cho bọn họ câm miệng, không cần kinh động canh giữ ở dưới tảng cây dị thú. Nhìn đến mấy người ngoan ngoãn câm miệng, khuất tú hương trong lòng sinh ra một loại chưa bao giờ từng có kiêu ngạo cùng sảng khoái. Quả nhiên vẫn là mạt thế hảo, chỉ cần có thực lực là có thể xưng vương xưng bá, làm dị năng giả đối nàng đều cung cung kinh kính. Mà không giống như là kiếp trước, bọn họ phu thê đều không có kích phát dị năng, chỉ có thể xem người khác sắc mặt hành sự, quá đến nghẹn khuất lại hèn mọn. Thư hàng minh nhìn chầm chầm lười biếng nằm bò sư tử, mở miệng nói, này chỉ dị thú thực lực rất mạnh, chúng ta một hồi liên thủ đều sợ có chút khó đối phó. Hắn cảm giác được đến từ sư tử trên người uy áp rất mạnh, này chỉ biến dị thú hẳn là tam cấp đỉnh. Khuất tú hương tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, không cần lo lắng, chờ cây ăn quả thượng trái cây biến thành màu đỏ thấm. liền sẽ hấp dẫn mặt khác biến dị thú tiến đến tranh đoạt chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi là được kiếp trước thư thanh dữ chính là trong lúc vô ý đi vào nơi này phát hiện nảy viên cây ăn quả sau đó nhìn đến hai chỉ biến dị thú tranh đấu hơn nữa lưỡng bại câu thương thư thanh dữ vận khí tốt nhặt tiện nghi chẳng những được đến hai viên tam cấp dị thú tinh hoạch còn được đến này trên cây trái cây thư thanh dữ chính mình ăn một quả lại kích phát rồi một hệ dị năng nguyên bản nhị cấp dị năng cấp bậc tiến vào tam cấp mặt khác hai viên Thư Thanh Diễu tắc mang về kinh đô căn cứ, không cho hắn lao công, lại cho đại phòng kia hai cái lao bất tử. Hai người nguyên bản muốn cho cho bọn hắn phu thê, nhưng Thư Thanh Diễu cái này tiểu tiện nhân không đồng ý. Kia hai người ở Thư Thanh Diễu cường thế yêu cầu hạ, liền đem trái cây ăn, cũng kích phát rồi dị năng. Nàng đều hoài nghi ba người ở diễn kịch cho bọn hắn phu thê xem. Kia hai cái lao bất tử đều hơn 40 tuổi, cư nhiên còn bá chiếm như vậy thứ tốt, cho bọn hắn phu thê không phải hẳn là sao. Chuyện này vẫn luôn là nàng trong lòng một cây thứ. Nàng khỏe môi gợi lên một cái độ cung, lần này trái cây chính là bọn họ phu thê. Nếu không phải đến mượn sức địch bá, dọc theo đường đi còn cần ra hỏa này mang theo người xuất lực, nếu không nàng đều liên tiếp đem một khác cái trái cây cho hắn. Bọn họ ẩn nút chờ đợi, nhìn kia trái cây một chút trở nên càng ngày càng hồng. Khuất tú hương cùng thư hàng minh trong mắt cũng lộ ra vô cùng kích động cùng chờ mong thần sắc. Ảo tưởng cũng không biết ăn này trái cây sau. có thể lại kích phát ra một hệ cái gì dị năng tới tốt nhất là hy hữu dị năng tỉ như không gian hoặc là tinh thần lực kém cỏi nhất lôi điện hoặc là phong hệ dị năng cũng hảo a Liên ở bọn họ ảo tưởng thời điểm thanh dữ cũng mang theo thư hàng an lặng lẽ đi tới phụ cận tiếp theo nàng lấy ra hai chương phủ ca, dán lên này phù lúc sau chúng ta liền có thể ẩn thân đây là nàng dựa theo kia bổn phù thuật điển tịch họa ra tới ẩn thân phủ bất quá bởi vì là dùng tinh thần lực cùng dị năng họa hơn nữa là bình thường chu sa cùng hoàng phù cho nên chỉ có thể dùng một lần liền trở thành phế thải. Nếu dùng tu tiên giới chỗ chống phù cùng nơi này biến dị thú huyết, hơn nữa linh lực họa, liền có thể có ba lần công hiệu. Thanh dịu nhưng thật ra không thèm để ý, dùng một lần liền dùng một lần, dù sao dùng xong rồi lại họa chính là. Thư hàng an kinh ngạc cảm thán nói, cư nhiên còn có loại này phù thật là quá thần kỳ. Hán gấp không chờ nổi đem phù đặt ở trong lòng ngực, sau đó dùng dị năng kích hoạt. Tiếp theo xe mội mội cũng kích hoạt rồi phù, một chút biến mất ở trước mặt, lại lần nữa cảm thấy thần kỳ. Tuy rằng nhìn không thấy mội mội thân ảnh, lại có thể nghe được nàng thanh âm. Hơn nữa nhìn đến nàng đạp lên thảo thượng dấu vết. Ca, cùng ta tới. Hảo. Hắn nghe được lời này liền theo thảo thượng dấu vết theo đi lên. Hai người đi rồi vài phút mới đến triền núi phụ cận. Thanh dữ càng trực tiếp mang theo ca ca lên núi sườn núi, liền đứng ở khuất tú hương đám người bên cạnh. Quất Tú Hương đám người đội ngũ nguyên bản có 13 người, nhưng phía trước gặp Tang Thi quần công đánh đã chết 3 người, trọng thương một người bị bọn họ từ bỏ, bây giờ còn có 9 người. Nhưng 9 người này sẽ đều không có phát hiện đứng ở bên cạnh thanh dư hai người. Lại qua ước chừng một giờ, trên cây trái cây hoàn toàn đỏ, tản mát ra một cổ mùi thơm lạ lùng. Nguyên bản lười biếng nằm trên mặt đất sư tử đột nhiên đứng lên, càng sâu đến làm ra một bộ cảnh giác bộ dáng, tiếp theo liền hướng tới đại thụ nhảy đi lên. Thư Hằng Minh đám người khẩn trương không thôi. sợ nó một ngụm ăn trái cây. Mà đúng lúc này, bầu trời đột nhiên lao ra vẫn luôn biến dị diều hâu, muốn đi ngậm đoạt trái cây. Sư tử phát hiện lúc sau, nháy mắt cùng diều hâu đánh thành một đoàn. Hai chỉ biến dị thú đều là tam giai đỉnh, đánh lên tới bốn phía mà đều rung động lên, nhìn qua hung tàn biêu hãn không thôi. Cũng làm ẩn nút thư hằng mình đám người hoảng sợ, nguyên lai tam cấp đỉnh biến dị thú thực lực như vậy cường. Con hảo chúng ta không có trực tiếp thượng. Hai chỉ biến dị thú đánh làm một đoàn, rằng có gần nửa giờ, Quả nhiên lưỡng bại câu thương. Nhưng diều hâu càng tốt hơn, đem sư tử bụng trực tiếp chảo phá, huyết lưu đầy đất. Bất quá nó mắt ưng cũng bị sư tử luống cuốn một con, này sẽ hận đến không được. Càng là trực tiếp bay lên tới, sau đó hướng tới cách đó không xa bụi gai tùng bay đi. Mà nguyên bản ngã trên mặt đất hơi thở thoi thóp sư tử thấy thế, đột nhiên như là hồi quang phản chiếu giống nhau đứng lên, chạy vội nhảy tới. Địch bá nhịn không được hỏi, chúng ta muốn hay không đi trích trái cây. Hai chỉ như vậy cường biến dị thú tranh đoạt đồ vật, tuyệt đối không phải phản vật, phỏng trừng lão đại phu thê còn có điều dấu dếm. Bất quá hai người đồng ý phải cho hắn một quả, hắn tự nhiên cũng liền không có bao lớn ý kiến. Khuất tú hương lắc đầu, kia chỉ diều hâu muốn đi bắt sư tử hải tử, sư tử sắp chết phản kích rất mạnh. Nay sẽ chúng ta đi ra ngoài, liền sợ chúng nó trước quay đầu đối phó chúng ta, lại chờ một lát đi. Nàng trọng sinh khi đi đến một cái khe hẹp, thời gian phản phất ở không ngừng hồi tưởng sau đó nàng thấy rõ thư thanh diễu mà thế lúc sau mỗi lần được đến cơ duyên kỹ càng tỉ mỉ tình huống đời trước cùng tình huống hiện tại giống nhau cuối cùng sư tử vì bảo hộ ấu tể sắp chết phản công cắn chết diều hâu nhưng diều hâu ở trước khi chết cũng đem móng nuốt roi tới rồi ấu tể trái tim đem này giết cho nên thư thanh diễu cứ như vậy nhặt tiện nghi nàng lúc ấy nhìn lên quang hồi tưởng thời điểm liền tức giận đến không được dựa vào cái gì này tiểu tiện nhân vận khí liền như vậy hảo bất quá hiện tại đến thiên chính mình Nàng liền nhịn không được kích động hưng phấn lên, vẫn là loại này không hưởng một binh một tốt nhặt tiện nghi hảo. mươi 196 mạt thế bị phá hôi cô em chồng, 16. mươi 196 mạt thế bị phá hôi cô em chồng, 16. Thanh Dữu có nguyên thân ký ức, tự nhiên cũng biết kế tiếp muốn phát sinh sự. Nàng vây quanh xuống tay bằng quan. Tiếp theo liền thấy sư tử sắp chết không quan tâm phản công, ở diều hâu đột nhiên không kịp phòng ngờ dưới, gắt gao cắn nó cổ không bỏ. Huyết lưu rất nhiều ra tới. diều hâu mắt thấy muốn hơi thở thoi thoát. lại đột nhiên sinh ra móng vuốt một con đem suy yếu đến không được sư tử đặng thai một móng vuốt vói vào méo ấu tể trong thân thể nguyên bản còn ở quan vọng thanh dữu đột nhiên cảm nhận được một cổ quen thuộc tinh thần lực dao động nàng yên lặng nhìn kia chỉ sắp bị diều hâu bóp chết ấu tể ngốc một chút nha nàng tiểu tinh tinh lần này thế nhưng biến thành một con biến dị thú ấu tể tiếp theo không chút do dự vận dụng tinh thần lực đi công kích diều hâu diều hâu móng vuốt đột nhiên đình chỉ động tác mà nhưng vào lúc này thanh dữ phong giống nhau xông ra ngoài từ diều hâu nó ướt đem kia chỉ toàn thân tuyết trắng còn không có trận mắt ấu tể đoạt lại đây ôm vào trong lực. tiếp theo dùng dị năng đem diều hâu hoàn toàn chém giết mà cũng bởi vì cái này động tác trên người nàng ẩn thân phù hiệu quả đi theo biến mất nàng bại lộ thân hình ẩn thân phù chính là có một cái tệ đoan chỉ cần vận dụng vũ lực chẳng sợ chỉ là bình thường đánh nhau đều đem sẽ ảnh hưởng phù hiệu quả lập tức giải trừ không đơn thuần chỉ là chỉ là thanh dữ họa như vậy Tây Lăng quân cấp khuất tú hương cũng như vậy. Thanh Dữu lộ ra thân hình, cũng làm ở trên núi ẩn núp khuất tú hương đám người sợ ngây người. Khuất tú hương thanh âm bén nhọn kêu lên, "Thư Thanh Dữu như thế nào là nàng?" Thư Hằng Minh cũng khiếp sợ không thôi, nàng khẳng định lại trộm đi theo chúng ta sau lưng. Còn dung ẩn thân phủ. Khuất tú hương muốn bắt cuồng, nàng như thế nào sẽ có ẩn thân phủ? Nàng cũng không có cùng Tây Lăng quân đội a. Thư Hằng Minh hít sâu một hơi, 89 phần 10 là nàng chính minh họa. Không nghĩ tới thanh dữ chế phủ thiên phú như vậy cường, lúc này mới mấy ngày thời gian, nàng thế nhưng liền ẩn thân phủ đều họa ra tới. mấu chốt là nàng đều không có tìm tây lăng quân đội tu luyện công pháp, không có linh lực lại là như thế nào họa ra tới đâu. Hắn không nghĩ ra. Tiếp theo nhịn không được toan lên, không hổ là đời trước có thể trở thành trí cường giả người, này vận khí cùng thiên phú thật làm hắn hâm mộ a, Càng là như vậy, hắn liền càng kiên định muốn đem cái này muội mọi diệt trừ quyết tâm. Bên kia... Thư hàng an không nghĩ tới muội muội sẽ lao ra đi cứu kia chỉ ấu tể. Bất quá nghĩ nữ hải tử giống như đều rất thích lông xù xù đáng yêu động vật, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Nay chỉ ấu tể toàn thân tuyết trắng mau, nhắm mắt lại bộ dáng, đừng nói là muội muội, chính là hắn nhìn đều cảm thấy thực manh. Thanh dữ ôm ấu tể, lập tức lấy ra linh tuyển cho nó rót hai bình. Lại lấy ra gần nhất tự chế cầm máu thuốc hạ xuất phấn, rơi tại nó bị diều hâu chảo phá cái bụng thượng. Lúc này... thanh dĩu quen thuộc tinh thần lực dao động càng ngày càng cường tiếp theo hấu thú mở mắt con ngươi ngay từ đầu là mê mang cùng tự nhiên mà vậy lạnh lẽo đương ngẩng đầu nhìn đến ôm chính mình người sau nó xanh thảm sắc xinh đẹp trong hai mắt toàn là kinh hỉ. tinh thần lực dao động hạ thanh dĩu trong đầu liền vang lên cái mềm mại thanh âm dữ dữ nàng trong mắt cũng lộ ra vui mừng dùng tinh thần lực tác dụng ấu thể, tiểu tinh tinh ngươi lần này nhớ rõ ta đời trước tiểu tinh tinh mau chết trước mấy đời ký ức đột nhiên sống lại Nhận ra nàng tới. Không nghĩ tới lần này tuy rằng tiểu tinh tinh biến thành chỉ tiểu sư tử, nhưng lại ánh mắt đầu tiên liền nhận ra nàng. Hoắc tinh thần ngay từ đầu còn có điểm ngây thơ, nay sẽ thần trí hoàn toàn khôi phục. Đúng vậy, đời trước ta ký ức hoàn toàn sống lại lúc sau, liền không còn có bị phong tỏa. Hắn thanh âm mềm mại, mang theo vài phần không cao hứng lại nói, bất quá dư dữu ta như thế nào biến thành một con biến dị thú. Thanh Dữu suy đoán kia chỉ ấu tể kỳ thật đã bị diều hâu giết, nhà nàng tiểu tinh tinh mới đến. Nàng cười nói, không quan hệ a, ta giữ ngươi. Tiểu tinh tinh này sẽ bộ dáng, sắp đem nàng manh hóa. Hoặc tinh thần méo miệng, kia chúng ta còn như thế nào luyến ái a? Thanh dữ thói quen tính xoa xoa đầu của hắn, thế giới này chúng ta liền không luyến ái, ngươi coi như ta bảo bối sủng vật đi. Nàng còn không có dưỡng quá sủng vật đâu. Dù sao phía trước mấy cái thế giới đều ở luyến ái, thế giới này không luyến ái cũng không quan hệ, chỉ cần bên người có tiểu tinh tinh bồi là đủ rồi. Hoắc tinh thần nghe được dưu Dưu nói chính mình là nàng bảo bối trong lòng ngọt ngào. Hành đi, ta đây này một đời coi như ngươi bảo bối sủng vật, ngươi dưỡng ta, không luyến ái cũng đúng, chỉ cần có thể bồi ở dưu dưu bên người, hắn liền rất vui vẻ vui sướng. Hơn nữa đương một con bảo bối sủng vật, mỗi ngày bị dưu dưu ôm, giống như cũng rất không tồi. Hai người dùng tinh thần lực giao lưu, cho nên những người khác cũng không biết. Trên núi bên kia, thư hằng minh mở miệng nói, cùng nhau lao xuống đi đem nàng giết, đoạt hạ kia ba viên trái cây. những người khác cũng phản ứng lại đây này đột nhiên xuất hiện đại mỹ nhân là địch nhân vì thế đứng lên liền hướng tới triển núi hạ phóng đi thanh dữu nhìn đến bọn họ vào tới giơ tay vận dụng thủy hệ dị năng mấy chục điều sợi tơ tinh tế dòng nước từ nàng trong tay trôi ra hơn nữa bệnh thành một chướng vóng, hướng tới trên cây bay đi thực mau liền đem tam cái trái cây phân biệt vong xuống dưới cũng hướng tới thanh dữu bay tới dừng lại ở nàng trước mặt thanh dữu nhìn càng ngày càng gần khuất tú hương đám người một bàn tay ôm tiểu tinh tinh Một bàn tay duỗi tay đi kênh rạch chẳng chịt cầm lấy một quả trái cây. Nàng đối với phía trước người lắc lắc, các ngươi muốn. Đáng tiếc các ngươi chỉ có thể xem không thể ăn. Tiếp theo đem toàn bộ trái cây nhét vào tiểu tinh tinh trong miệng. hoặc tinh thần không chút do dự đem trái cây ăn. Thanh Dữu lại cầm lấy một quả, ném cho mới vừa hiển lộ ra thân hình ca ca, mau ăn. Thư hàng ăn tiếp được trái cây, nghe Thanh dữu nói ném ở trong miệng ngay lên. Khuất tú hương dẫn đầu vọt tới Thanh dữu trước mặt. Rồi tay đi đoạt lấy kênh rạch chẳng chịt cuối cùng một cái trái cây nhưng lại chậm một bước thanh dư tâm thần vừa động kênh rạch chẳng chịt bắn một chút đem trái cây hướng tới nàng bên này đã tới vì thế khuất tú hương đánh vào kênh rạch chẳng chịt thượng kênh rạch chẳng chịt lập tức biến thành mấy chục điều tiểu mưa nước đem nàng đôi tay quấn quanh lên thanh dư tắc làm cho khuất tú hương mặt đem màu đỏ thâm quả hạnh lớn nhỏ trái cây ném tới trong miệng khuất tú hương thấy thế chừng lớn đôi mắt nhịn không được phát ra phát điên thét chói thai a a Ngươi tiện nhân này thế nhưng đoạt chúng ta đổ vật, đáng chết. Thanh dữ ăn trái cây, phát hiện hương vị thực hảo. Ăn xong lúc sau, một cổ nói không nên lời lực lượng bắt đầu ở trong thân thể du tẩu, cuối cùng dừng ở đan điền địa phương. Nàng nhìn khuất tú hương điên cuồng bộ dáng, lúng đồng tiền như hoa, đây là vật vô chủ, tự nhiên là ai có duyên ai được đến, khi nào biến thành các ngươi đổ vật. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Tiếp theo nhún nhún mai, các ngươi như vậy tâm tư ác độc người, là không chiếm được cơ duyên tạo. Cho nên ngươi như là chỉ chó điên giống nhau đều cũng vô dụng. Khuất tú hương bị thanh dữu châm chọc một đốn, đặc biệt là nghe được câu kia bọn họ người như vậy không chiếm được cơ duyên tạng, một chút có điểm hỏng mất. A a a, ta muốn giết ngươi. Không, nàng là trọng sinh, này một đời nàng mới là thiên mệnh trí nữ. Nàng nhất định phải đem thư thanh dữu giết. Sau đó vận dụng thổ hệ dị năng, ngưng tụ vô số thổ trùy hướng về phía thanh dữu đánh lúc lại. mươi 197 mà thế bị phá hôi cô em chồng, 17. mươi 197 mặt thế bị phá hôi cô em chồng, 17. Thanh dữ lấy ra một lá bùa kích hoạt, trước mặt nháy mắt xuất hiện một cái vòng sáng. Những cái đó thổ chủy sôi nổi rừng ở vòng sáng thượng bị ngăn cản xuống dưới, cũng nhất nhất rơi trên mặt đất. Vòng sáng biến mất, Thanh dữ trên tay phủ cũng đi theo biến thành cho tàn. Nàng đối khuất tú hương lộ ra một nụ cười dạng dỡ, khuất tú hương, châu chấu lại nhảy nhót vẫn là châu chấu, ngươi cũng biến không thành phượng hoàng. Tiếp theo khinh thường điểm môi, muốn giết ta, ngươi cũng xứng. quất tú hương. Nàng này sẽ tâm thái muốn tạc, sau đó hồ, lão công, mau đem tiện nhân này giết. Thư Hằng Minh ở nàng kêu phía trước, đã phát động kim loại dị năng, trong tay nhiều ra một phen kim loại đại đao, bay thẳng đến thanh dưu đánh xuống. Hắn còn vận dụng linh lực, này một đao sắp có tam cấp đỉnh cường độ. Địch ba đám người thấy thế đều kinh hái kinh, nghĩ lao đại phía trước quả nhiên giấu rốt, thực lực cư nhiên như vậy cường. Dù sao nếu là đổi thành bọn họ tới, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai nửa. Chỉ tiếc đột nhiên xuất hiện cái này đại mỹ nhân, đoạt cái gì không tốt, một hai phải đoạt bọn họ đồ vật. Liên ở này đó người nhận định thanh Dữu phải bị chém thành hai nửa khi, đột nhiên từ trên mặt đất sinh trưởng ra một cây mạ đằng, chủ động quấn lấy chặt bỏ tới kim loại đại đao. Cũng bởi vậy, đao dừng lại ở thanh Dữu trên đầu. Lúc này thư hàng an bùng nổ lôi điện cầu, cũng dừng ở thư hàng mình trên người. a hắn không khỏi kêu thảm thiết một tiếng, về phía sau lui lại mấy bước. Thanh Dữu nhìn thư hàng mình cùng khuất tú hương nói. Ai nha, nguyên lai like ăn này trái cây còn có kích phát dị năng hiệu quả. Ta nhanh như vậy liền kích phát rồi một hệ dị năng, ta là song hệ dị năng, thật là không tồi. Lại cười hì hì nói, các ngươi có phải hay không thực hâm mộ ghen tị hận hận? Đáng tiếc đỏ mắt cùng toàn cũng vô dụng, trái cây chúng ta toàn ăn. Này đương nhiên là cố ý chọc giận hai người. Sở Dĩ nhanh như vậy kích phát dị năng, cũng không phải trái cây hiệu quả tới nhanh như vậy, mà là nàng có nguyên thân ký ức, biết như thế nào nhanh chóng luyện hóa trái cây năng lượng. Sau đó nháy mắt kích phát dị năng. Quả nhiên, Khuất Tú Hương cùng Thư Hàng Minh nghe được Thanh Dũ nói, trực tiếp tức giận đến ngã ngửa. Này đáng chết tiện nhân, nhất định là cố ý. Nhưng bọn họ thật sự nhịn không được tức giận, càng sâu đến có loại tưởng hộp máu xúc động. Rõ ràng là bọn họ trước tới, phía trước càng vận mệnh chú định có cái thực kỳ lạ cảm giác, này trái cây nên là của bọn họ, ăn xong đi lúc sau, khẳng định có thể kích phát rất mạnh dị năng. Ai tưởng tưởng lại bị đột nhiên toát ra tới Thư Thanh Dũ đoạt. càng quá mức chính là tiện nhân này còn ở bọn họ trước mặt nhanh như vậy kích phát rồi xong hệ dị năng địch ba đám người thấy như vậy một màn ở nghe được thanh dữu nói sau cũng minh bạch này trái cây tác dụng một đám sắc mặt đều đổi đổi càng lộ ra một loại tiếc nuối cùng hâm mộ ghen tị hận địch ba nhìn mỹ diễm vô song thanh Diễu, ánh mắt lộ ra bị kinh diễm đến thần sắc nữ nhân này thật đẹp dáng người cũng thực hoàn mỹ là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân trong lòng sinh ra một loại rất cường liệt muốn đem nàng tù lên xúc động Hắn mang theo người đem Thanh Diễu cùng Thư Hàng An vây quanh lên. Tiếp theo dùng một loại ngả ngớn ánh mắt nhìn về phía Thanh Diễu. Mỹ nhân, ngươi vừa rồi cách làm thực không đúng, thứ tự đến trước và sau đạo lý, ngươi không hiểu sao. Thanh Diễu biết người này biến thái cùng ác liệt, trên mặt tươi cười biến mất, thay thế chính là lạnh lẽo. Nàng lạnh lùng thốt, thực lực vi tôn, nàng giả đến đạo lý, ngươi không hiểu. Địch bá cười ra tiếng tới, tiểu Mỹ nữ tính tình còn rất hướng. Tiếp theo hắn vây vây tay nói, tới. các huynh đệ hảo hảo giáo một giáo mỹ nhân cái gì kêu ngoan ngoãn chờ đem người chảo trở về hắn đến hảo hảo giáo một giáo nàng sau đó lại vận dụng các loại gia pháp làm nàng ngoan ngoãn lưu tại hắn bên người đương hầu gái đám kia người đều sôi nổi lộ ra đáng khinh tươi cười vận dụng dị năng hướng tới thanh Dữu hai người công kích mà đi thanh Dữu lại lấy ra một lá bùa kích hoạt vì nàng cùng ca ca chặn này đó công kích như là dùng một loại xem người chết giống nhau ánh mắt nhìn về phía đi bá ánh mắt của ngươi cùng hành vi ghê tởm đến ta cho nên ăn giấc ngàn thu đi. Tiếp theo giơ tay như là nghiết thứ gì giống nhau, nắm hạ nắm tay. Địch bá như là nghe được cái gì chê cười, ha ha, mỹ nhân, ngươi thật là quá đâu. Ta, hắn đột nhiên chừng lớn đôi mắt, không, không cần. Mọi người liền thấy nguyên bản cao lớn cường tráng địch bá, như là co lại giống nhau, một chút biến gầy biến mẹp, cuối cùng biến thành một khối thây khô ngã trên mặt đất. Đứng ở người chung quanh tất cả đều lộ ra một loại hoảng sợ thần sắc, này, sao có thể? ở còn không có đầu nhập vào thư hàng Minh Phu Thê phía trước địch bá là bọn họ lao đại từ mặt thế bắt đầu đến bây giờ địch bá vẫn luôn đều rất mạnh trên đường muốn cướp nữ nhân liền đoạt nữ nhân muốn giết hai liền giết hai khí phách toàn bộ khai hỏa làm cho bọn họ sùng bái không thôi chính là đối thượng thư hàng Minh cũng không dễ dàng bị giết tuy rằng đánh không lại nhưng muốn chạy trốn đi vẫn là có hy vọng nhưng bọn họ nhìn thấy gì địch ba thế nhưng một lát liền biến thành thây khô như là trên người máu đều bị rút cạn giống nhau. Hắn hai mắt chừng thật sự đại, nhìn ra được tới cũng mang theo một loại không thể tin được hoảng sợ thần sắc. Thanh dữ biết địch bá dọc theo đường đi nhưng không có làm chuyện xấu, lúc sau càng là hư đến chảy mủ. Khi dễ nữ tử, giết lung tung thực lực không bằng hắn nam nhân cùng hài tử, xú danh rõ ràng. Chỉ là người này vận khí vẫn luôn đều thực hảo, tránh khỏi không ít nguy hiểm, ngược lại càng ngày càng cường. Nguyên thân kia một đời, địch bá chính là thư hàng mình phu thê bên người một cái chó giữ. Thanh dữ tự nhiên sẽ không mặc kệ này chó giữ trưởng thành. lại đi thai hỏa vô tội người. Nàng nhìn vây đi lên mấy người lộ ra cái tà khí tươi cười, các ngươi cũng tưởng cùng hắn giống nhau sao. Không, chúng ta không nghĩ. Mấy người sôi nổi lắc đầu, càng là sợ hãi xoay người liền chạy. Nhưng lại chậm. Thanh dịu ở vừa rồi nói chuyện thời điểm, đã đem thủy dị năng phân biệt tác dụng ở bọn họ trên người, đưa bọn họ trên người sở hữu máu ngưng tụ ở bên nhau. Mấy ngày này nàng đều ở nghiên cứu thủy hệ dị năng, tuy rằng có nguyên thân ký ức muốn như thế nào vận dụng Nhưng nàng lại nghiên cứu ra không ít tân chơi pháp. Liên tỉ như như bây giờ, thân thể khí quan cùng máu đều đựng hơi nước, nàng làm theo có thể không chế. Thức mau chạy trốn người một đám lục tục ngã xuống, biến thành cùng địch bá giống nhau. Thanh dữ đối những người này xuống tay, một chút đều không có tâm lý gánh nặng, bởi vì bọn họ cùng địch bá giống nhau tất cả đều là không chuyện ác nào không làm hôn đảng. Chết ở bọn họ trong tay người, ít nhất có mấy trăm người, càng có rất nhiều nữ tử cùng hài đồng bị bọn họ trộm tới nhốt lại các loại trà tấn Loại người này chết chưa hết tội, lưu trữ ngược lại hại người, nàng trước tiên vì dân trừ hại. Liên tiếp nhìn đến địch ba đám người như vậy khủng bố chết đi, khuất tú hương cùng thư hàng minh đều lộ ra khiếp sợ cùng không thể tin được bộ dáng. Thư thanh dữ đã cường đến loại tình trạng này. Đây là bọn họ từ tu luyện tu tiên công pháp cùng kích phát dị năng sau, lần đầu tiên cảm giác được hoảng sợ. Khuất tú hương vừa kinh vừa sợ còn thực nghẹn khuất khó chịu. Nàng phản ứng thực mau lập tức kích hoạt rồi trên tay phong hệ linh khí. Sau đó một phen giữ chặt thư hàng mình cánh tay. Bọn họ sợ, nay sẽ trong đầu chỉ có một ý niệm, chạy trốn bảo mệnh quan trọng. Sau đó hai người bị một trận cơn lốc cuốn tịch biến mất ở trước mặt. Thanh dữ nhìn hai người biến mất, giơ tay xoa trong lòng ngực tiểu tinh tinh đầu, nhún nhún vai. Này hai hóa là gan thật đúng là tiểu, ta lại không chuẩn bị giết bọn hắn. Nàng muốn chính là một chút cướp đi hai người tự nhận là có thể bắt được cơ duyên, cũng giải quyết hai người thật vất và thuyết phục lên người. Làm hai người lần lượt tâm thái tắc nức Tối cùng tưởng hỏng mất. Như vậy mới hảo chơi đâu. Nhìn đến muội muội tươi cười, thư hàng ăn đều nhịn không được đánh cái dùng mình, nhịn không được vì thư hàng mình phu thê chấm nến. Viết ra tới có sắn liền bảy chương dư lại sáng mai lên tiếp tục viết, giữa trưa 13.30 tả hữu còn có canh ba chương 198 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 18. chương 198 mặt thế bị pháo hôi cô em chồng, 18. Chờ khuất tú hương phu thê chạy. thanh dữ liền ôm tiểu tinh tinh đi đến kia phiến bùi gai tùng phía trước nàng dùng tinh thần lực cùng tiểu tinh tinh nói chuyện mặc kệ nói như thế nào nó đều là ngươi hiện tại này thân thể mẫu thân ta liền đem nó mai táng đi hoặc tinh thần dùng đầu cọ cọ thanh dữ tay hảo a ta cũng là như vậy tưởng tiếp theo hừ hừ nói kia chỉ diều hâu tinh hạch đảo ta chán ghét nó Tình lại đã bị thiếu chút nữa thọc tâm loa, loại cảm giác này nhưng không dễ chịu hơn nữa này diều hâu còn đem phía trước tiểu hấu tể trực tiếp chảo đã chết đào một viên tinh hoạch tiện nghi nó thanh dữu thực sủng gai gai nó cảm hảo nghe nhà ta tiểu bà bối hoặc tinh thần xanh thẳm con ngươi toàn là sáng lấp lánh thủy quang dữu dữu thật tốt nếu không phải toàn thân bạch mao nó này sẽ lô thai cùng tiểu miêu mặt đều phải đỏ ai nha bị dữu dữu kêu tiểu bà bối hảo cảm thấy thẹn cũng rất thích nó đem vùi đầu tới rồi thanh dữu trong lòng ngực thanh dữu vừa thấy liền biết nhà mình tiểu tinh tinh thẹn thùng nhìn đến nó này tiểu bộ dáng tâm đều mau manh hóa Nàng túi đầu hôn hôn nó cái chán, sau đó đem nó tạm thời phóng tới trên mặt đất. Lúc này mới đối thư hàng ăn nói, ca, chúng ta đem này chỉ mẫu sư tử trôn đi. Thư hàng an phát hiện mọi muội thực thích tiểu ấu thể, nhìn dáng vẻ muốn mang theo đương sùng vật, hảo. Hai người không có đảo mẫu sư tinh hoạch, đào cái hố đem nó chôn. Thanh dữ còn ở nó nấm mổ thượng rắn một trương ẩn thân phủ. Như vậy mặt khác biến dị thú đã nghe không đến nó trên người mùi máu tươi cùng trong đầu tinh hoạch hương vị. chạy tới đào lên mồ nuốt huyết nhục cùng tinh hạch sau đó lại đem kia chỉ diều hâu tinh hạch đào cũng đem nó huyết đều rút cạn dẫn tới một cái đại sứ bình này ngoạn ý lúc sau có thể dùng để vẽ bờ dùng hiệu quả so chu sa muốn hảo rất nhiều hoắc tinh thần nhìn đến dưu dưu như vậy trong lòng nghĩ nàng đây là vì hắn hết giận đâu dữu dưu chính là như vậy sủng hắn sau đó lắc lư đi đến thanh dưu bên chân dùng móng nuốt ngoéo một cái nàng váy dữu dưu muốn ôm một cái tưởng tắm rửa Hắn hiện tại trên người dính không ít kia chỉ chán ghét diều hâu huyết, nào dính dính khó chịu. Hoặc tinh thần hiện tại là vừa sinh ra ấu thể, dùng tinh thần lực nói ra nói mang theo một loại mềm mại lại âm, một chút lại đem thanh dữ manh tới rồi. Hảo! Đem hắn bế lên tới đặt ở trong lòng ngực dùng thủy hệ dị năng vì hắn xúc rửa một lần bao. Xong rồi nàng nhìn thư hàng ăn hỏi, ca, ngươi có phải hay không lại kích phát rồi hỏa hệ dị năng? Nàng cảm giác được trên người hắn nhiều một loại hỏa nguyên tố. Phát hiện nguyên thân cái này thân ca ca cũng rất có thiên phú, nhanh như vậy liền kích phát ra song hệ dị năng. Thư Hàng An cười nói, đúng vậy, ta vừa rồi cảm giác đan điền như là có cái mồi lửa, cho nên như là phía trước kích phát lôi điện dị năng giống nhau ở trong thân thể quay vòng, một chút liền kích phát rồi hỏa hệ dị năng. Thanh dịu từ trong không gian lấy ra cái tiểu thảm lông, đem tiểu tinh tinh đặt ở mặt trên, ca, mau giúp ta đem tiểu tinh tinh mau dùng hỏa hồng khô. Thư Hàng An, mội mội đối này chỉ tiểu hấu tể cũng quá xuống đi. bất quá hắn cũng thực sủng muội muội, cho nên chịu thương chịu khó trước thuyên chuyển hỏa hệ dị năng thử thử, chờ khống chế đến không sai biệt lắm. Lúc này mới đối với tiểu hấu tể thổi đi gió nóng, hoặc tinh thần thoải mái lười biếng quỳ dạp trên mặt đất làm hắn thổi. Thanh Diệu thấy thế cười nói, dị năng dùng hảo, sinh hoạt cũng có thể phương tiện không ít. Nhìn hỏa hệ dị năng là có thể đương máy sấy sử dụng đâu. Thư Hàng An tràn đầy thể hội, cười nói, thật đúng là như vậy, cũng ít nhiều người phía trước làm ta nhiều nghiên cứu khai phá điểm dị năng mặt khác sử dụng. Phía trước kích phát dị năng sau, muội muội khiến cho hắn não động vùng ra, không cần chỉ nghĩ dị năng chiến đấu, còn có thể ý đồ nhiều làm điểm phương thức ra tới. Vì thế hắn là có thể đem lôi điện áp xúc thành một cái tiểu viên cầu, sau đó đương chiếu sáng đèn dùng. Hơn nữa mỗi ngày đều ở thử áp xúc tiểu viên cầu, theo dị năng tăng lên, hắn ngưng tụ ra tới lôi điện dị năng cảm giác càng tinh thuần cùng cường. Tiếp theo còn có thể đem lôi điện dị năng biến thành điện năng, giúp muội muội xung cứng nhắc điện. Cũng bởi vì não động mở rộng ra chậm rãi tìm được rồi không ít hảo ngoạn diễn biến phương pháp, lúc này mới sẽ tự phát liền khai phá ra hỏa hệ dị năng máy sấy. Kaka, này đó phương thức trừ bỏ dùng để phương tiện sinh hoạt ngoại, cũng có thể dùng để chiến đấu. Ta vừa rồi chính là lợi dụng địch bá bọn họ trong thân thể có hơi nước, sau đó đem sở hữu hơi nước ngưng tụ ở bên nhau chịu, lúc này mới nhẹ nhàng đưa bọn họ thu phục. Ngươi cũng có thể thử dùng này đó phương pháp. Tỷ như hiện tại thổi gió nóng, về sau cũng có thể dùng để công kích. nàng phát hiện mặt thế này đó dị năng rất có ý tứ chỉ cần dám tưởng là có thể được đến rất nhiều kinh hỉ tiếp theo nàng đem lấy ra một cái buồn dùng dị năng đem trong buồn phóng mãn thủy tiếp theo điều động trong buồn thủy một lát sau chậu nước thủy thế nhưng dần dần mà ngưng tụ thành băng cái này làm cho thư hàng an hoàn toàn sợ ngây người hoác tinh thần cũng tỏ mò nhìn buồn thư hàng an không khỏi hỏi thanh diễu ngươi còn kích phát rồi băng hệ dị năng thanh diễu cười lắc đầu không ta là dùng thủy hệ dị năng làm Thủy biến thành băng, chỉ cần đem thủy thủy phân tử kết cấu điều chỉnh liền có thể đạt tới. Cho nên ta mới nói, chúng ta dị năng kỳ thật có thể chơi ra rất nhiều đa dạng tới, muốn dám tưởng dám nếm thử. Nàng trước kia là làm nghiên cứu, cho nên liền thử từ khoa học góc độ đi thay đổi dị năng, thật đúng là làm thành công. Nay đó thủy chẳng những có thể biến thành băng, còn có thể biến thành nước sôi đâu. Tiếp theo nàng lại điều động thủy phân tử, không ngừng áp súc. Thức mau, trong buồn băng hóa thành thủy. tiếp theo dần dần mà càng là biến thành nước gấm sôi trào lên thư hàng an vẻ mặt bội phục nhìn thanh hữu muội muội ngươi thật là quá thông minh quá trâu bò hắn lần đầu tiên biết nguyên lai dị năng còn có thể như vậy chơi Này băng hoặc là nước sôi cầm đi đương vũ khí công kích uy lực khá vậy không nhỏ nói như vậy muội muội có được thủy hệ dị năng lại tương đương nhiều ra băng cùng hỏa năng lực nói không chừng về sau còn có thể chơi ra càng nhiều đa dạng hắn hỏi Ta đây nếu là thay đổi lôi điện hoặc là hỏa bên trong kết cấu phân tử, có phải hay không cũng có thể có rất nhiều thú vị biến hóa. Thanh Dữu gật đầu, không tồi. Nàng ca ca đầu góc là thực thông minh linh hoạt, tin tưởng không cần bao lâu, là có thể đem dị năng cũng chơi ra các loại đa dạng tới. Hoặc tinh thần mãi thanh mại khi nói, dịu Diêu hào đồng. Nhà hắn Diêu Diêu đi đến nơi nào đều là lợi hại nhất. nay sẽ trên người hắn mau đã bị làng khô, Thanh dữu lại đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Ca, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi trên núi, lái xe rời đi nơi này. Bên kia, khuất tú hương tay xuyến linh khí tinh hoạch năng lượng dùng xong, cuốn hai người cơn lốc lúc này mới dừng lại. Tiếp theo hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Lao công, phía trước Thư Thanh Dĩu đối phó địch bá bọn họ là cái gì năng lực? Nàng như thế nào làm được như vậy cường? Địch bá là nhị cấp dị năng đỉnh, nàng đối thượng muốn đem đối phương chém giết đều không phải thực dễ dàng. Nhưng Thư Thanh Dĩu thế nhưng miết xuống tay nắm thành quyền liền đem địch bá đám người biến thành thầy khô. Nàng này xét đều còn không có hoãn lại đây, thật sự không nghĩ ra thư thanh Dữu là như thế nào làm được. Trước đã phát ta lại trở về sửa sai. mươi 199 mặt thế bị phá hôi cô em chồng, 19. mươi 199 mặt thế bị phá hôi cô em chồng, 19. Thư hàng minh cũng không nghĩ ra. Hắn lắc đầu, ta cũng không rõ, nàng là như thế nào làm được. Hỏi tiếp, nàng ấy ngày nay có hay không ở trong đàn cùng người đổi đồ vật. Khuất Tú Hương cũng lắc đầu, không có, gần nhất trong đàn cũng chưa động tính gì. Nàng liền thay đổi cái phù thuật điển tịch. Đúng rồi, có thể hay không là nàng tiến đàn thời điểm, đại gia đối nàng phát đàn phúc lợi khi, Tây Lăng Quân hoặc là tình tê T.U.U cho nàng đã phát cái gì thứ tốt. Nàng là không tin chỉ bằng thư thanh dữ thực lực, có thể cường đến loại tình trạng này. Kiếp trước này sẽ thư thanh dữ, thực lực còn không có bọn họ phu thê cường đâu. Ngươi xem, ta cái này phong thuộc tính linh khí. nghe tây lăng quân ý tứ ở trong mắt hắn chính là giác rời ngoạn ý, nhưng đối chúng ta tới nói lại rất cường. Cái này linh khí cứu bọn họ rất nhiều lần mệnh. Nay đặt ở tu tiên giới không nhiều ít tu sĩ hiếm lạ, nhưng đặt ở mặt thế lời nói, tuyệt đối sẽ đoạt đến vỡ đầu chảy máu. Cho nên thư thanh dữ trong tay khẳng định có thứ tốt, có thể đem người biến thành địch bá bọn họ như vậy. Dù sao nàng như thế nào đều không muốn tin tưởng, thư thanh dữ như vậy, đoạn thời gian có thể đem thực lực tăng lên tới như vậy cường. Thư hằng minh gật đầu, có đạo lý. Nàng trong tay khẳng định có thứ tốt Tiếp theo trên mặt lộ ra một loại tiếc nuối cùng âm ngoan. Chỉ tiếc lần này chẳng những không có đem nàng cùng thư hàng ăn giết Còn làm cho bọn họ đem kia ba cái trái cây đoạt đi rồi Nếu không nếu là chúng ta hai ăn xong đi Lại có thể kích phát một hệ lợi hại dị năng Thực lực có thể được đến rất lớn tăng lên Hắn này sẽ trong lòng buồn bực đến tưởng hộp máu Nếu là không có nhìn thấy trái cây Không có ôm quá khẳng định có thể được đến hy vọng Hắn cũng không có như vậy khí Chơ mắt nhìn người đáng ghét cướp đi bọn họ nhu cầu đồ vật, loại mùi vị này quá khó tiếp thu rồi. Nhắc tới cái này, khuất tú hương cũng khí lợi hại, đúng vậy, tiêu tiểu tiện nhân thật quá đáng, cô ý đoạt chúng ta cơ duyên. Đối với nàng tới nói, này cơ duyên đời trước Thư Thanh Diễu được đến quá, cả đời này chính là bọn họ phu thê. Thư Thanh Diễu cướp đi trái cây, chính là đoạt bọn họ cơ duyên. Nàng thành công kích phát rồi một hệ dị năng, cũng không biết Thư Hàng An lại kích phát rồi một hệ cái gì dị năng. Cái kia tiểu tiện nhân thế nhưng đưa cho biến dị thú đều không cho chúng ta lưu một viên, quá đáng giận. Lúc ấy nàng nhìn đến thư thanh dưu đem tam cái trái cây đều dùng, tâm tựa như bị xé rách đau giống nhau khó chịu, đó là bọn họ a. Ta có một loại cảm giác, nếu là ta ăn kia trái cây, ta khả năng sẽ kích phát ra hy hữu không gian dị năng. Như vậy bọn họ về sau thu thập vật tư, liền không cần sầu bắt không được. Thư hàng minh vận mệnh chú định cũng có một loại cảm giác, ta cảm thấy ta khả năng sẽ kích hoạt lôi điện dị năng. Chỉ tiếp tất cả đều bị Thư Thanh Dữ hủy hoại. Hắn tiếp theo mị mị nhãn, hơn nữa ta còn hoài nghi Thư Thanh Dữ khả năng kích phát rồi không gian dị năng. Khuất tú hương ngẩn người, a vì cái gì như vậy hoài nghi. Nay không quá khả năng đi, nàng đời trước liền thủy hệ cùng một hệ dị năng. Thư hằng minh nói, phía trước tới cứu Thư hàng an thời điểm, nàng liền chống rỗng lấy ra phủ. Ta phía trước không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay phát hiện nàng lại chống rỗng lấy ra phủ tới ngăn cản chúng ta công kích. Cho nên tuy rằng không nghĩ tiếp thu. Nhưng nàng khả năng thật lại kích phát rồi không gian dị năng. hắn thần sắc phức tạp lại mang theo vài phần hối hận, nếu là thật sự, kia tám chín phần 10 là người đem nàng thổi đến kho hàng sau, nàng nhờ họa được phúc kích phát. Nay cũng là có thể giải thích, nàng vì cái gì có thể tránh thoát kho hàng tăng thi, ở trong đàn còn nói nàng không thiếu thức ăn nước uống. Khuất tú hương khẽ cắn môi nghe ngươi như vậy một phân tích, thật đúng là có thể là như vậy. Ta nghe nói không gian dị năng vận dụng hảo, có thể thuận gì nàng nói không chừng chính là lúc ấy rất đến kho hàng bị tang thi vây quanh thời điểm đột nhiên kích phát rồi dị năng thuấn di tranh né đời trước ta cũng nghe nói qua có người ở phi thường nguy hiểm thời điểm sẽ đột nhiên kích phát nào đó dị năng bất quá đều là một năm chuyện sau đó lúc ấy may mắn còn tồn tại nhân thân thể được đến cải thiện mới dễ dàng kích phát không nghĩ tới thư thanh dữ may mắn như vậy sớm như vậy liền kích phát rồi nàng này sẽ ghen ghét đến sắp hoàn toàn thay đổi nếu là nàng thật kích phát rồi không gian dị năng kia chẳng phải là tam hệ dị năng giả. Nói như vậy, chẳng phải là so đời trước còn lợi hại. Sớm biết rằng phía trước liền không đem thư thanh dịu thổi xuống lầu, ngược lại làm đối phương được đến như vậy đại chỗ tốt. Thư hằng minh tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng lại gật gật đầu, đúng vậy, nàng rất có thể là tam hệ dị năng giả. hắn này sẽ cả người đều tưởng hóa thành tranh tinh, thư thanh dịu như thế nào liền như vậy vẫn may. Còn có thư hàng an, bị thư thanh dịu cứu lúc sau, chẳng những thành công kích phát rồi lôi điện dị năng. Ăn kia cái trái cây, còn có thể kích phát đệ nhị hệ dị năng. Này thật là đối bọn họ quá không công bằng. Hắn thở dài nói, về sau muốn giết bọn hắn, liền càng khó.